Đinh linh linh. Lục lạc phát ra dễ nghe thanh âm, như là để cho người thư thái văn trường, nhưng mà vông xuống con người đứng ở thủy kính trước mặt tóc đen thiếu nữ, sắc mặt lại dị thường khó coi. Thứ này, không tốt lắm. Tựa hồ không có cảm thấy lạc cửu lê không vui, chúng thị nữ trong tay động tác như cũ là ngay ngắn trật tự, chút nào tạm dừng đều không có. Có thị nữ cầm lấy hoa mỹ kim sắc lấp tay, đem này mang ở tóc đen thiếu nữ trên cổ tay. thật dài kim sắc dây thừng bị quân xô cuốn như xả cuốn lên kia mảnh khảnh cổ tay trắng nón nhi hoa mỹ kim sắc ở ánh trăng thạch chi mang sái lạc khi chiết xạ ra tinh tinh điểm điểm mang khắc ở thiếu nữ ngọc bạch trên da thịt giống như là toái kim rơi rụng mà kim sắc trường liên phía cuối hợp với một quả màu đỏ đậm cổ giới cổ giới trên mặt điêu khắc chút lạc cửu lê xem không hiểu phu văn. đương cổ giới vỏ chăn nhập chỉ trung thời khắc đó vẫn luôn đứng thẳng bất động tóc đen thiếu nữ Hưởng phí thân hình chấn động, con ngươi co rút lại tới rồi cực hạn. Đột nhiên đem bên cạnh thị nữ đẩy ra, lạc cửu lê vội vàng dối tay, liền phải đi thoát mang ở chính mình tay trái ngón áp út thượng cổ giới. Nhưng mà, vô luận nàng dùng như thế nào lực, thậm chí là đem ngón tay cấp tấn đỏ, nhưng kia cái cổ giới lại như là sinh căn chặt chẽ trồng lên nàng chỉ căn chỗ, lù lù bất động. Lạc cửu lê nóng nảy, Liên ở mới vừa rồi, tại đây cái cổ giới vào tay sau. Nàng cảm giác được nàng linh lực, chính lấy một loại dị thường mau tốc độ ở sói mòn. Mới vừa rồi vẫn là ngũ giai thánh linh sư, lúc này cư nhiên té nhị giai thánh linh sư, một ngã liền ngã ba cấp. Trực tiếp đem nàng ở vĩnh hằng truyền thuyết bên kia nỗ lực, hóa thành cho tàn, liền cha đều không có không nói, còn lui một bậc. Một phen nắm quá bên cạnh thị nữ cổ áo, là cửu lê cả giận nói, đáng chết, ngươi chạy nhanh cho ta đem ngoạn ý nhi này thời ra. Làm lơ tóc đen thiếu nữ lửa giận, tên kia thị nữ không nói lời nào, cũng không phản kháng, chính là như vậy bị méo cổ áo. Mà nàng trong tay công tác, bị một khắc danh thị nữ tự nhiên mà vậy tiếp nhận. Lạc cửu lê hỏa đại đến không được, trứng mắt nhìn kia thị nữ vài giây, mạnh mẽ đem người đẩy, liền phải hướng ngoài cửa đi đến. Phu nhân, ngài hiện tại không thể đi ra ngoài. Phu nhân, ngài hiện tại không thể đi ra ngoài. Phu nhân, ngài hiện tại không thể đi ra ngoài. Vẫn là chỉnh tề thống nhất thanh âm, mà ở những cái đó thanh âm vang lên sau, là cửu lê hô hấp cứng lại, mới vừa rồi kia cổ rời non lấp biển uy áp, lại lần nữa đánh út lại. Giống thiên, kim mang tự tóc đen thiếu nữ giữa mày bán ra. Nhưng mà, đương kia tiểu kim mau đoàn dục muốn kịch liệt bành trướng, phá hủy chỉnh gian cung điện khi, một đạo vô hình lực như bàn tay chi hình đẻ xuống. Kia nói sáng lên kim mang, đột nhiên chấn động, rồi sau đó nhanh chóng ảm đạm. Bất quá là ngay lập tức, kia nói kim mang liền dừng hình ảnh vì nắm tay lớn nhỏ kim sắc tiểu đoàn tử, rồi sau đó bang một tiếng từ giữa không trung rất xuống. Nga ô! Tiểu bệ hạ, đau đau đau. Môi chỉ kim sắc mèo con kêu thảm thiết, quăng ngã đau. Tóc đen thiếu nữ hồng nhạt môi tuyến nhấp thật sự khẩn, ánh mắt ở kia chỉ rơi trồng vó mèo con thượng dừng lại một lát, theo sau chuyển qua chúng thị nữ trên người, cuối cùng đảo qua này gian xa hoa đến không chân thật nội thất. Lạc cửu lê cảm thấy, cùng với nói đây là một gian phòng ngủ, chi bằng nói đây là một tòa. Nhà giam. Lấy vô số chân bảo vì đúc nhà giam. Thỉnh phu, Thỉnh phu nhân phối hợp chúng ta. Thỉnh phu nhân phối hợp chúng ta. Thỉnh phu nhân phối hợp chúng ta. Chúng thị nữ cùng kêu lên nói. Mà ý thức được không khí không đúng kim sắc mèo con, tự mình trở mình, ngáy một đôi phỉ thúy dường như miêu đồng nhìn xung quanh các nơi. Giống thiên, tiểu bệ hạ. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Lạc cửu lê, bị nhốt lại. Giống thiên. Cái nào hồn đạm ăn gan hùm mật gấu, cư nhiên dám cầm tù tiểu bệ hạ. Ở phản kháng không có hiệu quả sau, lạc cửu lê bị ấn tiếp tục mặc. Đế vương phỉ Thúy Linh Ngọc Vòng Cổ, Hồng Bảo Thạch Tua Khuyên Thay, cùng với tím thủy tinh bạc giới. Lạc cửu lê cảm thấy, chính là nàng này áo liền quần lấy ra đi, ít nhất có thể mua một cả tòa thành trì. Nhưng là, nàng không thích. Mặc song sau, chúng thị nữ thập phần có tự lui xuống, chỉnh gian to như vậy xa hoa nội thất, cũng chỉ dư lại là Cửu Lê một người, cùng với Mô Chỉ Kim sắc mèo con. Kim sắc mèo con nhìn trước mặt thiếu nữ áo đỏ, xanh biết con ngươi chừng đến lão đại, tràn đầy là kinh diễm. Quá hoa mỹ, quá xinh đẹp. Tơ vàng làm tuyến, đỏ đậm vì đế. Kia ăn mặc Cẩm Vân Lưu tiên trưởng váy tóc đen thiếu nữ, lập với tràn đầy chân bảo trong nhà. chút nào không có vẻ ảm đạm đen tối cho dù trong nhà đá quý vô số nhưng nàng quanh thân khí chàng nàng cả người quan mang lại đủ để đem những cái đó vô sinh cơ sa hoa so hạ đủ để cho chỉnh thất chân bảo sáng giỏi không hề tôi mỹ hoa lệ trùng, lộ ra tôn quý ngạo khí thiếu nữ kia cực hạn xinh đẹp ngũ quan ở hoa phục làm nổi bất hạ càng vì bắt mắt càng vì lịch sự tao nhã khuynh thế phong hoa thịnh thế vô song ở thị nữ lui ra sau Lạc Cửu lê sách lên ngốc lăng kim sắc mèo con, liền phải hướng ra phía ngoài đi đến. Đinh linh linh. Ngọc Bạch chân đạp lên mềm mại thú mau thảm thượng, mượt mà đáng yêu đầu ngón tay ở môi đi một bước khi, tựa hồ bởi vì mẫn cảm mà có chút cuộn tròn, xinh đẹp cốt cách cùng da thịt ở ấm lung đèn mang chiêu xuống, giống như băng đúc. Bị sách theo sau cổ da lông kim sắc mèo con xem ngây người, đôi mắt không chớp mắt nhìn. Đồng nhiên nó trong đầu hiện lên một ý niệm, Như vậy một đôi chân cùng nó chủ nhân, nên vĩnh viễn bị dưỡng ở khuê phòng, trời sinh nên hưởng thụ mọi người. vạn ngàn, sủng ái, vườn phí, tiêu chỉ kim sắc mèo con thân hình chấn động. A phi, đi hắn mâu thân khuê phòng, nó ra tiểu bệ hạ đó là đứng ngạo nghệ cửu thiên tồn tại. Là ngày sau vấn đỉnh đỉnh chiến thần. Khuê phòng, như vậy ủy khuất địa phương, chỗ nào có thể bao dung nó ra tiểu bệ hạ này tôn đại Phật. Đinh linh linh, dễ nghe lục lạc thành, theo tóc đen thiếu nữ mỗi một bước, không ngừng vang lên, như là nhạc đệm, êm thai cực kỳ. Nhưng này truyền vào lạc cửu lê trong thai, lại làm nàng ánh mắt càng thêm ám trầm. Này không phải nhạc khúc, đây là gông xiềng thanh âm. Nhận thấy được bị nàng xách theo trong tay giống thiên có khắc thưởng, lạc cửu lê đem mỗi chỉ kim sắc mèo con xách đến chính mình trước mặt. Lạc cửu lê, giống thiên. ngươi có phải hay không có biện pháp đi ra ngoài giống thiên không có huyện thái dương một đột lạc cửu lê vậy ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì giống thiên không có nếu là nói ra tiểu bệ hạ có thể hay không nên chết nó trong mắt xoay chuyển lạc cửu lê kia phái ngươi đi ra ngoài dò hỏi quân tình hảo giống thiên kéo kẹt mà đúng lúc này nội thất môn bị đẩy ra thanh âm vang lên Nam nhân cao lớn thân ảnh, đứng ở nội thất cửa chỗ, thiên diệu học viện. Một suốt đêm thời gian, Túc Dịch Lê đều ngồi ở đại sảnh ghế dài thượng, không có về phòng, hắn cũng cơ hồ là một suốt đêm đều đang xem tiểu biệt thự đại môn phương hướng. Mà bồi Túc Dịch Lê ngồi ở đại sảnh, còn có Diệp Phi Dực. Khi chân trời đệ nhất lũ ánh dạng đông buông xuống đại địa khi, Diệp Phi Dực sắc mặt hoàn toàn đen. Đáng chết, Lạc Cửu Lê kia tiểu tử cư nhiên đêm không về ngủ. Quay đầu nhìn mắt thân mình ngồi đến thẳng tắp, liền tư thế tựa hồ cũng chưa biến quá Túc Dịch Lê, Diệp Phi Dực biểu tình hoan hoãn. Hắn phóng nhu thanh em đối Túc Dịch Lê nói, lạc cửu Lê kia tiểu tử phòng trừng sẽ không đã trở lại, tiểu bao tử ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Lời này, Diệp Phi Dực không ngừng nói qua một lần, nhưng Túc Dịch Lê đều không có để ý tới. Dừng một chút, Diệp Phi Dực lại bồi thêm một câu, ta nhớ rõ hôm nay hắn còn có khóa. Giống như còn là cho 2 năm cấp một lớp học môn đấu vật nếu ngươi không yên tâm, chờ thượng đệ nhất tiết khóa thời điểm, chúng ta cùng đi cách đấu trường chính là. Lần này, mỗi tiểu bao tử rốt cuộc có phản ứng. Túc dịch lê quay đầu, kia trương thịt thịt bánh bao trên mặt, không có gì biểu tình, nhưng rất kỳ quái, diệp phi dực chính là nhìn ra một kia vui sướng. Diệp phi dực khỏe miệng chịu chịu thầm nghĩ là cửu lê này cháu họ còn rất cao lãnh, hắn mới như vậy một đinh điểm đại. Cứ nhiên lời nói như thế nào thiếu, cũng ngày thường những cái đó làm ầm ý tiểu thí hải hoàn toàn không giống nhau. Thời gian ở dày vỏ chung xuyên qua. Chờ a chờ, mỗi tiểu bao tử rốt cuộc chờ tới rồi thiên diệu đệ nhất tiết khóa đi học thời gian. Buổi sáng 8 giờ, đương mỗi chỉ bánh bao bước chân ngắn nhỏ đi vào cách đấu trường khi, hắn có chút ngốc. Thiên diệu như vậy nhiều học sinh, này cách đấu trường đương nhân đại, phía trước lít thời điểm, đánh số liền biên tới rồi 100 nhiều. Thượng trăm tòa cách đấu đài, tung hoành phân bộ, phóng nhãn nhìn lại, đó là một cái. Khu, mỗi chỉ tiểu bao tử độ cao không đủ, nhìn không tới. Riêng tiểu một tiết khóa, bồi túc dịch lê đi vào cách đấu trường diệp phi dực nhìn một tòa ngồi cách đấu đài, cũng có chút lốc Bất quá may mắn, hắn rốt cuộc còn biết thiên diệu học sinh đạo phục nhan sắc. Năm nhất sinh phục sức là thủy màu xanh lá, hai năm cấp sinh là thống nhất thuần trắng sắc, năm ba sinh là màu thủy lam. Lớp bốn sinh còn lại là màu xám bạc, mà liếc mắt một cái xem qua đi, thuộc về thuần trắng sắc, cũng chỉ có ở Tây Bắc Giác nơi đó. Mang theo tiểu bao tử, Diệp Phi dực liền hướng Tây Bắc Giác đi. Ở trên đường, hai người trải qua một chỗ năm ba đang ở chiếm dụng cách đấu đài. Bởi vì là từ bên cạnh trải qua, cũng bởi vì các nàng thảo luận thanh âm không nhỏ, cho nên hai người nghe được một đoạn tiểu đối thoại. Ta trộm nói cho ngươi. Nghe nói ngày hôm qua nhà ta phu quân cấp 2 năm cấp những cái đó tay mơ đi học thời điểm, cư nhiên bị thổ lộ. Ta sát, nào chỉ tiểu thái điểu cư nhiên dám nhìn trộm nhà ta tiểu bá vương. Thiếu chịu đúng không? Nay tức giận đến ta tối hôm qua đều ngủ không hảo, ta thu được tin tức, phu quân cư nhiên không giáp mặt cự tuyệt, chỉ nói đi học thời gian, không thảo luận cái này. A a a, đây là mau ý tứ a. Chẳng lẽ muốn tiếp thu? Mẹ chồng không cần tiếp thu A. Anh anh anh, ta bỗng nhiên đã chịu một vạn điểm thương tổn, muốn tiểu bá vương thân thân mới có thể hảo. Đang nghe đến nhà ta phu quân này bốn trước khi, diệp phi dực bước chân thả chậm, chờ nhà ta tiểu bá vương này nằm chữ ra tới khi, diệp phi dực hoàn toàn đi không đạo. Có nữ sinh cấp lạc cửu lê kia tiểu tử thổ lộ. Hơn nữa cái kia nữ sinh vẫn là hắn học sinh. Đây là sư sinh luyến khúc nhạc dạo. hôm này, Lạc cửu lê kia tiểu tử có không lầm, chính mình học sinh đều hạ thủ được. Hơn nữa càng quan trọng là, hắn cư nhiên vô thành vô tức liền hành động. Đây là trí hắn. Bọn họ huynh đệ với nơi nào? Thấy diệp phi dực không đi rồi, mộ chỉ tiểu bao tử không rõ nguyên do, chỉ có thể dừng lại nhìn hắn. Tiểu bao tử, ngươi dừng lại làm gì? Diệp phi dực trộm chỉ chỉ cách đấu trên đài mấy nữ sinh, bọn họ ở thảo luận ngươi biểu thúc. Tiểu bao tử. Nhìn mỗi chỉ tiểu bao tử nháy mắt biến mặt, diệp phi dực đông nhiên cảm thấy mạc danh cân bằng. Hồi tưởng mới vừa nghe đến đối thoại, túc dịch lê sợ ngây người. Cái gì? Mẫu thân đại nhân bị thổ lộ. Hơn nữa thổ lộ người, vẫn là cái nữ sinh. Càng càng quan trọng là, mẫu thân đại nhân không có rác mặt cự tuyệt. nay có phải hay không nói, hắn chuẩn bị muốn thêm một cái cha kế. Ách, không đúng, hẳn là mẹ kế. Nhưng giống như cũng đúng. thêm một cái tra kế. Nhưng tổng cảm giác vẫn là chỗ nào không đúng. Nhìn sát mặt kịch biến túc dịch lê, Diệp Phi rực đống nhiên vui vẻ, duỗi tay nhéo nhéo tiểu bao tử khuôn mặt, ngươi muộn nơi này, không thấy quá lít, ngươi cũng không biết, lúc trước lạc cửu lê kia tiểu tử lên sân khấu thời điểm, toàn bộ thính phòng rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng. Hồi tưởng hạ, Diệp Phi rực đánh cái giật mình, chỉ cần là có kia tiểu tử thi đấu, những người đó quả thực giống như là cắn rược dường như. kêu phá yết hầu đều phải vì kia tiểu tử cố lên ta thậm chí còn nghe nói có học viện khác nam sinh nói phải gả cho hắn. nói nói diệp phi dực cảm thấy cả người đều không tốt hắn thích là cửu lê kia tiểu tử từ đi vĩnh hằng truyền thuyết phía trước hắn cũng đã thực minh xác là thật sự thích có thể làm lơ giới tính thích hắn có đôi khi thậm chí sẽ cảm thấy hắn không phải thích nam nhân chỉ là hắn thích người vừa lúc là cái nam nhân thôi nhưng là Hiện tại xuất hiện ra này nhiều tinh địch, cư nhiên cả trai lẫn gái đều có, này thật đúng là cái không song tấu tin tức. Đặc biệt là, họ túc nam nhân kia. Không ngừng Diệp Phi Dực cảm giác không hảo, mộ chỉ tiểu bao tử cũng cảm giác không hảo. Em mà, hắn giống như thật nhiều cha kế. Anh, phụ thân đại nhân, xương sao có loại thật nhiều người muốn cùng ngươi tranh sủng cảm giác. Đi thôi, chúng ta đi hai năm cấp một ban bên kia. Diệp Phi Dực nói, Hắn nói lời này khi túc dịch lê cảm thấy chính mình nghe ra một kia phẫn hận. Phẫn hận? Vì mau? Không hiểu, đại nhân thế giới thật phức tạp, bảo bảo không hiểu. Cách đấu trường Tây Bắc Giác, 88 hảo cách đấu trên đài. Nhậm trường phong nhìn một vòng, không thấy được kia mạt quen thuộc màu đen thân ảnh, không khỏi tấm tắc ngạc nhiên, nha, lạc đạo sư cư nhiên đến muộn, thật là cực kỳ a Cảnh khởi nói tiếp, chẳng lẽ là ngày hôm qua lớp trưởng thổ lộ, Đem lạc đạo sư dọa chạy. Lời này, làm hiên viên manh khuôn mặt đỏ lên, cảnh khởi ngươi nói bậy gì đó, lạc đạo sư mới sẽ không bởi vì nhi nữ tình trưởng sự chậm trễ đi học. Hiện tại không có đúng giờ tới, nhất định là có chuyện quan trọng. Nhậm trường phong trêu chọc, u, này còn không có quá môn, liền thật sự hộ thượng A. Hiên viên, nữ sinh muốn rụt rẻ, rụt rẻ hiểu hay không? Như vậy chủ động, ngươi thật đúng là không sợ làm sợ lạc đạo sư A. Hiên viên manh nhỏ giọng nói, ta không chủ động, hắn liền ta là ai cũng không biết. Nhậm trường phong hết trô nói rồi, bất quá chờ hắn nghiêm túc ngẫm lại sau, giống như còn. Thật là như vậy. Lúc trước lít thời điểm, nào một lần lạc đạo sư lên sân khấu, thính phòng bên kia không phải so thường lui tới càng nhiệt liệt. Không ngừng là thiên diệu, ngay cả mặt khác thượng tam giáo cùng hạ bảy giáo người, đều như là điên rồi giống nhau, vậy càng miễn bản gà rừng học viện. Nhung Âu sờ sờ đầu. Mặt khác ta cảm thấy, nếu người kia là lạc đạo sư, ta thật sự có thể tiếp thu. Ai u, Phong Xuyên ngươi đánh ta làm gì? Phong Xuyên thu hồi nắm tay. Nhìn ngồi xổm trên mặt đất che lại bụng hoa hoa kêu to nhung âu. Phong Xuyên cười cười, ta cảm thấy ngươi hẳn là cảm tạ ta, bằng không ngươi lời này nếu như bị lạc đạo sư nghe được, liền không ngừng là phạt chạy một khu năm vòng đơn giản như vậy. Nhung âu, cảm tạ ngươi, đại gia A. Bất quá nhớ tới ngày hôm qua phạt chạy khi bị một đám tiểu sư đệ vây xem, Nhung Âu Yên lặng đem mặt sau kêu ba chữ nuốt đi xuống. Khu khu, ngày hôm qua thật sự hảo mất mặt. Tử tang Đông không để ý đến đùa giỡn hai người, như cũng là chiều cách đấu trường cổng lớn phương hướng nhìn xung quanh, kỳ quái, chẳng lẽ hôm nay lạc đạo sư xin nghỉ? Chính là cũng không nghe nói cái nào đạo sư tới cấp chúng ta dạy thay a. Đông nhiên, hiên viên manh kinh hô một tiếng, nha. châu đó có cái tiểu hài tử, nhìn xem có phải hay không đông minh bạc giã. Đứng ở nàng bên cạnh liếu họa, bình tĩnh nhìn vài giây, đầu tiên là hưng phấn, nhưng theo sau lại lắc lắc đầu, không phải đông minh bạc giã, bạc giã màu tóc là màu trắng, tia tiểu nam hải là tóc đỏ. Hiên viên manh nhẹ di thành không phải đông minh bạc giã, chúng ta thiên diệu còn có khác tiểu hài tử. Không phải đâu. Cảnh khởi ho nhẹ thanh, ta nghe nói phía trước lạc đạo sư trở về thời điểm. Bên cạnh chính là mang theo một cái tóc đỏ mắt đỏ tiểu nam hải. Cái gì? Hiên viên manh kinh hô. Liêu họa kích động, manh manh, mau xem, bọn họ là hướng chúng ta bên này. Hiên viên manh so nàng càng kích động, vội vàng từ cách đấu trên đài nhảy xuống, liền chiều bên kia chạy tới. Xoát lạc đạo sư bạn thân, thân thích, hảo cảm gì đó, tuyệt bức chính là công lược nam thần bước đầu tiên. Nhìn hướng chính mình chạy tới. Trong mắt giống như phiếm xanh mượt thanh quang hiên viên manh, mồ bánh bao tiểu mày nhăn lại. Vì mau, có loại sờn tóc gãy cảm giác. Mà đợi đến gần, hiên viên manh mới càng thêm kinh giác, này tiểu nam hải lớn lên thật sự thập phần tinh xảo đáng yêu. Thịt hô hô khuôn mặt nhỏ thượng được khảm ngũ quan, cho dù không có lời nở nhưng cùng với có thể nhìn trộm ra về sau phong hoa chi sắc. Hiên viên manh bỗng nhiên cảm thấy, này tiểu nam hải cùng nhà nàng nam thần, lớn lên thật đúng là rất giống. Mà đặc biệt là cặp kia màu đỏ đôi mắt, cùng thủy tẩy quá đá quý dường như, lượng tinh dị thường, lại cứ kia tiểu hài nhi trên mặt không có biểu tình, thật lớn phản manh kém, lập tức liền điện đến hiên viên manh đầu tròn váng. Kia khuôn mặt nhỏ nhi, hảo tưởng nghiết một chút, ân, liền từng cái. Tưởng là như vậy nghĩ, nhưng đương hiên viên manh phục hồi tinh thần lại khi, đương nàng nhìn đến chính mình đã nhéo nhân ra tiểu thịt mặt khi, tức khác xấu hổ, xấu hổ đắc thủ cũng không biết hướng chỗ nào phóng. banh một chương thịt hô hô bánh bao mặt túc dịch lê mặt vô biểu tình nói xin hỏi ngươi có thể buông ra sao mẫu thân đại nhân nói ở bên ngoài không thể đối người khác ra tay bảo bảo nhẫn ngươi Hiên viên manh ngượng ngùng bung ra tay vừa mới ngượng ngùng à bất quá kia đều là ngươi lớn lên quá đáng yêu mặt vô biểu tình mỗ bánh bao trách ta diệp phi dực sư tỷ hảo xin hỏi lạc cửu lê ở sao cho dù trong lòng khó chịu nhưng đối mặt người xa lạ Diệp phi dực cơ bản nhất lễ nghi vẫn phải có. Hiên viên manh sửng sốt, lạc đạo sư. Các ngươi là tới tìm lạc đạo sư. Hai người gật đầu. Không biết hai người cùng lạc kiểu lê quan hệ, hiên viên manh chỉ cho rằng đó là giống nhau bạn tốt. Lạc đạo sư hôm nay không có tới đi học, chúng ta cũng không biết đó là sao lại thế này. Mà nói xong, hiên viên manh nhìn về phía túc dịch lê, kiềm chế chủ ngửa tay, tận lực phóng nhẹ ngự khí hỏi, tiểu hài nhi. Ngươi cùng lạc đạo sư là cái gì quan hệ? Hiên viên manh ngữ khí, cùng lang bà ngoại dường như, mà kiến thức quá mộ chỉ tiểu bao tử hùng tàn hành vi diệp phi dực, không khỏi khỏe miệng chịu chịu. Làm sợ. Này tiểu bao tử không ngã thiên liền không tồi. Mà nghe nói nhà mình mẫu thân đại nhân không có tới đi học túc dịch lê, môi nhỏ nhấp đến gắt gao, tự nhiên là tạm dừng vài giây sau, làm lơ bên cạnh hai người, trực tiếp xoay người bước chân ngắn nhỏ liền đi. Nếu mẫu thân đại nhân không ở nơi này, kia bảo bảo vẫn là không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Diệp phi rực, như vậy khóc. Hiên viên manh, tạp hoa, không hổ đi theo lạc đạo sư bên người tiểu hải tử. Ngàn dặm ở ngoài, hành cung. Đứng ở nội thất cửa nam nhân, một bộ thanh bảo nho nhã, trên trán thanh ngọc hậu ngạch cùng cẩm vân thanh bảo tôn nhau lên sấn, có loại lịch sự tao nhã xa xưa. Mấy mét có hơn nam nhân. cung liệt vô cương giống nhau như lúc dung nhan nhưng lại là hoàn toàn tương phản khí chất mà nhìn đến nam nhân thời khắc đó là cửu lê cái này phi thường đích xác định hiện tại đứng ở nàng trước mặt cái này là nam ngự tuyệt phía trước liệt vô cương bỗng nhiên rời đi trước trên người hắn hơi thở có một cái chớp mắt tức hỗn tạp mà ở khi đó nàng liền cảm giác được kỳ quái giống như đã từng quen biết hơi thở lúc ấy nàng nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ hiện tại lại là bừng tỉnh đại ngộ liệt vô cương cùng nam ngự tuyệt đó là chủ phó nhân cách quan hệ chỉ là rốt cuộc cái nào là chủ nhân cách cái nào là phó nhân cách đâu nhìn một thân hoa phục giống như là nguyệt thần hóa thân tóc đen thiếu nữ nam ngự tuyệt đấy mắt chỗ sâu trong mạng khai một mảnh kinh diễm Đương nhiên hán tựa hồ minh bạch minh bạch hoàng tôn vì sao không tiếc tranh đấu gay gắt không tiếc gâm mưu quỷ kế ùn ùn không dứt thậm chí không tiếc là dùng hết đen tối thủ đoạn cũng muốn diễn sinh ra hắn nam ngự tuyệt tới áp chế người nọ như vậy một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử có thể kích khởi sở hữu nam tính tranh đoạt dục người là nam ngự tuyệt như cũ hoa lệ thanh tuyến hoàn toàn câu trần thuật chắc chắn không thể nghi ngờ nam ngự tuyệt hơi lăng vọng nhập cặp kia phảng phất là có vô số yêu chỉ anh túc nở rộ mắt đỏ có một cái chớp mắt thất thần mỹ lệ nữ tử cố nhiên có thể làm nhân tâm sinh hảo cảm nhưng nơi này hảo cảm Đối với có chiều sâu, có trí tuệ, có nội hàm nam nhân tới nói, cũng gần là thưởng thức thôi. Đừng thiếp xúc nhiều, những cái đó nam nhân thường thường khuyên tâm, là nữ nhân trí tuệ. Mà trước mặt hắn vàng dòng phượng hoàng vương, rõ ràng liền cũng đủ thông minh. Đinh linh linh. Tóc đen thiếu nữ từng bước tiến lên, ngọc bạch chân đạp lên mềm mại thú mau thảm thượng, phảng phất là khai ra băng bạch liên. U lánh hoa liên hương khí chui vào trong mũi, nam ngữ tuyệt ánh mắt thâm thâm. Ở tóc đen thiếu nữ đi đến chính mình trước mặt khi, duỗi tay đem người kéo qua, vây ở chính mình trong lòng ngực. Nam ngự tuyệt, chúng ta tới làm giao dịch đi. Giống như hải yêu thanh âm, mang theo khôn kể mê hoặc. Nga, giao dịch. Nam ngự tuyệt ngứng mày tuấn nhã trên mặt nhìn không ra là hứng thú hay không nồng hậu. Thả lòng bị nam nhân ôm lấy vòng eo, tóc đen thiếu nữ câu môi đạm cười, cực hạn xu lệ khuôn mặt, diễm sắc nồng đậm. kia tinh xảo khoe mắt đuôi lông mày chỗ điểm xuyết màu đỏ rung động lòng người đúng vậy giao dịch có thể giúp ngươi tranh thủ quyền chủ động giao dịch Nhón mũi chân là cửu lê chiều nam ngự tuyệt bên thai tới sát. bị cố tình phóng nhẹ thanh âm mê hoặc tri ý càng sâu nam ngự tuyệt cười nhẹ thanh thủ săn tóc đen thiếu nữ vòng eo đại trưởng hơi hơi hữu lực đi xuống ấn tức khác hai người dán đến càng gần thoáng túi đầu Nam ngự tuyệt để sắt vào tóc đen thiếu nữ bên thai, ở kia mang hồng bảo thạch tua khuyên thai trắng non vảnh thái thượng, khẽ cắn một ngụm, theo sau tinh tế hôn. Người biết, một câu, ý tứ ba phải cái nào cũng được. Còn người hơi hơi co rụt lại, lạc cửu lê nhịn xuống nghiêng đầu rời đi, lại đem người hung hăng tấu một đốn ý tưởng, hỏi ngược lại, người muốn vĩnh viễn đều chịu liệt vô cương khống chế. Nhĩ tiêm thượng đống nhiên tê dần, lạc cửu lê chịu khẩu khí lạnh. rồi sau đó nàng liền nghe nam ngự tuyệt nói ta xác thật không nghĩ chịu hắn khống chế nhưng là so với cái này hắn dừng một chút ôm tóc đen thiếu nữ vòng eo tay nhẹ nhàng ở thiếu nữ bên hông nheo nhéo cuộn tròn ở thú mau thảm bên trong nhìn cách đó không xa giao phong kim sắc nhỏ con trận tròn mắt cái kêu bỗng nhiên trở nên cùng yêu tinh dường như tóc đen thiếu nữ là nó ra khốc huyễn cuồng túm điếu đến không biên tiểu bệ hạ không khí thực cái muội hai người thoạt nhìn thực xứng đôi nhưng gần là thoạt nhìn thôi hai song đồng dạng là sâu không thấy đáy mắt ở tầm mắt đối thượng thời khắc đó giống thiên thậm chí có loại ảo giác nó đang ở nơi này là chiến trường mà kia trai tài gái sắc giống như trời sinh một đôi hai người đang ở tiến hành kịch liệt đánh cờ một bước sai thua hết cả bàn cờ đánh cờ mắt đỏ sậu trầm lạc cửu lê vốn dĩ nửa ôm vào nam ngự tuyệt trên cổ tay nhanh chóng đi xuống đem kia chỉ ở chính mình bên hông tắc quái đại trưởng bắt lấy Đồng trong mắt phảng phất là vượng nhiễm khai một cái đầm huyết sắc, tóc đen thiếu nữ làm cười. Chu lệ mỹ diễm, nồng đầm như yêu. Cặp kia bị nhỏ dài nhãn tuyến phát họa xinh đẹp mắt đỏ, phảng phất là tôi độc xinh đẹp đa quý, biết rõ một chạm vào liền sẽ nguy hiểm cho thánh mạng, lại vẫn là không được làm người trầm luân. Nam ngự tuyệt, kỳ thật ta cũng không cảm thấy ngươi sẽ là như vậy. Tóc đen thiếu nữ dừng một chút, khiếp lại khởi mắt đỏ, làm kia phi mỹ nhãn tuyến càng vì hẹp dài. Làm nàng giờ phút này cực kỳ giống một con tiểu hồ ly, ánh mắt thiền cận, Nhung tơ chất hoa lệ thanh tuyến âm cuối hơi hơi dơ lên, như là khiêu khích, lại như là trào phúng. Nam nhân cười nhẹ một tiếng, hơi không lưng, đem vùi đầu ở thiếu nữ bả vai chỗ. Hắn đang cười, thanh thanh thanh nhã tiếng cười, như là nhất điển nhã trương nhạc, dễ nghe cực kỳ. Mắt đỏ giật giật, lạc cửu lê liền vẫn duy trì mới vừa rồi tư thế, cặp kia chiều nội thất bên ngoài nhìn lại con ngươi. dị thường sâu thẳm. Rất lâu sau đó sau, Nam Ngự Tuyệt mới đứng dậy, thanh nhã như liên tuấn dung thượng, mang theo nhàn nhạt ý cười, ngươi thắng. Bởi vì ta xác thật tâm động, không hề tưởng bị người nọ áp chế, không hề tưởng trở thành người khác bong dáng, cho nên ngươi thắng. Đối với Nam Ngự Tuyệt phản ứng, lạc cửu lê không có biểu hiện ra rất lớn vui mừng, nàng đem Nam Nhân ôm cánh tay của nàng đẩy, ngươi cùng liệt vô cương, ai là chủ nhân cách. Nam Ngự Tuyệt giật mình Mà Lạc Cửu Lê cũng nhận thấy được chính mình lời này có vấn đề, nơi này cùng nàng trước kia địa phương không giống nhau, có chút tử căn vốn là còn không có ra đời. Vì thế, Lạc Cửu Lê thay đổi cái hỏi pháp, người cùng liệt vô cương, ai chiếm cứ thân thể thời gian trường. Nam ngự tuyệt khuôn mặt tuấn tú thượng ý cười, đồng nhiên gia tăng. Giờ phút này hắn, thậm chí liền đáy mắt đều chảy xuôi nồng đậm ý cười, này nghìn năm qua, đều là ta. Mà ta... về sau cũng nhất định sẽ thắng lợi cái kia lúc này lăng người biến thành lạc cửu lê mà nghe được nam ngự tuyệt lời này nàng bỗng nhiên ý thức được một cái thực nghiêm trọng vấn đề ở cái này kỳ quái trong thế giới đầu nam ngự tuyệt cùng liệt vô cương tình huống có khả năng không chỉ có chỉ là nhân cách phân liệt đơn giản như vậy mà khác nàng sẽ không a ý thức được vấn đề này lạc cửu lê bỗng nhiên cảm giác được thế giới đối nàng tràn đầy ác ý Quang ngã bất quá mặc cho nội tâm như thế nào dao động này trên mặt lạc cửu lê đều không có biểu hiện ra mảy may hiện tại là không trâu bắt chó đi cày sẽ không Nàng cũng muốn giả dạng làm sẽ nếu là lừa bất quá nam ngự tuyệt khoa khoa nam ngự tuyệt bỗng nhiên nâng lên tay xoa thiếu nữ lưu chữ nhợt nhạt dấu răng nhĩ tiêm không nhẹ không nặng vớt ve cái này đáp án ngươi vừa lòng sao tự nhĩ tiêm ra tôi ngơ ý Làm lạc cửu lê cảm giác thân thể có chút trở dạ trải qua quá động dục kỳ thân thể, quả thực mẫn cảm đến làm nàng phát điên. Mà nhanh chóng nhiễm màu đỏ nhĩ tiêm, rõ ràng lấy lòng cái kia nhìn như cả người thanh nhã nam nhân, nam nhân ánh mắt dần dần gia tăng, xoa tóc đen thiếu nữ nhĩ tiêm thon dài ngón tay, hơi hơi dùng sức. Chỉ thấy, kia băng bạch nhĩ tiêm, vốn dĩ màu đỏ càng thêm nồng đậm, nhưng cuối cùng như là bôi phấn mặt, cùng thiếu nữ ngọc bạch gương mặt hình thành tiên minh đối lập. kia chỗ đỏ tươi xem đến nam ngự tuyệt ánh mắt hơi lóe loại này ra chất cho dù là nhẹ nhàng nhấn một cái đều cực kỳ lưu lại dấu vết thật là đáng yêu tồn tại a sau này lui một bước lạc cửu lê kéo ra hai người khoảng cách cố ý xem nhẹ hắn mới vừa rồi nói cười như không cười nói dựa theo ngươi nói ta có thể hay không lý giải vì từ ngàn năm trước khi đó mới có ngươi mắt trong khẽ run lên nam ngự tuyệt nhịn không được lại lần nữa đem tóc đen thiếu nữ kéo qua vây ở trong lòng ngực cười to lạc cửu lê ngươi thật sự thực thông minh ta bỗng nhiên cảm thấy có lẽ ta thật sự nên ánh mắt thiển cận điểm lạc cửu lê đột man di chi hải tóc đen áo trắng nam tử hư lập giữa không trùng mà nam nhân nắm dao sắt tay ở run nhẹ nhẹ mà nam nhân kia thân tố bạch trường bảo vai trái chỗ nhiễm một mảnh huyết hồng nhìn thấy gây người Áo bào trắng nam nhân phía dưới, giận hải ba đảo quay cùng, tràn ngập một cổ thanh tuổi. Mà có thể nhìn đến, ở kia mánh liệt hiểm ác mặt biển thượng, nổi lơ lửng một đoạn đoạn cùng loại với trường xà thân thể hắc điều, thực dữ tận, thực quỷ dị. Ách! Một tiếng rệ kêu vang lên. Ở kia lúc sau, mấy chục điều màu đen của nước, lại là mang theo vạn quân lực phóng lên cao. Vâng! anh, Ở kia trúng cột nước ngầm, một cái màu đỏ đôi mắt thật lớn thân ảnh. Ở mặt biển thấp hèn ngao du, chật thâm chợ thiện, ám mang quỷ quyệt. Nhìn mặt biển thượng hiện lên to lớn thân ảnh, túc hoàng khanh ánh mắt hơi khẩn, thân hình lưu loát tránh né chúng của nước. Cột nước mấy chục, nhưng mà kia mặt màu trắng thân ảnh như vào chỗ không người, không có bị bọt nước lây dính nửa phần. Ách! Lại là một tiếng rượi kêu, phía dưới cự ảnh phẳng phất là không cam lòng, lại là mấy chục cột nước rút khởi. Nam nhân ánh mắt lánh lệ, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú. Tôi thượng như băng hàn ý, lại lần nữa giơ tay, huy đao. Và anh, có thể phách nước trời cao sắc ý, ở thời khắc đó hóa thành bạch mang, tự nam nhân trong tay dao sắc chung lao ra. Phong vân tại đây khắc biến sắc, biển rộng tại đây khắc giống giận. Sóng lớn đang khởi ngàn trượng, trong biển quái vật kêu thảm thiết rung trời. Mà tiêm tăng ở mặt biển dưới kia hai cái thật lớn màu đỏ đèn lồng, cùng với chỗ sâu trong một ít rầm rạp màu đỏ lượng điểm, tức tức tắt. nay phương hải vực vô số thanh duệ kêu trong nháy mắt hết đợt này đến đợt khác tựa kinh lại tựa khủng hư lập giữa không trung áo bào trắng nam nhân nhàn nhạt đảo qua phía dưới dần dần trôi nổi khởi hải quái thi thể băng mâu trung bắt bệ nghệ khinh cuồng phảng phất là cảm thụ không đến còn ở đổ máu vai trái túc hoàng khanh trầm giọng nói trở về nói cho các ngươi vương vẫn ngọc chi đô miếng đất kia nếu hắn dám đi bản tôn không ngại dẫn người đồ hắn ha ổ từ tính tiếng nói như sấm nứt hay phiêu ra thật xa anh anh anh như là đáp lại ở túc hoàng khanh lời này lúc sau vốn dĩ đã trầm thấp trừ khử đi xuống bén nhọn tiếng kêu lại lần nữa phập phồng một cái độ mà trong đó cất dấu hoảng sợ chi ý càng sâu mà nói xong áo bào trắng nam nhân thân hình trận lóe bóng dáng không thấy phía dưới khắp hải vực tràn đầy là hình thủ kỳ quái màu đen thi thể liếc mắt một cái nhìn lại Lại là liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, phảng phất này phiến hải vực, này nội bỏ thêm vào căn bản không phải thủy, mà là vô số kể các loại thi thể. Canh tửi tràn ngập khắp không trung vốn dĩ màu xanh biển nước biển, bị kia hải quái thi thể nhuộm thành màu đen hắc, làm cho người ta sợ hai phi thường. Mà rất lâu sau đó sau, kia vốn dĩ đã khôi phục bình tĩnh mặt biển, lại lần nữa gợn sóng phập phồng. Cái mặt biển một phương thi thể, bị đẩy ra. một cái to như vậy đầu từ mặt biển trung sông ra, kia hải quái đầu song tám mắt, mắt đại như trung đồng, đồng tử tất cả đều là đỏ đậm chi sắc. Bên cạnh người các nơi trưởng thành số phiến thật lớn vây cá, mỗi một lần vũ, phảng phất có thể du tìm ngàn giảm. Giờ phút này, kia đầu hải quái hai mắt toàn bộ nhìn về phía giữa không trung, mà vị trí kia, Nghiễm nhiên chính là túc hoàng khanh phía trước trạm địa phương. Bốn song đỏ đậm quỷ trong mắt hiện ra phẫn hận chi sắc. Ngu côn như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên có nhân tộc đánh tới Man Di Chi Hải. Hơn nữa người nọ vẫn là đơn thương độc mã, càng quan trọng là, người nọ chỉ dựa vào sức của một người, cư nhiên phá hủy nó chấn thủ khắp khu vực. Việc này nếu là truyền quay lại vương thượng châu đó, nó xác định vững chắc ăn không hết gói đem đi. Bất quá, mới vừa rồi người nọ cuối cùng nói, thoạt nhìn tựa hồ cùng chúng nó có điểm giao thoa, kia nó muốn hay không. Một tiếng ruệ kêu tự ngu côn huyết bàn mồm to trung phát ra. Mà có thể nhìn đến, theo này thanh phát ra khi, ngu côn thân thể các nơi, lại lần nữa xuất hiện ra đại lượng màu đen dịch nhầy. Này màu đen dịch nhầy, cùng ô nhiễm khắp hải vực đêm tối vô dị, nghiễm nhiên chính là kia hải quái máu. Này phương thiên địa, mưa gió tái khởi. liền ngu côn cũng không nghĩ tới, ở nó này thanh lúc sau, nó trên đầu giữa không trung, cư nhiên là thuân vỡ ra một cái thật lớn cái khe. Số lấy vạn tấn kế nước biển, chính kia cái khe trùng khuynh đảo mà ra, mà cùng nước biển cùng đi, còn có một đầu to lớn hắc tầm, cùng với một cái chân đạp lên hắc tầm trên đầu mắt đỏ nam nhân. Nam nhân mặt như đau tức dịu khắc, ngũ quan dị thường thâm thúy, cặp kia đỏ đậm như máu con ngươi, phiếm quỷ mị u mang. Mà nam nhân làn ra, cực bạch cực bạch, cái loại này không có chút nào huyết sắc bệnh trạng tái nhuận, làm hắn cả người khí trước, âm trầm không ngừng một hai độ. Ở nam nhân xuất hiện thời khắc đó, khắp hải vực đều vang lên bén nhọn tiếng kêu, bất quá có lẽ bởi vì mới vừa rồi tổn binh hao tướng cực kỳ lợi hại duyên cớ, này từng tiếng duyệt kêu chỉ nhấc lên nho nhỏ sóng biển. Đế tà ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, đem tràn đầy là xác chết trôi mặt biển thu vào trong mắt, sao lại thế này? Hắn thanh âm thực khàn khàn, lại mang theo một cổ khôn kể áp bách. Ngu côn con ngươi co rụt lại, sợ tới rồi cực hạ. Vương thượng này rõ ràng là bạo nộ điểm báo, chính là mới vừa rồi sự, cùng đế ta cùng mà đến, giờ phút này đã đầu nhập vào trong biển hắt tẩm, thấy ngu côn cư nhiên cọ sát, bốn mắt nhíu lại, lại là đột nhiên triều ngu côn đụng phải qua đi. Ách! ngu côn kêu thảm thiết, bên cạnh người một cái to lớn miệng vết thương, ở thừa nhận rồi hắt tẩm lần đó va chạm sau, lại lần nữa tràn ra đại lượng máu. Đế tả, đừng làm cho ngô hỏi lần thứ hai, cái này. Ngu côn không dám lại do dự, vội vàng đem mới vừa rồi sự nói cho đế tả bao gồm Túc Hoàng Khanh ngay từ đầu xuất hiện vị trí, cùng với cuối cùng làm nó truyền câu nói kia. Đế tả sau khi nghe xong, trên mặt cùng với không có gì biểu tình, nhưng là nhìn kỹ dưới, có thể nhìn đến hắn cặp kiệt như máu mắt đỏ, giờ phút này ám trầm như mực. Túc Hoàng Khanh, Hoàng Linh thần vực. Vẫn Ngọc Chi Đô, thiên diệu học viện ngàn dặm có hơn, hành cung. nhi nữ tình trường. Anh hùng khí đoản, người muốn bá nghiệp, muốn địa vị cao, nhất định phải vứt bỏ một ít đồ vật. Lạc cửu lê cười nói, còn nữa, ta chưa bao giờ cố ý với người, vì một cái không thích người của ngươi, sao giá trị. Nói xong, lạc cửu lê lui ra phía sau một bước, nhìn mắt đã hoàn toàn thạch hóa giống thiên, đi qua, đem nó xách lên. Nam Ngự tuyệt ánh mắt hơi lóe, khỏe miệng thu ba phần ý cười, nhưng lạc cửu lê biết, hắn bị sở động. Nàng trước kia xem qua một quyển sách, thư chủ yếu nội dung nói chính là một cái ngang ngược tiêu ngạo tuổi trẻ cô nương tìm bạn trăm năm. Mà nàng cầu hôn giả cần thiết trải qua nàng phỏng vấn, nàng cho bọn hắn ba cái câu đố, đoán được thượng hôn giường, đoán không ra lên thiên đường. Vì thế, nối liền không dứt nam nhân, những cái đó xuất thân cao quý, phú khả địch quốc tự cho là anh tuấn phong lưu thông minh tuyệt đỉnh nam nhân, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, rơi đầu chảy máu. từng bước từng bước huyết bắn tình trường nàng lần đầu tiên xem xong thời điểm đầu tiên là bật cười cười những cái đó nam nhân ngu xuẩn trên đời nữ nhân dữ dội nhiều há tất cô đơn yêu đơn phương một cái nhưng sau lại cẩn thận tưởng tượng nàng minh bạch kỳ thật này trong đó bất quá là ba chữ ham muốn chính phủ hiện tại nàng liền chắc chắn nam ngự tuyệt đối quyền khống chế ham muốn chính phủ lớn hơn đối nàng mà như không phải ở quá vãng ngàn năm hắn đã không biết bị liệt vô cương cắn nuốt bao nhiêu lần đỉnh kim tự thắp thượng không cần kẻ yếu tồn tại nam ngự tuyệt ngươi nói ngươi có biện pháp thật sự lạc cửu lê nhún vai tin hay không từ ngươi dù sao ta chính mình cũng không tin bình tĩnh nhìn cách đó không xa tóc đen thiếu nữ mấy giây một lát sau nam ngự tuyệt gật đầu ta tin ngươi lạc cửu lê thật đúng là tin a kỳ thật ngươi loại tình huống này trừ bỏ kia cái gì nhất thể nhị hồn Cái gì hồn phách cộng sinh thể này đó xưng hông ngoại còn có một loại cách nói, đó chính là hai nhân cách Lạc cửu lên nói được thập phần nghiêm túc, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút Khu khu, nếu cùng người nào đó rất quen thuộc, liền biết nàng lừa dối người thời điểm, chính là hiện tại loại trạng thái này Đổi cái thông tục điểm cách nói, đó chính là Trang bức Nói là nói như vậy, nhưng nam ngữ tuyệt thật sự nghe được thực nghiêm túc mà đường hắn lại lần nữa nghe được nào đó danh từ chuyên nghiệp khi mày nhớ lại. Hai nhân cách Nam ngự tuyệt, cái gì là hai nhân cách? lạc cửu lê du mắt, phảng phất là nghiêm túc nghĩ nên như thế nào giải thích? Hai nhân cách là một loại phi thường hiếm thấy, thả không thể chưa khỏi bệnh tâm thần, nhưng là em ạ lời này có thể nói sao? Không thể chưa khỏi vừa nói ra tới, trực tiếp chính là đánh chính mình mặt hơn nữa càng quan trọng là bệnh tâm thần như vậy dễ hiểu dễ hiểu từ vừa thấy liền không có bức cách không có bức cách kia nàng còn trang cái con khỉ phân phân loại bị 20 chết ở chỗ này vì thế lạc cửu lê thay đổi cái cách nói đa nhân cách cơ bản đặc thù là tuy rằng cùng cái thân thể lại có hai loại hoặc càng nhiều hoàn toàn bất đồng nhân cách nhưng ở mỗi trong lúc nhất thời chỉ có một trong số đó rõ ràng mỗi loại nhân cách đều là hoàn chỉnh có chính mình ký ức hành vi Thiên hảo, có thể cùng chỉ một bệnh tiền nhân cách hoàn toàn đối lập. Lần này không có đề cập rất nhiều khái niệm, lại so với có khái niệm càng vì mơ hồ. Nam ngữ tuyệt câu mày, đông nhiên nói, ý của ngươi là nói, ta có thể là hoàn chỉnh. Hắn nói lời này thời điểm, trong ánh mắt đầu có quang. Lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo. Này cắt câu lấy nghĩa lấy. Lạc cửu lê không để ý tới hắn, tiếp tục nói, chỉ liệu hai nhân cách phương pháp có vài loại. tương đối thường dùng chính là thôi miên pháp. Mà nói xong, lạc cửu lê cũng mặc kệ nam ngự tuyệt hiểu hay không, trực tiếp cởi xuống tới trên cổ mặt dây, ngươi đến ghế giải tiên nằm. Nam ngự tuyệt nhìn lạc cửu lê, tựa hồ là bán tín bán nghi. Lạc cửu lê trợn trắng mắt, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì, dù sao ta hiện tại đánh không lại ngươi. Nếu là đánh thắng được ngươi, đang xem đến ngươi thời khắc đó, ngươi nhà nhất định phải chết. Nam ngự tuyệt cười cười, chưa nói cái gì dựa theo lạc cửu lê nói làm nửa năm ở ghế giải thượng nam ngự tuyệt nhìn lạc cửu lê lạc cửu lê thôi miên giống nhau chia làm năm cái bước đi dò hỏi giải tỏa nghi vấn hướng dẫn giai đoạn gia tăng giai đoạn trị liệu giai đoạn giải trừ thôi miên nhìn người nào đó nói được có nề nếp nam ngự tuyệt nhìn lạc cửu lê ánh mắt mang lên bảy phần hứng thú nam ngự tuyệt người nói được giống như thật sự giống nhau lạc cửu lê Bằng không như thế nào lừa dối ngươi. Nam ngự tuyệt, này đó, nên không phải là chính ngươi biên ra tới đi. Lời này, trực tiếp làm lạc cửu lê trong lòng kéo vang lên ba cấp cảnh báo. Thử, vẫn là, vui đùa Nhưng mặc kệ cái nào, hiện tại nàng đều không thể lộ ra một tia trột dạ Ta cảm thấy nếu ngươi lại bảo trì như vậy thái độ, chúng ta rất khó hợp tác đi xuống. Rốt cuộc thôi miên việc này, yêu cầu ngươi tuyệt đối phối hợp. Lạc cửu Lê nói xong, dứt khoát cũng không đứng, ở bên cạnh tùy tiện tìm trường ghế dựa ngồi xuống. Nhất phái lửa nhác. Tựa hồ không dự đoán được người nào đó bỗng nhiên liền không có nhiệt tình nhi. Nam ngự tuyệt mí môi, ta có thể phối hợp ngươi. Cấp mũ vẫn còn ở ngây ngốc kim sắc mèo con loát loát màu. Lạc cửu Lê nói, đương nhiên, thôi miên việc này ngươi cũng đừng hy vọng nó một lần liền thành công. Mọi việc đều là tuần tự tiệm tiến. Nam ngự tuyệt, có thể, đến đây đi. ba cái giờ sau lạc cửu lê nhìn lâm vào ngủ say nam nhân thở ra một ngụm trọc khí chậm rãi lộ ra tươi cười kia mặt tươi đẹp lốn đồng tiền nhanh chóng bậc lửa tóc đen thiếu nữ tái nhật như tờ giấy khuôn mặt nhỏ Gia hỏa này thật sự mẹ nó khó làm nếu thân thể của nàng tố chất lại kém như vậy một ít phỏng chừng liền xong đời ở một bên giống thiên hoàn toàn trận tròn mắt cùng bị xét đánh dường như ngoa tạo này đều được Loại này phương pháp nó trước nay đều không có nghe nói qua, chẳng lẽ là tiểu bệ hạ độc nhất vô nhị kỹ năng. Lạc cửu lê đem nam Ngự tuyệt thôi miên lúc sau, liền khởi xuống hắn eo bài. Chờ hạ nàng đi ra ngoài thời điểm, thứ này phỏng chừng sẽ dùng tới. Sao khởi trên mặt đất còn đang ngẩn người giống thiên, lạc cửu lê vội vàng liền ra bên ngoài chạy, chỉ là chạy không vài bước, lại dừng lại. Túi đầu nhìn chính mình gì cũng không có mặc chân, lạc cửu lê trên trán gân xanh một banh. Lại chết trở về, đem nam ngự tuyệt dày cởi, rồi sau đó tắt chút bố đi vào, thô sơ giản lược điều chỉnh hạ lớn nhỏ sau, lạc cửu lê mới mặc vào giày. Ghé vào người nào đó trên đầu giống thiên, này đều được. Đống nhiên cảm giác tiểu bệ hạ hảo ngữ ít. Đi ra nội thất, đi ngang qua ngoại thất, lại đi quá một đoạn, lạc cửu lê mới nhìn đến cung điện môn, mà trong đó nàng sử dụng thời gian, suốt 15 phút. Phu nhân, ngài không thể đi ra ngoài. Phu nhân, ngài không thể đi ra ngoài. Phu nhân, ngài không thể đi ra ngoài. Ở lạc cửu lê mới vừa đi tới cửa khi, đã bị cản lại. Nhìn một chữ bài khai, dưới chân ẩn ẩn sáng lên linh văn chúng thị nữ, tóc đen thiếu nữ câu môi mỉm cười, lấy ra từ nam ngự tuyệt chỗ đó thuận tới eo bài. Lạc cửu lê, các ngươi ra chủ mạng người ta đi ra ngoài làm việc, tránh ra. Bị lạc cửu lê cầm trong tay màu đen lệnh bài, bên cạnh có một vòng vàng dòng văn. Trung ương một cái ngọn lửa chi hình nổi lên mỏng manh mang, thoạt nhìn đại khí tôn quý cực kỳ. Nhìn đến kia màu đen lệnh bài, chúng thị nữ đều sửng sốt, một lát sau, chúng thị nữ nhường ra một cái nói. Lạc cửu lê nhúng mày, đem lệnh bài vừa thu lại sau, đi nhanh rời đi. Đi ra hành cung, lạc cửu lê mới phát hiện này tòa hành cung là kiến ở núi cao thượng. Cao cao ngọn núi, đâm thủng tầng mây, trung quanh đều là mây trắng ải ải, đứng ở này thượng. Phảng phất năng thủ xúc trời cao, lạc cửu lê giống thiên kim ma lập loè, lạc cửu lê trước mặt xuất hiện một đầu một người rất cao kim ma hùng sư lưu loát bỏ lên trên giống thiên phần lưng lạc cửu lê ngồi ở kim ma hùng sư trên người đi từ nàng mang lên kia cái cổ giới sau nàng cảm giác được nàng linh lực vẫn luôn ở sói mòn phía trước vẫn là nhị giai thánh linh sư nơi này sẽ đã té ngã lục giai đại linh sư. Tuy rằng hiện tại linh lực còn ở sói mòn, nhưng lạc cửu lê cảm giác linh lực đã sói mòn tốc độ, chầm không ít. Nhưng ngay cả như vậy, cho dù linh lực không toàn bộ tan đi, chờ nàng huyễn linh cấp bậc ổn định xuống dưới khi, phòng trừng căng đã chết cũng liền nhất giai đại linh sư tả Hữu Vẫn Ngọc Chi Đô Nội, đứng đầu học phủ thiên diệu học viện năm nhất sinh, bọn họ thực lực ở thánh linh sư một, nhị giai tả Hữu Mà bài trừ thiên diệu loại này siêu phàm tồn tại, gà rừng học viện học sinh. Kỳ thật đại bộ phận đều ở Đại Linh Sư Nhị, Tam Giai Tả Hữu. hào đi, đến lúc đó lấy thực lực của nàng, đừng nói mặt khác hai sở thượng tam giáo, cũng đừng nói mặt khác bảy sở hạ bảy giáo, chính là gà rừng học viện, nàng đều thi không đậu Úc này, này đã kích. Người nào đó tâm tình thực khó chịu, nhưng giống thiên lại chạy trốn thực vui sướng, hoàn toàn là giải khai chân chạy, mà bất quá là hơn 10 phút thời gian, hai người liền từ núi cao trên dưới tới. Giống thiên, tiểu bệ hạ, ngài muốn đi đâu nhi? Suy suốt ghé vào giống thiên trên lưng, lạc cửu lê hữu khí vô lực đáp, đương nhiên là thiên diệu. Giống thiên, chính là, đi thiên diệu nên như vậy đi. Lời này mới nói xong, giống thiên liền cảm giác chính mình viên lô thai bỗng nhiên bị nhéo một chút, sợ tới mức nó cái đuôi đều đứng lên tới. Lạc cửu lê, ngươi nha hỏi ta, ta đi hỏi ai đây a? Giống thiên, tiểu bệ hạ, ngài không thể giới dạng. hành cung nơi núi cao hạ là một mảnh rậm rạp rừng cây tại đây phía nước gác thổ địa thượng thực vật cực kỳ sung xuê, có chút bụi cây thậm chí lớn lên so giống thiên còn muốn cao lớn ở bước vào khu rừng này nội khi giống thiên bốn chảo ngừng lại một chút giống thiên tiểu bệ hạ cách đó không xa có mùi máu tươi nhi lạc cửu lê mỹ mắt cũng không sốc một chút lại nắm hạ đại miêu viên nhĩ có mùi máu tươi nhi ngươi sẽ không vòng quanh đi a nam ngữ tuyệt thôi miên thời gian nhiều nhất duy trì một ngày tại đây một ngày thời gian nội nàng cần thiết chạy trốn đủ xa chạy đến hắn tìm không ra địa phương bằng không bị chảo trở về phòng chừng liền thật sự phải bị mang về kia cái gì diễm đảo đi giống thiên viên nhĩ run run chính là tiểu bệ hạ này huyết hương vị hình như là người huyết ngài không phải muốn xoay chuyển trời đất rượu sao tìm người hỏi một chút lộ liền biết phương hướng rồi lạc cửu lê sửng sốt ngay sau đó sờ sờ đại miêu đầu giống thiên ta phát hiện ngươi giống như biến thông minh giống thiên chỉ là giống như khâu tương tư giao ra hỏa hồ chứng tha cho ngươi bất tử hừ các ngươi phong nguyện học viện người quả nhiên cũng chỉ biết này đó hạ tam lạm chiêu số cơ sư đệ ta chống đỡ bọn họ ngươi cháy mau ha, ha ha ha ha ha hạ tam lạm chiêu số làm sao vậy có thể đối phó các ngươi như vậy đủ rồi Hôm nay nếu là không đem hỏa hồ trứng giao ra đây, các ngươi toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Dù sao nơi này ly cẩm vân học viện như vậy xa, liền tính hai người các ngươi đều đã chết, ai sẽ phát hiện? Khâu tương tư, xem chiêu. Lạc Cửu lê nhìn phía trước thỉnh thoảng hiện lên Huyễn cấp chi mang bụi cỏ, sơ sơ cảm, giống thiên, bọn họ ở đánh nhau, ta cảm thấy chúng ta không thể hiện tại đi quấy dày nhân ra, Nếu là hỏng rồi nhân ra hứng thú, này nhiều tội lỗi a. Khoe miệng run rẩy đại miêu, tiểu bệ hạ, ngài không nghĩ gây hỏa thượng thân cứ việc nói thẳng. Và anh. Đông nhiên, lạc cửu lê phía trước một cây đại thụ ầm ầm ngã xuống, mà kia ngã xuống phương hướng, cư nhiên chính là hướng tới giống thiên sở tại nhi tạp tới. Kim sắc đại miêu nhanh nhẹn một tránh, lưu loát tránh đi. Chỉ là một cây lại một cây cây cối ngã xuống, tất cả đều là hướng tới lạc cửu lê cái này phương hướng tạp lại đây. những cái đó thụ tuy rằng không tính thực thô nhưng bị tạp tới rồi vẫn là rất đau kết quả là kia chỉ một người rất cao kim sắc đại miêu cơ hồ là bị vội vàng chạy giống thiên tiểu bệ hạ ta hảo nghẹn quất lạc cửu lê nghẹn khuất nghẹn chịu thiệt phản kích ta ta lạc cửu lê khế ước ma thú liền không nên biết nghẹn khuất hai chữ viết như thế nào giống thiên không phải ngài không thể nào nói nổi sao lạc cửu lê ta nghĩ nghĩ Vẫn là giống thiên tương đối quan trọng. Giống thiên. Mãn huyết sống lại, giải hoa hoa. Giống. Một tiếng rung trời sư giống, hưởng phí tắc khởi như mưa rền gió dữ, lấy tuyệt đối tàn sát bửa bãi tư thế tuyên cáo cao tồn tại. Cách đó không xa, đang ở vật lộn cả trai lẫn gái, đồng thời sắc mặt biến đổi. Bọn họ cảm giác được, một cổ mạnh mẽ uy áp thổi quét mà đến. Thu giống. Nơi này có thực lực hung hoành ma thú. Chính là. Phía trước bọn họ nhưng đều hỏi tham qua, tuy rằng không biết vì sao, nhưng vùng này rõ ràng sẽ không có lợi hại ma thú xuất hiện a Mọi người hoảng sợ. Ở mọi người khiếp sợ bên trong, cách đó không xa bụi cỏ chung uổng phí vụt ra một đầu một người rất cao kim ma hùng sư. Hùng sư hình thể to lớn, thân thể đường cong tuyệt đẹp lưu sướng, một đôi giống như là chấm bích con người, lập lệ làm cho người ta sợ hãi hung quang. Mọi người kinh hãi. Lấy khâu tương tư cầm đầu phong nguyệt học viện đám người, sợ tới mức sắc mặt đại biến, thậm chí có mấy cái liên tục lui ra phía sau vài bước, không lắm té ngã. Mà nhìn kim mau đại miêu dưới chân sáng lên linh văn, vốn dĩ liền cực kỳ sợ hãi mọi người, mặt xám như cho tàn. Này này này! Này rõ ràng là thần thú! Thất giai thần thú! Thiên, nơi này như thế nào sẽ có thần thú lui tới? Khâu tương tư đám người một lui. Phía trước bị bọn họ vây quanh một nam một nữ, tức khắc bị giải trừ vòng vây. Nhưng ngay cả như vậy, cho dù vây quanh chi thế đã giải trừ, nhưng bọn hắn cũng sợ tới mức động cũng không dám động. Giống. Kim Mao Đại miêu lại giống lên một tiếng, sắc bén như lười hai móng vớt từ đại đại thịt lót nhi bên trong vườn tới, hàn quang lập lòe. Nay một tiếng, sợ tới mức phong nguyện học viện mấy người hét lên một tiếng, cư nhiên là té ngã lộn nhào hướng ra phía ngoài chạy ra. mà thậm chí có người đang đảo vong trong quá trình của nước phía trước còn hùng hổ phong nguyện học viện đám người nay chỉ là một cái trước mắt liền toàn không bóng dáng rừng tây, phảng phất lại khôi phủ kiên tĩnh nhìn 3 mét khai song kim sắc đại miêu liếu cẩm tú trộm đẩy đẩy phía sau tiểu sư đệ nhẹ giọng nói cơ sư đệ ngươi đi trước ta ta tôi kéo trong chốc lát kia môi hồng răng trắng tiểu nam sinh sắc mặt trắng bệnh gắt gao nhìn cách đó không xa kim sắc đại miêu hàm răng cắn chặt môi dưới liều mạng lắc đầu nhưng chính là sợ tới mức nói không nên lời một câu thấy phía sau không động tĩnh liêu cẩm tú cắn răng ngươi đi a ta tới bám trụ nó nói không sợ kia khẳng định là giả nhưng liêu cẩm tú biết phía trước chúng phong nguyên học viện kia ban tôn tử ám toán chính mình phòng trừng trốn không thoát này chỉ thần thú mong đuốt. kia còn chi bằng vì tiểu sư đệ tranh chút thời gian Có người nói, cao thủ cần thiết có bức cách, là cửu lê cảm thấy lời này thật sự quá đối. Liêu Cẩm Tú dùng sức cấp tiểu sư để đưa mắt ra hiệu, đôi mắt đều mau chịu, nhưng hỏi đến khí thế ngất trời, lầm bầm lầu bầu, tiểu nam sinh, lăng là không có nhìn đến. Liêu Cẩm Tú nóng nảy, hét lớn, cơ ôn. a ha, phía trước cái kia âm tiết, là kia tiểu nam sinh, mặt sau cái kia âm tiết, là không banh trụ bức cách người nào đó. Lạc Cửu lê nhìn không rõ nguyên do tiểu nam sinh Khuôn mặt vần mẹo Cuối cùng nhịn rồi lại nhịn Vẫn là không banh trụ Ghé vào đại miêu trên lưng cười ha ha lên Nước mắt đều phải cười ra tới người nào đó Ha ha ha ha ha ha, ha Bệnh gà toi Hắn cư nhiên gà trống ôn Hưởng phí đột ngột cười to Làm trừ bỏ lạc Cửu lê ở ngoài hai người Khu, bao gồm một con kim mao đại miêu Đều yên tĩnh vài giây Bọn họ mở to hai mắt nhìn Tựa hồ đều không rõ vì mao mẫu người cười đến như thế vui sướng, thậm chí là cười ra nước mắt. Cơ ôn, này, có cái gì không đúng không? Bệnh gà tôi. Ha ha ha ha ha ha, Hảo có ý tứ tên. Người nào đó chính mình một cái cười nửa ngày, nửa ngày sau rốt cuộc phát hiện chỉ có nàng một cái đang cười, tức khắc hơi ngượng ngùng thu thanh. Rồi tay xoa xoa nước mắt, lại nhân tiện xoa xoa đôi mắt, là kiểu lên nhìn cơ ôn. mãn nhãn đều là ý cười ngươi như thế nào lấy như vậy một cái tên đối tượng giống như là thủy tẩy quá mắt đỏ cơ ôn khuôn mặt tạch một tiếng đỏ người này thật là đẹp mắt không rõ nguyên do cơ ôn tên là phụ thân cho ta lấy ta tên của ta có cái gì không đúng không giống thiên tiểu bệ hạ ngươi vừa mới đang cười cái gì cười nhân ra tên sao chính là nhân ra tên không có gì không đúng a cơ ôn ân khá tốt nghe lạc cửu lê ta cảm giác ta theo chân bọn họ không phải cùng cái thế giới thấy lạc cửu lê chỉ là nhìn chính mình lại không nói lời nào cơ ôn mặt càng đỏ hơn có chút không biết làm gì hắn xin giúp đỡ nhìn về phía liêu cầm tú nhưng đối phương lại chiều hắn lắc lắc đầu nàng cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào chẳng lẽ cao thủ đều là như vậy kỳ ba nhìn hai người tràn đầy khó hiểu mặt lạc cửu lê bỗng nhiên ý thức được một vấn đề chẳng lẽ lưu quang chi mặt nơi này căn bản không có ôn dịch tồn tại ngoa tào không phải đâu được chứ nếu thật là nói vậy kia bọn họ căn bản là ghét không đến nàng cười điểm này liền có điểm xấu hổ nhìn bỗng nhiên trở nên mặt vô biểu tình phảng phất ở một cái chớp mắt một lần nữa lại biến trở về cao lanh tóc đen thiếu nữ cơ ôn nhỏ giọng nói mới vừa rồi đa tạ các hạ cứu giúp Kim Mao Đại Miêu khẽ hừ một tiếng, nó mới giống lên hai tiếng, những cái đó phế vật cư nhiên liền doa chạy, thật là một chút dùng đều không có. Lạc Cửu Lê, Thiên Diệu Học Viện ở đâu cái phương hướng? Ly nơi này đại khái có xa lắm không? Hai người sừng sốt. Thiên, Thiên Diệu Học Viện. A, kia chính là đứng đầu học phủ A. Chẳng lẽ này thiếu nữ là Thiên Diệu học sinh? Trước hết vẫn là Liễu Cẩm Tú phục hồi tinh thần lại. thiên diệu ở chỗ này phương tây cách xa nhau ước chừng có bảy ngàn dặm lạc cửu lê bảy ngàn dặm khoa khoa nhìn sát mặt có chút không tốt lạc cửu lê liễu cẩm tú thử nói các hạ là muốn đi thiên diệu học viện sao kỳ thật chúng ta cẩm vần trong học viện đầu có tỏa cỡ trung truyền tống trận lời nói nói tới đây là đủ rồi lạc cửu lê ánh mắt khẽ nhúc nhích cỡ trung truyền tống trận bảy ngàn dặm lộ này căn bản là không cần suy xét được chứ Lạc Cửu Lê, có thể mượn các ngươi truyền tống trận dùng một chút sao? Liêu Cẩm Tú một ngụm đồng ý, có thể. Bỏ qua một bên này thiếu nữ thực lực không nói, chính là nàng dưới tòa kia đầu thần thú, đều ném ra bọn họ một đoạn. Đây là ổn kiếm không bồi mua bán. Còn không biết các hạ phương danh cơ ôn nhỏ giọng nói, hồng hồng khuôn mặt, thực ngượng ngùng. Lạc Cửu Lê, ta là Lạc Khanh. Nàng hiện tại là nữ trang, Lạc Cửu Lê tên này, khẳng định là không thể lại dùng. mười năm một lần lít xưa nay đều là các học viện chú ý điểm mà trong đó thượng tam giáo đại biểu càng là tiêu điểm chung tiêu điểm có học viện thậm chí sẽ vì càng tốt dạy dỗ học sinh đem lít hình ảnh lục hạ sau đó lấy về nhà mình học viện kéo tơ lột kén một chút một chút cho chính mình học viện học sinh phân tích lạc sông nhỏ ngạ không kịp khanh chi dung nhan cơ ôn nhỏ giọng nói nói xong trộm nhìn lạc cửu lê liếc mắt một cái lạc cửu lê nhún mày giống thiên Vừa mới ta bỗng nhiên cảm thấy bệnh gà toi rất có ý tứ. Giống thiên, tiểu bệ hạ, ngài kỳ thật muốn nói cái gì? Lạc cửu lê, hắn nói được một chút cũng chưa sai. Giống thiên, bị bắt đi sau, nhà ta tiểu bệ hạ phong cách thay đổi. Thiên diệu, đạo sư viện. Mộ dung triều dương mày nhăn thành xuyên tự, tìm được người không có. Đứng ở trước mặt hắn mấy chục người, đồng thời lắc lắc đầu. Mộ dung triều dương bực bội gái gái tóc, lại đi tìm. cần thiết đến tìm được. Một chúng ăn mặc áo bảo cho lớp 4 sinh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đáp, là chờ mọi người tan đi sau, mộ dung triều dương thật mạnh thở ra một ngụm trọc khí, ra các, ngươi nói tốt người tốt, như thế nào đống nhiên liền không thấy bóng dáng đâu. Hơn nữa vẫn là ở chúng ta thiên diệu trong vòng không thấy. Ra cắt thành sắc mặt cũng khó coi, mấy tháng trước cũng đã xảy ra đạo sư mất tích sự kiện, mà cuối cùng chuyện đó đã xác định là thanh quật làm. hiện tại này có thể hay không? Mộ dung triều dương lắc đầu, Bắc cung vũ chết ở vĩnh hằng truyền thuyết tin tức, phía trước đã tìm người thả ra đi, thanh quật cũng bởi vậy loạn làm một mảnh, cho nên căn bản không có khả năng có rảnh đối phó chúng ta học viện, chuyện này không phải thanh quật. Ra cắt thành, vẫn ngọc chi đô nội, có thể cùng chúng ta học viện chống lại, chỉ có thanh quật, nếu không phải thanh quật kia sẽ là ai? Trận nhi, mộ dung triều dương sắc mặt, soát một chút trắng. Ra cắt thành, mộ Dung, làm sao vậy? Mộ Dung chiều dương mặt xám như cho tàn, ta tính tính thời gian, phát hiện lạc giật hàn thỉnh giả, giống như mau tới rồi. Nếu bị lạc giật hàn phát hiện, hắn chỉ là đi ra ngoài một chuyến, nhà hắn bảo bối mọi muội cư nhiên ném, vẫn là ở thiên diệu ném, chẳng phải là muốn đem hắn này đạo sư viện nóc nhà đều nhấc lên tới. Ra cắt thành khỏe miệng vừa kéo, cái này học sinh ta ứng phó không được, ngươi cùng hắn tương đối thủ. Ngươi tự mình ứng phó. Mộ Dung Triều Dương ta khởi, thí, ta chỗ nào cùng hắn chín? Mỗi lần hắn tới ta nơi này tiếp nhiệm vụ, lời nói trước nay đều sẽ không vượt qua năm chữ. Gia cắt thành không cho là đúng, tổng so không có hảo. Mộ Dung Triều Dương. Cẩm Vân học viện bên trấn nhỏ, Cẩm Hoa trấn. Cơ Ô nói, nơi này là Cẩm Hoa trấn, tuy rằng so không được bọn họ trước 10 học viện phụ thuộc thành trấn phôn hoa, nhưng vẫn là thực không tồi. Biên nói, hắn biên thật cẩn thận đi xem lạc cửu lê phản ứng, trong lòng không biết như thế nào, đông nhiên có loại thấp thỏm cảm. Hắn rất muốn nàng thích cầm hoa trấn tưởng nàng thích nơi này. Lạc cửu lê nhìn vòng, khẽ gật đầu, rất ấm áp. Tuy rằng so không được thiên thành phốn hoa, nhưng cả tòa chấn nhỏ không khí, sắc thật rất ấm đung. Ghé vào tóc đen thiếu nữ phát trên đỉnh kim sắc mèo con, đang nghe đến lạc cửu lê đánh giá sau, cho cơ ôn một cái vương tri miệt thị ánh mắt. Hừ, liền ngươi này ngốc dạng, còn tưởng thông đồng tiểu bệ hạ, cốt xéo. Cơ ôn, mèo con hảo đáng yêu ta. Khoài quá một cái giai đoạn, dần dần tiến vào tương đối nhiều người khu vực, mà theo ba người xuất hiện, ở Mỹ đường phố đống nhiên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người, đều tập trung ở kia mắt đỏ ngọc da, từng bước kinh hoa tóc đen thiếu nữ trên người, bọn họ chưa bao giờ gặp qua lớn lên như vậy xinh đẹp nhân nhi. kia tinh xảo chung mang theo su lệ. trương dương trung mang theo yêu trị nhất ngu thuẫn khí chất hoàn mỹ nhất dung hợp mà chỉ thấy người nọ ánh mắt lưu chuyển đó là phong hoa chút xuống như nước yên tính mấy giây đường phố ở mấy giây sau hưởng phí buộc phát ra nhiệt liệt thảo luận nha đây là ai ra cô nương lớn lên hảo sinh xinh đẹp cũng không biết nàng có hay không hôn phối nếu như không có ta nhưng thật ra tưởng cấp nhi tử cầu một môn thân liền tính dùng hạng nặng thân ra đường xính lễ cũng có thể nhà người đứa con này đại vẫn là tiểu nhân nếu là đại kia còn nói đến qua đi rốt cuộc hắn chính là ở thiên diệu đọc sách nếu là tiểu nhân ha ha, ngươi đừng đi thai họa nhân ra cô nương a ta đây là nhìn đến tiên nữ sao không không không kia càng giống yêu tinh ta yêu tinh các hạ anh vòng đi vòng lại ta rốt cuộc tìm được nhà ta nữ thần nữ thần đại nhân ta muốn gả cho ngươi vì ngươi sinh hầu tử dọc theo đường đi Các loại ca ngợi kinh ngạc cảm thán thanh em ùn ùn không dứt Những cái đó nóng rực như hỏa ánh mắt, càng là đem cơ ôn một trường trắng non khuôn mặt đều nướng đến đỏ bừng. liền tính biết bọn họ nói không phải chính mình, nhưng nhìn từng đôi mạo quan con người, cơ ôn vẫn là cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ. Trộm liếc mắt bên cạnh tóc đen thiếu nữ, cơ ôn khiếp sợ phát hiện, đối phương cư nhiên vẫn là mới vừa rồi bộ dáng. chung quanh hết thảy, đối nàng tới nói cư nhiên không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ghé vào người nào đó trên đầu kim mau mèo con tả cơ ôn liếc mắt một cái, càm dương lên, mang thêm một quả khinh bị xem thường cầu. Tiểu bệ hạ chính là gặp qua đại trường hợp người. Người này yêu diễm đồ lê tiện, có thể cùng nhà ta tiểu bệ hạ so sao. Cơ ôn, nay chỉ mèo con càng ngày càng đáng yêu. Ta là cái sát, đi ở nhà ta yêu tinh các hạ bên người hai cái. Hình như là cẩm hoa học viện người A. Đối, là cầm hoa, ta còn nhận thức. Cái kia màu xanh lục váy ở trong học viện đầu có chút danh khí, giống như kê ơ. Liêu cầm tú. Nàng thường xuyên tới nhà của ta cửa hàng ăn cơm đâu. Ai, ngươi đừng lôi kéo ta a, ta muốn đi cho ta ra đại nhi tử làm ai. Đi tới đi tới, mấy năm phía trước đống nhiên vụt ra một cái thon gầy nam nhân. Xem nam nhân bộ dáng, phỏng trừng đã có nhất định tuổi tác, hắn cũng không tráng, ngược lại có chút thon gầy, mà thập phần kỳ dị. lại là trong tay hắn giờ phút này còn sao một phen thịt heo đao cơ ôn hoảng sợ vội vàng che ở lạc cửu lê trước mặt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đem thịt heo đao tựa hồ sợ kia nam nhân bỗng nhiên liền cho chính mình một đao lạc cửu lê sửng sốt nhìn che ở chính mình trước mặt cơ ôn nhìn hắn tay háo hạ không ngừng run rẩy đôi tay trong khoảng thời gian ngắn không phục hồi tinh thần lại rõ ràng đều như vậy sợ kia vì cái gì Liêu Cẩm Tú bị cơ ôn phản ứng hoảng sợ, phản ứng lại đây, vội vàng đem người lôi kéo, chính mình chắn đằng trước. Liêu Cẩm Tú hỏi: "Xin hỏi vị này các hạ có chuyện gì?" Lúc này, Nhung Giới mới ý thức được chính mình lên sân khấu phương thức không đúng, vội vàng đem trong tay đầu dao phay vừa thu lại, ngượng ngùng nói: "Ngượng ngùng, ta thật sự không phải cố ý." Hắn nói lời này thời điểm, nhìn người là Lạc Cửu Lê. Lạc Cửu Lê nhúng mày, Không minh bạch trước mặt thon gầy nam nhân muốn làm gì. Nhung giới, xin hỏi cái này các hạ có bạn nữ sao? Lạc cửu lê, tình huống này. Giống thiên, ngoa tào cư nhiên có quái thúc thúc muốn nhìn trộm nó ra tiểu bệ hạ. Không chỉ là lạc cửu lê cùng giống thiên, liễu cẩm tú cùng cơ ôn cũng là ngây ngẩn cả người. Một lát sau, phản ứng lại đây cơ ôn gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng, giận dữ hét đại thúc, ngươi đều một phen tuổi. Không mang theo như vậy trâu giả gặm cỏ non. Này thanh giống giận thanh âm thật đúng là không nhỏ. Nhung giới hai mắt chừng không lắm xuất sắc khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ và mẹo. Mà không đợi nhung giới nói cái gì, một cái to lớn dị thường thân ảnh, sao lang nha bổng liền vọt lại đây. Nhung giới, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không ghét bỏ lao nương? Một tiếng hà đông sư hống, phảng phất làm toàn bộ phố đều chấn, kia cương liệt giết gạo. Rất có truyền âm ngàn dặm chi thế. Mà những cái đó vây xem mọi người, sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó đột nhiên lui tràn ra vài bước. Có mẹ tới. Bất quá là một lát, kia phụ nhân cũng đã đi tới lạc cửu lê trước mặt. Nhìn mắt trước mặt to lớn như hùng nữ nhân, lại nhìn mắt rõ ràng thon gầy nhung giới, lạc cửu lê có chút kinh ngạc. Này tổ hợp, tràn đầy đều là không khỏe. Thân cao tám thước, cả người cơ bắp cụ chát, lông tơ thô nặng. nữ nhân một khuôn mặt thượng chút nào tìm không ra bất luận cái gì nữ tính tuyệt đẹp mà nếu không phải cái kia kia gì mãnh liệt dáng người lạc cửu lê không chút nghi ngờ thực người đều sẽ cho rằng hiện tại đứng ở nàng trước mặt cái này là cái thật hán tử âu Dương mắt hổ chừng trứng mắt lạc cửu lê người muốn làm sao lạc là cửu lê khỏe miệng vừa kéo đại tỷ ta không nghĩ làm gì nhung rơi thấy vậy biết sự tình không đúng rồi vội vàng giải thích a dương Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Ta là xem vị này các hạ phong tư vô song, muốn hỏi hỏi nàng có không bạn lữ, hảo cho chúng ta đại nhi tử tranh thủ tranh thủ. Nhung giới nói được thực mau, như là sợ chính mình nói không bị Âu Dương nghe sóng chỉnh, mà khiến cho cái gì hiểu lầm. Lạc cựu lê, khoa khoa. Âu Dương ngẩn ra. Nói như vậy, nhung giới là tưởng cấp nhi tử giới thiệu đối tượng. Chính là... ừ. nhà hắn đại nhi tử chính là ở thiên diệu đọc sách người này nữ tử trừ bỏ một bộ xuất sắc túi ra còn có cái gì dư lại nàng căn bản là không xứng với nàng đại nhi tử yêu diễm đồ đê tiện một cái tuy rằng âu dương không có gì nhưng là cửu lê rõ ràng nhìn đến nàng mãn nhãn khinh thường ưu cảm giác này phụ nhân là khinh thường nàng xác thật nhìn lạc cửu lê kia trương giống như là thượng đế tay câu họa khuôn mặt âu dương là khinh thường Ở nàng nhận chi bên trong, lớn lên xinh đẹp, đều là túng hóa. Đều là chỉ có thể dựa vào người khác sinh tồn yêu, diễm, tiện, hóa. Mà hiện tại đứng ở nàng trước mặt cái này, chính là yêu diễm đồ đê tiện trung yêu diễm đồ đê tiện. Nhung giới thấy, vội vàng tiến lên thấy âu dương giữ chặt, nhỏ giọng nói, Ngươi đừng như vậy, ta thật sự cảm thấy nàng cùng chúng ta đại nhi tử rất xứng. Tuy rằng nhung giới nói được nhỏ giọng, nhưng là cửu lê vẫn là nghe thấy. Người nào đó thực vô ngữ. Nàng thật sự cái gì cũng chưa làm, cư nhiên không duyên cớ vô cớ rức lấy khinh bỉ, chẳng lẽ nàng là trêu chọc thị phi thể chất? "Giống Thiên, tiểu bệ hạ, muốn hay không ta một móng vuốt chụp hở y nàng?" Nói, ghé vào tóc đen thiếu nữ trên đầu mèo con, về phía trước rũ ruôi tiểu béo chảo. Mèo con thịt hô hô cái đệm bên trong, chậm rãi vươn thoạt nhìn thập phần nộn nộn móng tay, đáng yêu cực kỳ. "Lạc cửu Lê, tính" đừng gây chuyện nháo lớn ngược lại phương tiện bọn họ truy tung chúng ta tin tức giống thiên nghĩ nghĩ cũng là hiện tại thời gian này xác thật không có phương tiện kiêng hảo nhẫn ngươi mà nghe thấy chính mình trượng phu nói âu dương cười nhạo tục tăng khuôn mặt có vẻ tranh chua nàng cùng chúng ta đại nhi tử xứng ha ha ha chúng ta đại nhi tử chính là thiên tri tiêu tử liền nàng như vậy liền tính xứng chúng ta tiểu nhi tử đều tiện nghi nàng lời này Nghe được một bên vây xem con chúng, sắc mặt đều không phải thực hảo. Ai không biết nung ra con thứ hai là cái lưu manh. Hắn đều bị học vô thuật, ỉ vào nhà mình đại ca thi đậu thiên diệu, Ở cẩm hoa trấn nhỏ nội tác vai tác phúc, cả ngày suốt nhập, Cũng chỉ có những cái đó phong nguyện nơi. Nhân gia cô nương chiêu người chọc người sao? Muốn hay không như vậy hủy nhân gia cô nương thanh danh? Béo dương, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Nhân gia cô nương thanh thanh bạch bạch. nói qua muốn đính hôn cho người già nhi tử sao đừng hủy nhân gia cô nương thanh danh có người xem bất quá mắt này đi đầu vừa ra mặt sau liền lập tức có người đổi kịp uy đại thẩm a ngươi như vậy quá không phúc hậu ừ nhà ta yêu tinh các hạm như vậy xinh đẹp xác định vững chắc là phú dưỡng ai nói muốn gả cho ngươi nhi tử chính là ngươi kia đọc thiên diệu nhi tử cũng không xứng với nhân gia chính là chính là ngươi đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng nàng phải gả cũng là gả cho bổn tiểu thư khu khu bổn tiểu thư ca ca bổn tiểu thư ca ca nhưng sẽ săn sóc người nhà các ngươi nhung vinh ha ha, liền hắn như vậy vẫn là đường tới thai họa nhân gia cô nương bị mọi người tả một câu hữu một câu tức giận đến cả người phát run âu dương giận cực những người này như thế nào đều giúp đỡ kia yêu diễm đồ đê tiện nàng có cái gì tốt trừ bỏ kia trương hơi chút xuất chúng mặt, trừ bỏ kia hơi chút xuất chúng dáng người, trừ bỏ kia hơi chút xuất chúng khí chất. nàng có cái gì tốt? các ngươi toàn bộ câm miệng cho ta. một tiếng hà đông sư hống, thuộc về nhất giai thánh linh sư huy áp tản ra. nháy mắt, toàn bộ phố tĩnh. nhìn sắc mặt trắng bệnh mọi người, Âu Dương cười lạnh, các ngươi biết cái gì? các ngươi. Âu Dương câu nói kế tiếp, đang xem đến cả người đạm nhiên, vẻ mặt lười biếng lạc cửu lệ khi. Toàn bộ tạp ở trong cổ họng Nàng. Cư nhiên không có việc gì. Sao có thể? Rõ ràng nàng cảm giác kia thiếu nữ chỉ là một cái ba cấp đại linh sư thôi. Lạc cửu lê linh lực đúng là sói mòn, kỳ thật cùng với nói là sói mòn, còn không bằng nói là từng bước bị phong ấn. Nàng bản thân chính là một cái ngũ giai thánh linh sư, cái này nguyễn linh cấp bậc chỉ là bị biến mất, mà không phải biến mất. Âu dương kia nhất giai thánh linh sư bị áp. Ở lạc cửu lê trong mắt, căn bản liền không đủ xem trọng sao. Nhìn sát mặt như thường tóc đen thiếu nữ, mọi người trong lòng rất là kinh ngạc. Nàng! Cư nhiên không có việc gì. Mà biết giống thiên chân thật thân phận liễu cẩm tú cùng cơ ôn, lại hoàn toàn không cảm thấy này có cái gì cực kỳ. Liên thất giai thần thú đều có, là khanh các hạ thực lực, mới sẽ không gần như vậy. Lạc cửu lê đột nhiên hỏi, ngươi nói ngươi đại nhi tử là ở thiên diệu học viện đọc sách. âu dương cầm dương lên cực kỳ tự hào kia đương nhiên ta đại nhi tử chính là thiên diệu 2 năm cấp sinh lời này cố ý bị âu dương nói được rất lớn thanh mà vây xem mọi người không ít đều là mặt lộ vẻ hâm mộ thiên diệu a kia chính là vẫn ngọc chi đô đứng đầu học phủ nghe nói thiên diệu học lên chế là hai năm thăng một bậc hơn nữa mang thêm học lên khảo thí nếu học lên khảo thí bất quá liền tính ngươi tu đầy hai năm cũng không cho thăng cấp Hai năm cấp sinh, này đến nhiều ghê gớm. Lạc cửu lê tròng mắt xoay chuyển, thuận miệng một câu, cái nào ban. Thiên diệu hai năm cấp sinh, chia làm ba mươi cái ban, mà phía trước mộ dung lão nhân làm nàng đương đạo sư, giao chính là một đến năm ban, nơi này sáu phần chi nhất xác suất. Sách, nếu nàng đại nhi tử ở một đến năm ban nội, xem ra trở về lúc sau, nàng đến hảo hảo chiếu cố chiếu cố hắn. Không có biện pháp, nàng chính là lòng dạ hẹp hòi. thấy mọi người mặt lộ vẻ hâm mộ, giờ phút này Âu Dương thần kỳ cực kỳ, ngay cả nhung giới vài lần đi kéo nàng ống tay áo, làm nàng thu liệm ám chỉ, đều bị nàng xem nhẹ qua đi. Nữ nhân cầm nâng đến cực cao, cơ hồ là dùng lỗ mũi đang xem người. Ta đại nhi tử ở Thiên Diệu 2 năm cấp một ban, tên là nhung âu. Ha, nghe được nhung âu hai chữ, lạc cửu lê biểu tình kỳ quái. Nhung âu. Này không phải một ban cái kia cả người cơ bắp người cao to sao. Lúc trước nàng mới vừa tiền nhiệm cách đấu đạo sư trước, cái thứ nhất tiếp nhận chính là một ban. Mà nàng cũng nhớ rõ, lúc trước cái thứ nhất nhảy ra nghi ngờ nàng, chính là... Nhung Âu. Bởi vì căn cứ giết gà dọa khỉ ý niệm, cho nên này cái thứ nhất nhảy ra, nàng liền hung hăng thu thập đốn, đem người đánh đến đó là một cái thảm. Bất quá hiện tại, nàng đây là gặp gỡ Nhung Âu ra trưởng. Nhìn lưng hùn vai gấu Âu Dương, lại nhìn thân hình toan gầy, giờ phút này liệu mạng muốn lôi kéo Âu Dương nhung dưới, lạc cửu lê bỗng nhiên cảm thấy, nguyên lai nhung Âu bình phạm sau lưng, có như vậy một cái không tầm thường gia đình tổ hợp. Thấy lạc cửu lê ánh mắt uổng phí trở nên kỳ quái, Âu Dương cho rằng nàng là nghe qua nhà mình đại nhi tử tên, thậm chí là bị nhà nàng đại nhi tử danh khí sát tới rồi. Tức khắc, Âu Dương càng tự hào, liền kém không trời cao. giống thiên. Tiểu bệ hạ, làm sao vậy? Không phải là bị kiêng ngốc xoa dọa tới rồi đi. Lạc cửu lê, nàng đại nhi tử, là ta học sinh. Giống thiên. Lạc cửu lê, ta đánh quá hắn không ngừng một lần. Giống thiên, ở nhà lớn lên nhi bị khi dễ, đi đánh người ra nhi tử gì đó, quá toan sảng. Lạc cửu lê. Ngươi làm rõ ràng trước sau trình tự được chứ? Thấy lạc cửu lê thật lâu đều không nói lời nào, chỉ là sắc mặt kỳ quái nhìn chính mình. âu dương cảm giác về sự ưu việt bạo liệt, còn không phải sao nàng đại nhi tử chính là ở thiên diệu đi học người toàn bộ cẩm hoa chấn nhỏ liền nàng đại nhi tử có thể ở thiên diệu đọc sách đọc vẫn là hai năm cấp cái loại này này không phải lợi hại là cái gì ngươi này tiểu nha đầu tên gọi là gì âu dương cùng lạc cửu lê nói lời này khi cơ hồ là bố thi ngữ khí phảng phất chính mình cùng nàng nói chuyện đối với lạc cửu lê tới nói là một kiện làm nàng nhiều vinh hạnh sự Lạc Cửu lê mắt trợn trắng, không đi lý vị này mạch não kỳ ba học sinh ra trường, ngược lại đối liêu cẩm tú nói, không phải nói hồi cẩm vân học viện sao. Đi thôi. Liêu cẩm tú ngơ ngác gật đầu, lúc ấy cũng không cảm giác cái gì không đúng, thẳng đến đi ra một hai bước sau, mới bỗng nhiên mở tò hai mắt nhìn. Ngoa Tào là khanh cư nhiên làm lơ của mẹ. Bất quá liêu cẩm tú ngắm mỗi chỉ mèo con liếc mắt một cái, nghĩ lại lại tưởng. nhân gia đều có thể bắt được thất giai thần thú đương sùng vật hiện tại đối phó này thánh linh sư nhất giai âu cọp mẹ dương phòng trừng cũng là không cần tốn nhiều sức vì thế như vậy tưởng tượng liễu cẩm tú chấn định nàng triều lạc cửu lê gật gật đầu sau đó nói này vẫn luôn đi phía trước đi liền đến cẩm vân học viện hai người này thái độ vốn dĩ chuẩn bị tiếp thu lạc cửu lê sùng bái âu dương bị lý tưởng cùng hiện thực phía trước chính lệnh chấn đến một chốc một lát không phục hồi tinh thần lại Nàng nàng nàng. Nàng cư nhiên này phản ứng. Đây là khinh thường nhà nàng nhung lâu. Âu dương hỏa khí vừa lên tới, vung tay lên, trực tiếp đem muốn giữ chặt nàng nhung giới đẩy ra, cả giận nói, ngươi này tiểu nha đầu cho ta đứng lại. Trường bối cùng ngươi nói chuyện, ngươi chính là này thái độ. Cha mẹ ngươi như thế nào dạy ngươi? Thật là một chút ra giáo đều không có. Lời này, làm dục muốn ly khai tóc đen thiếu nữ bước chân một đốn. ma âu dương không có nhìn đến đưa lưng về phía nàng tóc đen thiếu nữ mắt đỏ một tấc tấc lạnh xuống dưới như là nạp vào hàn băng lại như là phiếm lãnh mang lợi kiếm ra khỏi vỏ mảnh dài nhãn tuyến lây dính nguy hiểm thiếu nữ ngọc bạch trên mặt chậm dãi hiện ra một mặt cười nàng tươi cười thực yêu chị thực tạc khí lại như là tôi kịch độc bị ngạn hoa dẫn dắt người đi hướng hoàng tuyển chi lộ chung quanh vây xem mọi người đều là thân mình run lên lại là cực kỳ ăn ý soát một chút rời khỏi vài mễ đây là bản năng động vật đối với tiềm tàng nguy hiểm thân thể phát ra bản năng tín hiệu âu dương không rõ nàng còn tưởng rằng mọi người là bị chính mình khí thế kinh to mọng trên mặt càng vì cao ngạo nhưng mà đương nàng nhìn đến tóc đen thiếu nữ xoay người nhìn đến là cửu lê trên mặt nhẹ trào lạnh leo khi sửng sốt Này cùng nàng tưởng không giống nhau a ngươi là cái gì trưởng bối lại nói Cha mẹ ta là như thế nào dạy ta, điểm này không cần đại thẩm nhọc lòng. Đến nỗi đại thẩm trong miệng gia giáo vấn đề, ta cho rằng một cái tùy tùy tiện tiện liền nói ra này một câu người, kỳ thật chính mình bản thân gia giáo liền thập phần có vấn đề. Lạc cựu lê Trâm trọng nói. Dừng một chút, rồi sau đó nàng lại bồi thêm một câu, có ngươi như vậy mẫu thân, nhung âu không, không có chứng oai, quả thực chính là hắn may mắn. Mấy mét có hơn. kia một bộ váy đỏ nếu hỏa tóc đen thiếu nữ, lương ngạo nghệ thẳng thán. Nàng dung nhan tựa họa, một đôi độ lửa trong con ngươi bắt tùy ý khinh cuồng, giống như là ở vào cao quý thần chi, lập với trên 9 tầng trời, nhìn xuống chúng sinh trăm thái. Mặt trời chiều ngã về tây, màu cam ấm mang chiếu vào kia một thân hoa phục thiếu nữ trên người, giống như vì nàng mạ lên một tầng kim mang. Mà kia chế với tóc đen thiếu nữ trên trán huyết toản, tại đây khắc chiết xạ ra ngạo lanh mang. cùng với chủ nhân tương tự cực kỳ Âu Dương bị lạc cửu lê kia phiên lời nói sặc đến đầy mặt đỏ bừng kia một ngụm một câu riêng tăng thêm âm đại thẩm khiến cho Âu Dương phát điên không thôi rồi sau đó mặt lạc cửu lê càng là liên quan nhung Âu cùng nhau nói thượng này hoàn toàn có thể nói là hung hăng xúc Âu Dương điểm mấu chốt Âu phong cách tây cực nàng đã hạ quyết tâm phải hảo hảo giáo huấn một chút này không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu hảo hảo giáo giáo nàng như thế nào làm người Tam vĩ bò cạp độc, Âu Dương hét lớn một tiếng, dưới chân linh văn sáng lên. cuốn phong loạn làm, mọi người chỉ thấy một đạo hắc mang tự Âu Dương giữa mày vụt ra. Chỉ thấy kia bổng phí xuất hiện hắc bò cạp chiều cao 3 mét, cả người hát giáp, ước vì một người trở cao. Hắc bò cạp ba điều mang theo to lớn tiêm châm đuôi dài, thoạt nhìn lông xù xù, nhưng nhìn kỹ dưới, liền phát hiện kia căn bản không phải cái gì tiêm lao mà là rậm rạp loại nhỏ tua. Tam vĩ bò cạp độc. đây là ngũ giai tiên thú a Này tam vĩ bỏ cạp độc vừa ra người chung quanh đại kinh thất sắc cơ ôn sợ tới mức sắc mặt đều trắng theo bản năng muốn tiến lên đi lại bị liêu cẩm tú một phen để lại cơ sư đệ ngươi bình tĩnh một chút là khanh các hạ không thiệt thòi được môi hồng răng trắng cơ ôn không ngừng run hắn khẩn trương bắt lấy liêu cẩm tú cánh tay đôi mắt lại cơ hồ là dính ở lạc cửu lê trên người chính là, chính là chính là chính là kia chỉ con bò cạp như vậy đại chỉ Lạc Khanh các hạ tiểu miêu miêu hiện tại như vậy tiểu chỉ. Liêu cầm tú, này căn bản là không phải hình thể vấn đề. Mỗi chỉ kim sắc mèo con, đừng tưởng rằng buồn đại vương nghe không được ngươi đang nói cái gì. Tiểu miêu miêu. Khoa khoa, buồn đại vương là sư tử vương, lợi hại nhất cái loại này. Âu dương giữ tận cười, tam vĩ bỏ cặp độc, thượng. Cấp này tiểu nha đầu điểm nhan sắc nhìn một cái. Ai, a dương ngươi đừng như vậy, có hảo hảo hảo nói a đừng khi dễ nhân ra tiểu cô nương nhung rơi gấp đến độ không được nhưng lại căn bản ngăn cản không được câu dương mà kia chỉ tam vĩ bò cạp độc ở được mệnh lệnh lúc sau trương vũ hai cái cự cái kìm liền hướng về lạc cửu lê đánh tới ghé vào lạc cửu lê trên đầu kim sắc mèo con khinh miệt nhìn mắt vọt lại đây tam vĩ bò cạp độc tiểu béo chảo chậm gì gì vừa nhấc vung lên mọi người chỉ thấy kia đầu dương nhanh muốn ướt thoạt nhìn dị thường hung hãn tam vĩ bò cạp độc Đông nhiên bị một fan sốc phi. Nguyên nhân? Không rõ. Đúng vậy, bọn họ liền sao lại thế này cũng chưa thấy rõ ràng, liền thấy kia chỉ thế tới rào rạt tam vĩ bò cạp độc, đột nhiên bị quét phi, vẫn là đường, cũng phản hồi cái loại này, thẳng hướng tới Âu Dương tạp qua đi. Âu Dương kinh hãi, cái khó lo cái khôn, vội vàng đem tam vĩ bò cạp độc thu trở về, lúc này mới không có bị tạp vừa vặn do đó xấu mặt. Ở Linh Hải Trung không ngừng kêu gọi tam vĩ bò cặp độc, nhưng mà Âu Dương lại phát hiện, chính mình khế ước ma thú, cư nhiên. Ngất đi rồi. Liên một chút phản ứng đều không có cho nàng. Nay một phen biến cố, sợ tới mức Âu Dương sắc mặt đều thay đổi. Bất quá so với hoàng sợ, Âu Dương càng có rất nhiều phẫn nộ cùng khó hiểu, mới vừa rồi cái kia, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ có người ở giúp này tiểu nha đầu? Chính là, kia rốt cuộc là ai? đồng dạng khó hiểu còn có chung quanh vây xem quần chúng ở tam vĩ bò cạp độc bị quét phi kia nháy mắt mọi người đoán trước trung huyết tinh trường hợp cũng không có xuất hiện ngược lại là nghịch chuyển ngoa tào chẳng lẽ nha đầu này là cái cao thủ vẫn là cao thủ cao thủ cao cao thủ cái loại này một bộ phận người ánh mắt bắt đầu biến hóa âu dương không cam lòng nhận định mới vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn nàng đem dục muốn lại lôi kéo nàng nhung dưới đẩy Lại lạc tự mình ra trận. Âu Dương giống giận, tiểu nha đầu, có bản lĩnh liền chính mình cùng ta so chiêu, dựa vào người khác tới giúp, này tính, cái gì bản lĩnh? La, Âu Dương hiện tại chính là nhận định có người ở giúp lạc cửu lê. Đương nhiên, nàng sẽ như vậy cho rằng, trong đó rất lớn một cái nhân tố nàng cảm giác ra lạc cửu lê Viễn linh cấp bậc, chỉ tới, Tam giai đại linh sư. Lạc cửu lê nhúng mày, chiều Âu Dương ruôi tay. Sau đó ngéo một cái ngón trỏ, kia kiêu ngạo khiêu khích bộ dáng, xem đến Âu Dương thật là sau nha tào ngứa. Đáng chết, rốt cuộc là ai cho nàng lá gan? Tới chiến. Âu Dương quát trói thai, lại là tay vừa lật trong tay liền xuất hiện song chú y. Ước chừng thành công người đầu đại song trụ y, trong đó còn có cương thứ. Mọi người hít hả một hơi. Nhân gia mới là một tiểu nha đầu, ngươi muốn hay không như vậy tàn nhẫn? Béo Dương, ngươi quá mức Như thế nào, như vậy đối nhân gia tiểu nha đầu đâu? A a a a a a, cư nhiên có người muốn mưu sát nhà ta yêu tình các hạ, đáng giận. Hừ, buồn cô nương nguyền rủa ngươi ở thiên diệu cái kia đại nhi tử, khảo thí quái khoa. Nguyền rủa thêm một, lại nguyền rủa cái kia ai ai trở thành đạo sư cái đinh trong mắt, học lên khảo hạch không cho quá. Những lời này đó, quả thực sắp đem Âu Dương khí điên rồi. Đáng chết, cư nhiên nguyền rủa nàng bảo bối đại nhi tử. Những cái đó rốt cuộc là người nào a Bọn họ nhất định đều là bị kia yêu diễm đồ đê tiện mê hoặc, đều là kia yêu diễm đồ đê tiện sai. Vốn đang tưởng dùng ra 5 phần thực lực câu dương, tại đây dưới sự tức giận, quyết định hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Nàng muốn cho đối diện kia tiểu nha đầu biết, hoa nhi vì cái gì là hồng. Nhìn thế tới rào rạt câu dương, lạc cửu lê cười nhạo, giống thiên, chụp phi nàng, lưu khẩu khí liền thành. miêu tuân lệnh. Bổn sư tử vương xem nàng khó chịu thật lâu Một tiếng mềm mại mèo kêu tiếng vang lên Mà mở to hai mắt nhìn mọi người chỉ thấy Vẫn luôn ghé vào tóc đen thiếu nữ trên đầu kim sắc mèo con Lười biếng vươn một cái tiểu béo chảo Kia đáng yêu thịt lót bên trong chậm rãi vươn thoạt nhìn liền thập phần nộn móng tay út Mọi người, nó muốn làm gì? Tiếp theo nháy mắt, mọi người liền thấy theo mèo con huy chảo Năm đạo kim mang tự kia tiểu béo chảo chung đánh ra hơi không thể thấy năm đạo kim mang ở bay ra lúc sau lại là nhanh chóng bành trướng bất quá là mấy phút thời gian lại là bành trướng tới rồi như loan đao trưởng tấn mãnh như điện bay nhanh như gió kia cổ kinh khủng uy áp cảm đánh úp lại âu dương con ngươi co chặt chỉ cảm thấy ở thời khắc đó lại là không thể di động mảy may vê anh năm đạo loan đao kim mang hung hăng đánh vào âu dương trên người a thế liệt tiếng tê Vừa nghe chính là đau đến không được cái loại này. Kia mặt to lớn như hùng thân ảnh, tại đây một kích dưới, giống như như diều đất dây, cư nhiên bay ra một đoạn khoảng cách. Mà ở kia lúc sau, mới nện ở ven đường quầy hàng thượng. Cấp quan trọng trọng tải buông xuống, kia quầy hàng ở trong khoảnh khắc oanh sụt gỗ vụn rơi rụng đầy đất. Biến cố quá nhanh, chiến cuộc xoay chuyển đến quá đột nhiên. Mọi người đều là ngơ ngác, căn bản không có phục hồi tinh thần lại. Mỗi chỉ huy một móng vuốt kim sắc mèo con, yêu nhã ngáp một cái, nhân tiện cho chúng quanh vây xem đám người một cái nạo kiểu ánh mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua như vậy xoáy sư tử vương có phải hay không? Thẳng đến lúc này, mọi người mới đột nhiên đánh cái giật mình. Kinh hãi thả nóng rực ánh mắt, sôi nổi rơi xuống mỗi chỉ mèo con trên người. Một lát sau, nóng bỏng thảo luận thanh ầm ầm nổ vang. Ngoa tào, kia chỉ tiểu miêu miêu là cái gì chủng loại? thú cấp nhiều ít. Như thế nào cay sao lợi hại? Ta là cái đi, nay chỉ tiểu miêu miêu phỏng trừng là thần thú. Sắc, ta nhìn thấy gì? cư nhiên có thần thú nguyện ý đem bản thể xúc đến như vậy tiểu. Ha ha ha ha ha ha, không hổ là nhà ta yêu tinh các hạ ma thú, vung lên trảo liền lực gáp đại thẩm, thật là càng ngày càng đáng yêu. Bị nói thành đáng yêu, mô chỉ tự nhận là xoáy đến điếu tạc thiên mộ sư tử vương, không khỏi có chút buồn bực. Không khỏi dùng tiểu béo chảo chạm chạm lạc cửu lê biến mất ở phát trung dây thừng. Giống thiên, tiểu bệ hạ, bọn họ nói ta đang yêu, bảo bảo không khai sơ Rõ ràng như vậy xoái. Lạc cửu lê. Đó là bọn họ không ánh mắt. Giống thiên, kỳ thật bảo bảo không phải cảm thấy bảo bảo không đang yêu, chỉ là bảo bảo hẳn là càng xoái. Lạc cửu lê, tâm hào mệnh. Nhàn nhạt đảo qua áp đảo quầy hàng Âu Dương, lạc cửu lê nói. đừng cảm thấy chính mình nhi tử ở thiên diệu đọc sách liền ghê gớm núi cao còn có núi cao hơn ta ca vẫn là nhung âu cách đấu đạo sư đâu mọi người mẹ chọc bọn họ giống như nghe được cái gì đến không được sự tình ngã trên mặt đất vốn dĩ nghiến răng nghiến lợi hậu dương nghe được lời này khi mắt hổ đột nhiên chừng mà tùy theo mà đến đó là kinh nghi bất định nàng nói nàng ca là nhung nhi cách đấu đạo sư dãy rủa từ trên mặt đất bỏ dậy Âu Dương đang muốn hỏi cái gì, lại thấy người nọ đã rời đi. Trong lòng sợ hãi càng sâu, Âu Dương cuối cùng căng không ra, phun ra một ngụm máu tươi liền về phía sau ngã xuống. Mà đang ở đi trước cẩm vân học viện Lạc Cửu Lê không biết, mới vừa rồi nàng cùng Âu Dương phát sinh tranh chấp thời điểm, có người ghi lại hình ảnh. Đó là một cái tiểu cô nương, nàng buồn ý là thấy Lạc Cửu Lê lớn lên xinh đẹp, muốn lục xuống dưới về nhà chậm rãi xem, nhân tiện và mặt một ít tự xưng mỹ nhân người. chỉ là nàng không nghĩ tới lục lục Âu Dương cư nhiên sẽ nhảy ra làm sự tình cũng không nghĩ tới mặt sau cư nhiên tới như vậy một hồi nháy mắt hạ gục thập phân hoàn chỉnh một phần hình ảnh lại ở không lâu lúc sau ngoại ý muốn chạy đi ra ngoài cuối cùng chạy tới Thiên Diệu Học Viện mà mô miêu miêu làm người nào đó tiêu chí tính khế ước ma thú ở phía sau quả thực làm người nào đó buồn rầu đến phát điên đương nhiên đó là lời phía sau Hiện tại tạm thời không để cập tới. Đang xem đến Cẩm Vân học viện Đại Môn khi, tuy rằng không quá phúc hậu, nhưng lạc cửu lê vẫn là thoáng cảm thán hạ. Thiên Diệu Đại Môn, nàng chỉ đi qua Bắc Môn, nhưng Bắc Môn cho nàng ấn tượng, nàng cảm thấy hoàn toàn có thể đại biểu Thiên Diệu. Thiên Diệu Bắc Môn ước chừng 20 tới mê khoan, 50 tới mê cao, lấy sang quý màu đen tinh thạch đúc thành bề mặt, chỉ là này bức cách, liền vứt ra mặt khác 18 con phố. Liêu cẩm tú cùng cơ ôn mới vừa trở lại học viện không lâu, cẩm vân học viện người liền thu được tin tức. Cho nên mới vừa đi tiến vào không bao lâu khi, Lạc Cửu lê có thể nhìn đến có mấy cái trung niên nam nữ hấp tấp liền chiều bên này chạy tới. Cẩm tú, cơ ôn. Các ngươi này hai cái ngại danh nhưng tính đã trở lại. Thế nào, hỏa hồ chứng bắt được không có. Ha ha ha ha, lần này ra nhiệm vụ còn. Di, này. Này Mỹ nhân nhi là ai. Phía trước cách khá xa chút, bọn họ không thấy được, đại đến gần, nhìn đến đi theo Liễu Cẩm Tú cùng Cơ Ôn hai người phía sau Lạc Cửu Lê, Cẩm Vân chúng đạo sư đều có chút lăng nhiên. Nay thiếu nữ so với bọn hắn Cẩm Vân học viện viễn hoa, còn muốn xinh đẹp. Lạc Cửu Lê ánh mắt đảo qua, đảo qua Cẩm Vân chúng đạo sư, trong lòng chung có kinh ngạc. Lúc này mới thánh linh một vài giai, chính là đạo sư. Không phải đâu. Ngươi, ngươi là ai? trong đó một cái thoạt nhìn thượng tuổi nữ nhân hỏi nàng phóng nhẹ thanh âm bộ dáng cũng thực hiền tử tựa hồ là sợ làm sợ kia trạm ngọc nhân nhi nhưng mà thấy như vậy một màn liễu cầm tú khoe miệng lại là nhịn không được run rẩy nàng nhịn rồi lại nhịn cuối cùng nhịn không được xoa xoa đôi mắt diệt tuyệt sư thái cư nhiên sẽ có như vậy ôn nhu thời điểm ta tích cái trời xanh nàng nhất định là đang nằm mơ đừng tưởng rằng nàng không biết mới vừa rồi kia câu đầu tiên lời nói chính là này diệt tuyệt sư thái nói Con có sợ làm sợ lạc khanh các hạ lạc khanh các hạ kia đầu thần thú không làm sợ người đều hảo nhìn đến liêu cẩm tú động tác bùi thúy hoa quay đầu đi chừng nàng mà ở quay đầu kia một cái trước mắt sắc mặt soát một tiếng liền thay đổi khủng bố đến như là muốn ăn thịt người dường như ngươi này con bé có ý tứ gì ta ngày thường thực không sao bị chừng đến thẳng xúc cổ liễu cẩm tú liên tục lắc đầu. Không không không, ngài nhất hiền tử. Cảm thấy mỹ mãn đem xoay chuyển ánh mắt, bùi thúy hoa nháy mắt lại thay hòa ái dễ gần tươi cười. Vài bước đi qua đi, một phen kéo qua lạc cửu lê tay, tinh tế bớt ve. Nha, tiểu nha đầu không chỉ có lớn lên đẹp, hơn nữa này làn da cũng thật nộn, cùng ta tuổi trẻ thời điểm giống nhau như lúc. Bùi thúy hoa hai mắt tỏa ánh sáng. Lạc cửu lê, đây là tình huống như thế nào? Chúng đạo sư. ta có thể hay không đừng ở chỗ này nhi mất mặt. Nhìn này xấu hổ tình huống, liêu cẩm tú cắn răng, ôm hẳn phải chết quyết tâm đi lên, một tay đem lạc cửu lê kéo qua, nhét ở phía sau. Đối mặt bùi thúy hoa khoảnh khắc trầm hạ tới mặt, liêu cẩm tú căng ra đầu nói, đùi đạo sư, chúng ta cùng cơ ôn này đi ra đi, gặp phong nguyệt học viện người, khâu tương tư còn muốn đoạt hỏa hồ chứng. Cái gì? Phong nguyệt học viện? Thảo, như thế nào lại là đám kia nhãi danh? Bọn họ có không đối với các ngươi thế nào? Ai, có phải hay không hỏa hồ trứng bị đoạt đi rồi? Đồ phá hoại, lại là kia đang chết phong nguyệt học viện. Lời này vừa ra, bao gồm bùi thúy hoa ở bên trong chúng đạo sư, lực chú ý nháy mắt bị rời đi. Mà thừa dịp lúc này, lạc cửu lê trộm cùng giống thiên giao lưu lên. Lạc cửu lê, giống thiên, bọn họ trong miệng hỏa hồ trứng, rốt cuộc là cái gì? Mô tiểu miêu miêu, chính là hỏa hồ ly trứng trứng. Lạc cửu lê, hỏa hồ ly, không nên là bú sữa loài ma thu sao. chứng chứng Khu. Mô tiểu miêu miêu. Tiểu bệ hạ, ngươi nói cho ta, ngươi vừa mới có phải hay không nghĩ đến cái gì không nên tưởng địa phương đi. Lạc cửu lê, không có. Cái này đánh chết không thể thừa nhận. Mô tiểu miêu miêu, là ảo giác sao, xương sao có loại tiểu bệ hạ trong lòng hư cảm giác. Không có, phong nguyệt học viện bọn họ không cướp đi hỏa hồ trứng. Nhìn chúng đạo sư có mất khống chế dấu hiệu, cơ ôn vội vàng nói. Mà tựa hồ là sợ chúng đạo sư không tin, cơ ôn vội vàng từ nhận không gian bên trong lấy ra hỏa hồ trứng. Hỏa hồ trứng toàn thân đỏ đậm, trình hình trứng, trên mặt có một vòng màu đen hoa văn, ước thành nhân đầu lớn nhỏ. Lạc cửu lê, thật đúng là chính là. Trứng A. Giống thiên. Tiểu bệ hạ, ta nhìn thấu ngải. Lạc cửu lê, ngươi đang nói cái gì, bảo bảo không hiểu. Giống thiên. Nhìn đến hỏa hồ chứng thời khắc đó, chúng đạo sư mắt sáng rực lên. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo. Bùi thúy hoa cười to, khó được vẻ mặt ôn hòa vô vô liêu cẩm tú bả vai. Bất quá ở kia lúc sau, nàng nghi hoặc, ngươi phía trước nói gặp khâu tương tư, kia hỏa hồ chứng như thế nào còn ở chỗ này. Khâu tương tư, lục giai đại linh sư, phong nguyện học viện trung người xuất sắc. Mà bọn họ lần này phái đi ra nhiệm vụ liêu cẩm tú. Bất quá là ngũ giai đại linh sư, này nguyễn linh cấp bậc đừng nhìn chỉ là kém nhất giai nhưng chân chính thực lực kém, lại có một đại đoạn. Hơn nữa khâu tương tư khế ước ma thú, này muốn từ phong nguyện học viện vây công hạ giữ được hỏa hồ chứng, căn bản chính là. Người si nói mộng lời nói, chính là hiện tại hỏa hồ chứng cư nhiên còn ở, này trong đó nhất định đã xảy ra cái gì. Ghé vào lạc cửu lê trên đầu mỗi chỉ tiểu miêu miêu, dôi cái lười eo. Lục đá quý con ngươi phiếm kinh miệt. Một đám ngu xuẩn nhân loại. Liêu Cẩm Tú trong mắt vừa chuyển, lập tức bắt lấy cơ hội này, chúng ta có thể giữ được Hỏa Hồ Trứng, này hoàn toàn là lạc khanh các hạ công lao. Bùi đạo sư, lạc khanh các hạ muốn đi thiên diệu bên kia, coi như cảm tạ, chúng ta đem truyền tống trận mượn cho nàng dùng một chút đi. Bùi Thúy Hoa ngẩn ra. Phản ứng đầu tiên chính là, nguyên lai like kia nha đầu gọi là Lạc Khanh a. Đệ nhị phản ứng mới là, cái gì? Lạc Khanh đánh chạy phong nguyện học viện những cái đó hôn trướng. Cuối cùng phản ứng là, muốn truyền thuyết trận. Đi vẫn là thiên diệu bên kia. Chính là, ở liễu cẩm tú nói ra kia phiên lời nói khi, Lạc Cửu Lê liền không chớp mắt nhìn bùi thúy hoa, mà ghé vào người nào đó trên đầu kim sắc mèo con, thập phần cấp lực mở to một đôi con ngươi Manh sát lực mát. Bùi thúy hoa sắc mặt thay đổi mới biến, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống ngửa tay. Dối tay nhéo nhéo Lạc Cửu Lê gương mặt. Lạc Cửu Lê, đây là đồng ý. Bùi Thúy Hoa, Lạc Khanh Nha đầu à ngượng ngùng, chúng ta cẩm vân truyền tống trận ngày hôm qua hỏng rồi, hiện tại còn ở sửa gấp chung, bất quá nhiều nhất hai ngày, hai ngày là có thể sửa được rồi. Lạc Cửu Lê, ta cảm giác ngươi ở đầu ta. Cứ như vậy, Lạc Cửu Lê tạm thời vào ở cẩm vân học viện, chờ đợi sắp tu hảo truyền tống trận. Chỉ là... Đương Lạc Cửu Lê vừa mới bước vào tìm được khách khứa gác mái, lại nghe tới rồi phong nguyện học viện tới đá viện tin tức. Này hết thảy, đều là vì hỏa hồ chứng. Giống Thiên, Tiểu Bệ Hạ, hỏa hồ nhất tộc vương thất, đều này đây chứng hình tới truyền thừa, này nói cách khác, bọn họ phía trước trong tay lấy kia viên, là hỏa hồ vương thất con nối dõi. Lạc Cửu Lê, hỏa hồ nhất tộc. Lợi hại không? Giống Thiên. Hỏa hồ loại này ma thú có nhất định cơ suất sẽ mang thêm có dị trùng hỏa, mà đối với vương thất tới nói, loại này tỷ lệ thường thường tăng đại đến 80%. Cho nên cùng với nói bọn họ ở tranh hỏa hồ trứng, còn không bằng nói bọn họ ở tranh dị trùng hỏa. Lạc cửu lê hiểu rõ, hóa ra bọn họ coi trọng chính là dị trùng hỏa. Cũng là, ở lưu quang chi mặt trung, luyện khí luyện dược trở, dựa vào đều là dị trùng hỏa, mà địa vị cao thượng luyện dược sư cùng luyện khí sư, Cái nào không phải người mang danh hỏa, mà hiện tại xem ra, cẩm vân học viện là muốn bồi dưỡng luyện dược sư hoặc là luyện khí sư. Liêu sư tỷ hiện tại phong nguyệt học viện người liền ở đại môn chỗ đó, người mau qua đi nhìn xem đi. Một cái cẩm vân học viện tiểu sư muội chạy tới, vội vội vàng vàng nói. Liêu cẩm tú sắc mặt trầm xuống, phong nguyệt người tới. cư nhiên nhanh như vậy, nàng cũng vừa mới trở về mà thôi. Bất quá mặc kệ như thế nào. người tới không có ý tốt chiều kia tiểu sư mội gật gật đầu liễu cẩm tú đối với lạc cửu lê nói thật sự thực xin lỗi phía trước còn nói muốn cùng ngươi cùng đi ăn cơm chiều bất quá hiện tại xem ra không được ta phải đi xử lý chút sự nếu không ngày mai đi ngày mai giữa trưa kia cơm ta thì ngươi lạc cửu lê nhẹ sách thanh vài bước đi qua đi một phen ôm thượng liễu cẩm tú bả vai ôm lấy nàng cùng nhau hướng ra phía ngoài mặt đi đến ngươi nói chuyện này để làm gì hôm nay liền hôm nay ăn cơm gì đó ta chờ ngươi đem sự tình chuẩn bị cho tốt là được lạc cửu lê ôm lấy người nhìn như tùy ý nhưng trong đó che giấu lực độ cũng tuyệt đối không dung liễu cẩm tú tránh thoát cái này liễu cẩm tú cơ hồ là bị lạc cửu lê giá đi ra mà ở bên ngoài chờ cơ ôn nhìn lạc cửu lê cư nhiên cũng ra tới tràn đầy kinh ngạc lạc khanh các hạ ngài ngài đây là muốn đi ăn cơm Cờ ôn nhỏ giọng hỏi hiện giờ là đang lúc hoàng hôn cơm chiều điểm nhi tới rồi Lạc cửu lê triều hắn cười cười à không ta tính toán đi theo liễu các hạ cùng đi kiến thức kiến thức ân tới kiến thức hạ kia cái gì phong nguyệt học viện liễu cẩm tú đều là sửng sốt Lạc cửu lê nói đến cái này điểm thượng liễu cẩm tú còn nơi nào sẽ không minh bạch nàng ý tứ người nọ đây là ở giúp bọn hắn giúp bọn hắn cẩm vân hội Phía trước đạo sư nhóm nhắc tới phong nguyện học viện khó coi sắc mặt, thông minh một chút người đã có thể đoán được cẩm vân cùng phong nguyện tác liệt quan hệ. Mà có được một đầu thần thú lạc khanh, nơi nào còn sẽ sợ bọn họ, có lạc khanh ở một khắc, các nàng cẩm vân học viện liền sẽ không có hại. Mặc kệ là thuận tay giúp cẩm vân một phen, còn khi coi như còn mượn truyền thống trận tình, người nọ loại này không phô trương nhi phương thức, thật sự làm người thập phần thoải mái. Cờ ôn mở to hai mắt nhìn. cái gì Lạc khanh các hạ muốn tới kiến thức kiến thức phong nguyệt học viện, phong nguyệt học viện những cái đó cường đạo có cái gì đẹp. Lạc khanh các hạ nhìn, nói không chừng còn sẽ ố uế nàng đôi mắt. Lạc cửu lê ôm lấy liêu cẩm tú lướt qua cơ ôn, cười tủm tìm nói, đi rồi. Người nọ như họa lún đồng tiền, phảng phất ở hoàng hôn chung rừng hình ảnh. Cho dù là rất nhiều năm sau, cho dù là đương hắn đầy đầu đầu bạc khi, cơ ôn vẫn cảm thấy đây là hắn cuộc đời này xem qua đẹp nhất hình ảnh. Thiếu nữ khuynh thế, tuyệt đại vô song, cặp kia giống như hồng bảo thạch con người, ánh vào ấm nung hoàng hôn dư huy. Trong sáng, thuần tịnh, huyên mỹ, trói mắt, phảng phất thu nạp thế gian đẹp nhất sắc thái, như là kính vạn hoa nhanh chóng hiện ra ở hắn trước mặt. Đương lạc cửu lê còn ở thật xa khi, nàng liền thấy được cẩm vân học viện cổng lớn tụ tập không ít người, những người đó nhìn đều là học sinh bộ dáng, nhưng lại đều không có xuyên thống nhất phục sức. Thiên diệu có việt phục. Một phủ có việt phục đông minh cũng có việt phục sở hữu hạ bảy giáo đều có việt phục xem quen rồi thống nhất việt phục lập tức tới như vậy giải rác thật sự làm lạc là cửu lê có chút không thói quen U, ta còn tưởng rằng các ngươi không dám tới đâu cầm đầu một người áo vàng nữ tử đôi tay chống lạnh đi theo nàng phía sau 50 người tới ở khâu tương tư ra tiếng sau sôi nổi phụ họa ha ha ha ha tương tư tỉ Ai không biết Cẩm Vân đám kia là người nhát gan, liền tính không tới cũng là bình thường a Nha, các ngươi đừng như vậy nói bọn họ sao, nhân gia học viện vừa mới đã chết mấy cái thất giai đại linh sư, mạnh nhất chủ lực không có, bọn họ đương nhiên liền tung A Ha ha ha ha ha ha, ha ngươi nói được như vậy trắng ra làm gì? Không có biện pháp, chúng ta thành thật. Đám kia người ngươi một lời, ta một câu, đối với Cẩm Vân học viện người chính là các loại trào phúng. Vẫn Ngọc Chi đô nội có như vậy một cái quy định, học viện Chi gian cọ sát, các tầng không thể vượt rào. Nơi này các tầng, chỉ chính là đạo sư tầng cùng học sinh tầng. Nói trắng ra là, chính là học sinh đánh lộn thời điểm, đạo sư không thể can thiệp. Mà trừ phi học sinh tính mạng khó giữ được hết sức, đạo sư mới có thể thoáng nhúng tay, nơi này thoáng, chính là chỉ có thể phòng ngự, không thể đánh chính diện. Phong nguyệt học viện lần này tới 50 nhiều học sinh, Huyễn linh cấp bậc đều ở Tam, Tứ giai đại linh sư tả hữu, mà trái lại cẩm vân học viện bên này, tuy rằng huyễn linh cấp bậc cũng là tam, tứ giai đại linh sư, nhưng không chịu nổi ít người, chỉ có 20 người tới. Lạc cửu lê nhướng mày, ngàn vạn đừng nói cho nàng, hai tòa học viện đứng đầu thực lực, hiện tại đều tụ tại đây mà nhi. Nhìn phong nguyệt học viện đám người, liễu cẩm tú cười lạnh, à, thật là nghệ tình, cư nhiên toàn lực xuất kích. Lạc cửu lê, thật đúng là đứng đầu thực lực. liêu sư tỷ liêu sư tỷ liêu sư tỷ cẩm vân học viện mọi người nghe được liễu cẩm tú thanh âm vội vàng nhường ra một con đường mà nghe tiếng xem ra khâu tương tư đang muốn trả lời lại một cách niệm mai nhưng đang ánh mắt chạm đến đến liêu cẩm tú bên cạnh tóc đen thiếu nữ khi đống nhiên sửng sốt nay sửng sốt lúc sau đó là che trời lấp đất đố kỵ thập phần xinh đẹp một cái thiếu nữ giống như là di động vật phát sáng thu nạp mọi người tầm mắt. Phong nguyệt học viện một ít nam sinh, vốn đang tưởng châm chọc vài câu, kết quả đang xem đến kia một thân hoa phục từng bước kinh hoa mắt đỏ thiếu nữ khi, lời nói đều sặc ở trong cổ họng. Phong độ, không thể làm mỹ nhân nhi cảm thấy bọn họ không có phong độ. Quỷ dị yên tĩnh, làm khâu tương tư sửng sốt. Không thanh âm. Nàng đột nhiên quay đầu đi, liền thấy nào đó người giống như là ném hồn dường như nhìn đối thủ, tức khắc tức giận đến cả người phát run. phế vật. Bọn họ tới Cẩm Vân chính là vì hỏa hồ chứng a. Liễu Cẩm Tú, ngươi đê tiện vô sỉ, cư nhiên dám từ ta Phong Nguyệt trong tay đoạt đồ vật." Khâu Tương Tư hai mắt nén giận, hung tợn nhìn Liễu Cẩm Tú. Loại này ác nhân trước cáo trạng, lật ngược phải trái hắc bạch phương thức, thật đúng là đem Liễu Cẩm Tú khí chứ. Nàng xem nhẹ Phong Nguyệt học viện vô sỉ trình độ. Ở không có nhìn đến Khâu Tương Tư phía trước, nàng còn tưởng rằng bọn họ tranh đấu, nhất định sẽ từ rằng coi bắt đầu. Lại không nghĩ rằng khâu tương tư vừa lên tới liền cho nàng định rồi cái tội danh. Ngươi ngậm máu phun người. Rõ ràng chính là ngươi tưởng từ chúng ta cẩm vân nơi này cướp đi hỏa hồ trứng, ác nhân trước cáo trạng Ngươi muốn mặt sao? Liễu cẩm tú giận. Vừa nghe Liễu cẩm tú nói như vậy, đứng ở Liễu cẩm tú phía sau cẩm vân học sinh, tất cả đều nổi giận. Thật là sống lâu thấy này không biết xấu hổ. ngoa tào, bọn họ cư nhiên như vậy không biết xấu hổ. Mới vừa rồi kia nói ra tới, cái kia ai cư nhiên liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Thiết, ngươi biết cái gì? Nhân ra không biết xấu hổ quán, chính là chúng ta cẩm vân thành thật, luôn nhường bọn họ. Cẩm vân này phương một đợt châm trọc nghĩa mai xoắn tới, phong nguyệt học viện bên kia tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nghe nói không lâu trước đây cẩm vân ra nhiệm vụ đã chết một đám cao niên cấp sinh, quân chủ lực cơ hồ là tử tuyệt, ngươi đoán có phải hay không bọn họ hạ tiện sự tình làm nhiều. Thế cho nên tao báo ứng. Ha ha ha ha, nay còn dùng đến đoán sao. Đương nhiên đúng vậy. Đây là trả thù, ông trời đối bọn họ trả thù. Ai, ngươi nói bọn họ như thế nào bất tử tuyệt. Cái loại này người còn giữ làm gì. Sách, muốn một chút một chút chết hết sao. Lập tức toàn bộ xong đời có ý tứ gì. Ha ha ha ha ha ha, ngươi nói đúng. Phong Nguyệt bên này trân trọc, tức giận đến Cẩm Vân học viện chúng học sinh. Sắc mặt xanh trắng đan sen. Khoảng thời gian trước, một đám sư huynh sư tỷ đi ra nhiệm vụ, nhưng lại không biết ra sao cố, vốn dĩ nắm chắc nhiệm vụ, tự nhiên. Thất bại. Hơn nữa vẫn là gần như toàn quân bị diệt, đi 120 người, trở về chỉ có năm cái. Nhìn sắc mặt kịch biến cẩm vân học sinh, khâu tương tư cười đến thống khoái cực kỳ. Tụ ở bên nhau không phải muốn đánh lộn sao. Người nhà nói chuyện này để làm gì? Phi nói cái gì? tới a. Một đạo không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Thanh âm kia rõ ràng nghe không lớn, nhưng thập phần kỳ dị, ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng. Thật sự thập phần không kiên nhẫn, cho người ta cảm giác giống như là táo bạo tiểu hài tử nóng vội muốn bắt được thích món đồ chơi, nhưng đại nhân gian lại ở lục đục với nhau, tiểu hài nhi không kiên nhẫn, một ngữ nói tọc ra. Mà này lưu lại, chỉ có tràn đầy xấu hổ, như là bị người không cẩn thận đánh mặt xấu hổ. Tại đây khác, Vô luận là phong nguyệt học viện, vẫn là cẩm vân học viện người, đều quỷ dị tĩnh. lẳng lặng nhìn kêu một thân trương dương mắt đỏ thiếu nữ. Lạc cửu lê đôi tay ôm cánh tay, khiếp lại mắt đỏ lộ ra bệ nghệ khinh cuồng. các ngươi tưởng như thế nào đánh. Dị thương trực tiếp, trực tiếp tỉnh đi những cái đó giả dối đến làm người buồn nôn lấy cớ. Khâu tương tư trong lòng kinh nghi bất định, này thiếu nữ là cẩm vân học viện người. Vì cái gì nàng không biết có như vậy một nhân vật tồn tại. bất quá đương khâu tương tư cha xét đến lạc cửu lê chỉ là tam giai đại linh sư khi nàng âm thầm cười lạnh ừ nguyên tưởng rằng người này còn có điểm bản lĩnh không nghĩ tới chỉ là bao cỏ một cái mà ở lạc cửu lê kêu lời nói xuất khẩu sau cẩm vân học viện một ít không hiểu rõ học sinh toàn bộ hút khẩu khí lạnh như vậy cuồng chính là mỹ nhân nhi thực lực của ngươi đâu đừng nói cho ta ngươi phụ trách khẩu phóng cuồng luôn. Ta phụ trách phục tiểu ra vẻ đáng thương. Một mình đấu đi. Khâu tương tư nói năng có khí phách. Lạc cửu lê cười cười. Chính là a, Vậy chơi lôi đài thủ vương chiến. Thua thay đổi người. Thắng có thể tiếp tục đánh. Mà phương nào trước bỏ không đứng dậy. Liền tính thua. Này vừa nghe. Trừ bỏ liếu cẩm tú cùng cơ ôn ở ngoài. Vô luận là nào ai đều cảm thấy đây là hướng về phong nguyệt học viện. Tức khắc. Nghị luận thanh lại khởi. Em à. Cái kia mỹ nhân nhi xác định là đứng ở chúng ta cẩm vân này một phương. Như thế nào mặc kệ ta như thế nào nghe, đều cảm giác nàng ở hướng về phong người ta. Ha ha ha ha ha ha, nàng có phải hay không không có đọc quá thư, cư nhiên như vậy định quy củ. Ta đoán nàng nhất định không đọc quá thư, ngươi cũng không biết, hiện tại có chút túi da ngăn nắp người, kỳ thật nội tại tất cả đều là phân, một chút dùng đều không có. Cơ ôn tức giận đến mặt đều đỏ. Hắn đang muốn đi lên phản bác mọi người, lại bị Liêu Cẩm Tú một phen giữ chặt. Liêu Cẩm Tú chiều hắn lắc lắc đầu, ở cơ ôn khó hiểu trên nét mặt, vui sướng khi người gặp hòa cười, mà cùng lúc đó, nàng vội vàng chấn an trụ một ít cảm xúc tương đối kích động cẩm vân học sinh. Gấp cái gì? Hảo Hảo nhìn liền thành, bảo đảm kinh rớt bọn họ phong nguyệt cầm. Đối với lạc cửu Lê Nguyễn Linh cấp bậc, Liêu Cẩm Tú căn bản cũng không tin. Có thể tin sao? Nhân gia đều lấy thất giai thần thú đương sủng vật tới dưỡng, chỉ là tam giai đại linh sư. Khoa Khoa! Ở các nghị luận trong tiếng, khâu tương tư đắc ý cười. Lớn lên so nàng xinh đẹp lại như thế nào? Thực lực không đủ dùng, đầu góc không đủ dùng, còn không phải phải bị nàng ném ra 18 con phố. Đối với chúng nghị luận, là cửu lê mắt điếc thai ngơ. Nàng tung buông tay cổ tay nhi, đầu tiên liền đi tới. Ta đảm đương cẩm vân học viện cái thứ nhất xuất triển chiến giả, các ngươi tùy ý. Người nào đó tư thái thực kiêu ngạo, thái độ thực quyến cuồng. Khâu tương tư gửi lạnh một tiếng, đi rồi tiến lên, chúng ta bên này, ta tới. Thực hảo, kia nàng liền mượn lần này, đem kia trương nàng không quen nhìn mặt hủy hoại. Hài phương tiến lên. Một tiếng bắt đầu ra lệnh lúc sau, khâu tương tư đầu tiên vọt đi lên. Nàng cũng không có lập tức vận dụng linh lực. bởi vì lạc cửu lê ở nàng châu đó đã hoàn toàn bị đánh thượng phế vật nhãn nàng cho rằng không cần linh lực nàng cũng có thể thắng không cần linh lực liền đem đối thủ gác qua này so dùng linh lực bức cách cao nhiều chỉ là nàng căn bản không nghĩ tới liền ở nàng mới vừa vọt tới lạc cửu lê trước mặt trước mắt lại uổng phí xích ảnh chợt lóe rồi sau đó nàng chỉ cảm thấy trước ngực chợt tê dần những cái đó chờ khâu tương tư một giây đem lạc cửu lê nháy mắt hạ gục phong nguyệt học sinh Trên mặt vui sướng kích động, ở khâu tương tư uổng phí hóa thành một đạo đường tọa dạ tổn bay ra, hung hăng ném tới trên mặt đất, cuối cùng phun ra một mồm to máu tươi khi, hoàn toàn ốc. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, phảng phất đã chịu kịch liệt đánh sâu vào. Mà bị một kêu đá phi khâu tương tư, ở phun ra một ngụm máu tươi sau, khí nhi không hoán lại đây, lại là hôn mê qua đi. Lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo, như vậy không trải qua đánh. Ít nhất lúc trước ở nàng ở thiên diệu thời điểm, một bàn đám kia người tốt xấu còn có thể bỏ dậy à. Tới, tiếp theo cái tiếp tục. Phong nguyệt bên kia, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, mọi người đều là biểu tình cứng đờ, mà kia cứng đờ chung lại mang theo một kia hoảng sợ. Vừa mới cái kia là trung hợp, vẫn là chân chính tranh lệnh. Đồng dạng trận tròn mắt, còn có cẩm vân bên này người, đặc biệt là vừa rồi cảm xúc kích động. không nghĩ làm lạc cửu lê xuất chiến những cái đó tình huống này theo chân bọn họ tưởng không giống nhau a lạc cửu lê cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào đợi trong chốc lát thấy phong nguyệt học viện bên kia cư nhiên không có người đi lên tức khắc có chút buồn cười lạc cửu lê vừa mới cái kia ngoài ý muốn, lại đến túng quá túng vẫn là một ban những cái đó càng cản càng hang đáng yêu mọi người ta tới Một tiếng quát lớn vang lên. Phong Nguyệt bên kia người ánh mắt sáng lên, vội vàng nhường ra nói. Mà Lạc Cửu Lê chỉ thấy, Nguyên Lai mới vừa nói lời nói, là một người thân thể cường tráng thanh niên, ân, thật sự rất tráng, nhưng là lại so với bất qua Âu Dương. Lạc Cửu Lê, muốn hay không ta làm người mấy chiêu? Lời này, thật là người nào đó nhân tiện nói, có lẽ nói nàng đã dưỡng thành cái thói quen. Lúc trước người nào đó lần đầu tiên cấp một lớp học khóa thời điểm, liên tấu đến toàn bộ ban đều có chút khó coi, mà ở kia lúc sau, lạc cửu lê liền điều chỉnh hạ dạy học phương thức. Đồng dạng là đối chiến, nhưng nàng đến đem thực lực hung hăng thu một chút, đồng thời quan sát bọn họ mỗi một cái học viên chiêu thức. Đối chiến hậu, chỉ ra không đủ. Câu này muốn hay không ta làm người mấy chiêu, chính là ở đối chiến phía trước, lạc cửu lê lệ thường dò hỏi. Mà có chút đã đem sai lầm bỏ. Hơn nữa lòng tự tin bạo lều đồng học, lúc này liền sẽ hét lớn một tiếng báo cáo lạc đạo sư, lần trước cách đấu sai lầm đã sửa lại, không cần làm. Đãi nghe thế câu khi, lạc cửu lê thông thường đều sẽ cười đến thực vui vẻ. Học sinh biết sai có thể sửa, đủ ngoan. Làm lao sư như thế nào không vui. Nhưng là, này tỉ thí sau kết quả, khu, tạm thời không để cập tới. Thật sự thập phần công thức hóa một câu, nhưng là nghe vào tang thân trong thai lại là nói bất tận trâm trọng, kẻ hèn một cái tam giai đại linh sư cũng dám ở chỗ này chú trọng bề ngoài, tìm chết, không cần, ngươi toàn lực ứng phó liền hảo. Tăng thân nói, rồi sau đó mặt hắn lại bồi thêm một câu, lần này tỷ thí sinh tử thiên định. mắt đỏ híp lại, lạc cửu lê nhìn tràn đầy sát ý tăng thân, mảnh dài nhãn tuyến nhuộm dần lệ khí, có thể, vậy sinh tử thiên định đi. mà ở lời này lúc sau, tăng thân đột nhiên vọt đi lên. Đồng thời điều khiển linh lực. Cùng khâu tương tư đều là lục giai đại linh sư tăng thân, này linh lực một điều khiển, chung quanh vây xem học sinh, đều lập tức lùi về sau vài bước. Ai cho ngươi là gan như vậy thương tương tư. Tăng thân giống to, cùng với này giống to mà đến, còn có mấy chục nói mổ làm quang nhận. Liên ở cẩm vân bên này sắc mặt kịch biến, nào đó học sinh còn muốn ra tay vì tóc đen thiếu nữ chặn lại công kích khi. bọn họ chỉ thấy mới vừa rồi kia chạm đến như cây cao to thẳng tắp nhân nhi uổng phí động tốc độ nhanh như tia chớp nhẹ nhàng như linh miêu màu đỏ đậm tàn ảnh hiện lên cư nhiên là giống như quỷ mị phương pháp người nọ xuyên qua ở huyện kỹ trung quanh thân linh lực bất động mảy may nhưng mà cho dù nàng không có điều khiển linh lực nhưng kia thân trận buộc phát ra huyết sát chi khí lại đều làm mọi người có một cái chớp mắt ảo giác trước mắt phảng phất bầy biện ra vô biên thây sơn biển máu khắp nơi bộ xương khô, tang thân kinh hãi, hắn sai đánh giá lạc cửu lê thực lực, tiêu mặt như quỷ mị xích ảnh làm hắn con ngươi co chặt, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, hắn hiện tại cư nhiên là di động không được, đây là tinh thần áp chế, cổ chỗ đột nhiên ôn nhuận xúc cảm, kia một thân hoa phục mắt đỏ thiếu nữ, không biết khi nào đã tới rồi trước mặt, ở tang thân sắc mặt kịch biến hết sức, hắn chỉ nghe thấy một tiếng mị hoặc như hải yêu lẩm bẩm, sinh tử thiên định a. Saka, Cổ cốt bị vặn gãy thanh âm, quỷ dị rõ ràng. Một mét chín tăng thân ngã xuống, cổ vặn mẹo, hung hăng ngã trên mặt đất, hai mắt sung ra, phảng phất nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố sự vật. Tĩnh. Quỷ bí tĩnh. Làm người kinh tủng tĩnh. Lạc cửu lê xem cũng chưa xem dưới chân thi thể liếc mắt một cái, su lệ khuôn mặt thượng mang theo tươi đẹp tươi cười. Nếu không tiếp theo, các ngươi cùng lên đi, một đám tới, lãng phí ta thời gian. Lời này, trực tiếp làm chúng phong nguyện học sinh liên tục lại lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt hoảng sợ, giống như ngộ quỷ. Cặp kia mắt đỏ quá lánh, quá yêu trị, xinh đẹp như hạn thê đa quý, nhưng này nội lược động nguy hiểm, lại giống như tôi ở đá quý này thượng tịch đầu. Xúc giả, chết. Không có người tới. Lặc cửu lê ánh mắt xét qua, mà bị nàng đảo qua chúng học sinh, đều là thân mình run lên. Mặc danh đáng sợ. A. một tiếng mang trào cười khẽ, lại giống như búa tạ nện ở mọi người trong lòng, mà mọi người chỉ thấy kia mắt đỏ thiếu nữ tùng thủ đoạn nhi từng bước tiến lên, nếu không ai tới, ta đây liền đi qua. A, cứu mạng a, a, không, ta phải về nhà. cầm vân cửa, quỷ khóc sói gào một mảnh, mà có thể nhìn đến, đại môn có hơn không xa, năm mươi nhiều kia nam nữ ôm đầu bay nhanh, liều mạng ăn mãi kính nhi ra bên ngoài chạy. Quá đáng sợ, Cẩm Vân nơi này có quái vật. Trận này ước chiến, từ bắt đầu một trọi một, đến mặt sau treo lên đánh, từ đầu đến cuối, Cẩm Vân học viện học sinh, đều không có ra tay. Không. Hẳn là căn bản liền không có bọn họ ra tay chỗ ngồi. Nhìn ngày xưa giao hành ước nạnh, dùng lỗ mũi xem người đối thủ, một cái tiếp theo một cái bị đá phi, nhìn bọn họ kêu cha gọi mẹ xin tha, Cẩm Vân học viện mọi người, thật mạnh thở ra khẩu cho khí. tựa hồ muốn đem quá vãng chịu khí đều nhổ ra. Hiện tại bọn họ trong lòng chỉ có một ý niệm, này thật đạp mã thống khoái. Trước sau bất quá là 5 phút, lạc cửu lê liền lui ra tới. Chứ bỏ cái kia chủ động cùng nàng nói sinh tử thiên định ngốc xoa, mặt khác đều vẫn là sống, ân, nàng tốt xấu cho bọn hắn để lại một cái mệnh. Mới vừa xoay người, lạc cửu lê liền thấy được chúng mở to hai mắt nhìn, trong mắt tựa hồ là hoảng sợ. Lại tựa hồ là cuồng nhiệt chúng cẩm vân học sinh. Người nào đó mí mắt ngảy dự. Các ngươi biết các ngươi biểu tình vặn vẹo sao? A a a a a, các hạ ta yêu ngươi, ngươi thu ta đi, ta sẽ ấm giường, sẽ nấu cơm, còn sẽ kiếm tiền. Quá khốc, treo lên đánh a. Cư nhiên vẫn là vô dụng linh lực cái loại này. Không được, ta muốn hôn mê, muốn các hạ ôm một cái mới có thể tốt cái loại này. Các hạ, ta năm nay 27 tuổi, lớn lên rất đáng yêu. Thích hợp lai giống. Các hạ muốn hay không suy xét ra a a a a Lai giống. Người nhà cốt xéo. Hôm nay buổi tối, lạc cửu lê đã khuya đã khuya mới ngủ, khách nhân là tiễn đi một đám lại một đám. Tới người đều là cẩm vân đạo sư tầng, rốt cuộc ở nhân gia học viện làm khách, cũng rốt cuộc muốn mượn nhân ra truyền thống trận dùng một chút, cho nên lạc cửu lê không mặt mũi đóng cửa. Mà bùi thúy hoa ở biết buổi chiều xong việc, càng là mang theo cẩm vân chúng đạo sư tới bái phòng. cấp lạc cửu lê khai ra tự nhận là thập phần phong phú điều kiện muốn nàng gia nhập cẩm vân học viện ở cẩm vân học viện đương đạo sư nghe thế sự khi lạc cửu lê bỗng nhiên cảm thấy nàng có phải hay không rất có làm thầy kẻ khác bộ dáng bằng không như thế nào luôn có người muốn thỉnh nàng đương đạo sư lạc cửu lê giống thiên ta lớn lên có phải hay không thực chính trực thực thuần lương mỗi tiểu miêu miêu tiểu bệ hạ không đánh người không nói lời nào thời điểm là rất chính trực thuần lương Lạc Cửu Lê, cái này tiền tố thật sự được chứ? Lạc Khanh, ngươi suy xét đến thế nào? Bùi Thúy Hoa hỏi, trong ánh mắt đầu lập loại quang. Lạc Cửu Lê lắc lắc đầu, xin lỗi, ta thật sự có việc, không thể ở chỗ này ngốc lâu lắm. Không nói đến nơi này ly liệt vô cương hành cung rất gần, chính là bọn họ cắn răng khai ra những cái đó ưu đãi, đều đối nàng hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Hơn nữa, Lạc Cửu Lê bỗng nhiên cảm thấy, Nàng vẫn là tương đối thích thiên diệu học sinh. Không phải thực lực vấn đề, là tâm thái. Thiên diệu học sinh tâm thái, thật sự so gà rừng học viện thật nhiều. Tuy rằng trước mắt mới thôi, nàng chỉ cấp thiên diệu 2 năm cấp một lớp học qua khóa, nhưng ít ngồi đáy giếng, có thể thấy được một chút, thiên diệu học sinh, trong xương cốt đầu có một cổ tàn nhẫn kính nhi. Đối chính mình tàn nhẫn, bị đánh ngã, cho dù lại đau, nhưng chỉ cần có thể bỏ dậy, liền nhất định sẽ bỏ dậy. Bọn họ đều là thuộc về cái loại này tình nguyện mệnh chết ở trên đường, cũng không nhàn chết ở trong nhà người, là thuộc về cái loại này thà rằng đi vấp phải chắc trở, cũng không đi diện bích dũng sĩ. Nói như thế nào cũng nói bất động lạc tiểu lê, bùi thúy hoa cảm thấy đáng tiếc cực kỳ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thôi, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng giống lạc khanh người như vậy, lấy cẩm vân học viện như vậy điều kiện, thật sự không có biện pháp lưu lại. Giao Long Trước nay đều không muốn ở chỗ nước cạn định cư. Hôm sau, lạc cửu lê ngủ đến 10 giờ mới lên, hơn nữa là bị đánh thức cái loại này. Ấn hơi đau huyệt thái dương từ trên giường ngồi dậy, lạc cửu lê táo bảo gai gai tóc, ngồi xổm đầu giường kim sắc mèo con miêu miêu kêu một tiếng. Mô miêu miêu, tiểu bệ hạ, bên ngoài có cặn bã tìm ngươi. Giống thiên lời này vừa mới lạc, bên ngoài một đạo trung khí mười phần nam âm liền đột nhiên vang lên, thanh âm như sớm minh. Đinh Thai nhức góc, Mau làm kia tiểu nha đầu ra tới, bằng không ta liền đem các ngươi cẩm vân học viện toàn hủy đi. Lạc cửu lê nhíu lại mắt, lại tới một cái. Mô miêu miêu, tiểu bệ hạ muốn đi ra ngoài. Nửa hiếp con ngươi tóc đen thiếu nữ bình tĩnh ngồi trong chốc lát, rồi sau đó cư nhiên là kính tự về phía sau đào đi, ngã vào trên giường, sờ qua bên cạnh cái ở trên đầu, tiếp tục ngủ. Mô miêu miêu, tiểu bệ hạ, ngươi như vậy liền có điểm không phúc hậu. lạc cửu lê làm ta ngủ tiếp trong chốc lát liền trong chốc lát mô miêu miêu bên ngoài một người mặc áo bảo cho láo giả đối che ở phía trước bùi thúy hoa đám người trợn mắt giận nhìn giết người thì đến mạng giết ta tôn tử nàng còn tưởng bình yên vô sự nam mơ tránh ra bằng không liền các ngươi cũng cùng nhau thu thập bùi thúy hoa cả người căng chặt như lâm đại địch tang vu ngươi đừng khinh người quá đáng a đều là tiểu bối chi gian đánh giá ngươi lúc này nắm không bỏ có ý tứ sao lại nói rõ ràng là ngươi tôn tử chính mình nói sinh tử thiên định hiện tại mệnh đã không có này có thể trách không được ai. tang vu cười lạnh trách không được lao phu liền một hai phải quái nói tang vu điều khởi toàn thân linh lực triệu bùi thúy hoa đám người đánh tới tang vu phong nguyện học viện viện trưởng tam giai thánh linh sư đồng thời cũng là tang thân gia gia tôn tử bị giết mặc kệ cái gì nguyên nhân tang vu đều không thể tiếp thu tự nhiên mà nói hắn đã tới tìm thủ Và anh huyễn ký ở giữa không trung ba chạm đâm ra huyến lệ nhiều màu pháo hoa từ nơi xa xem thật là xinh đẹp cực kỳ nhưng ở vào chiến đấu vòng cẩm vân chúng đạo sư sắc mặt đều có chút khó coi cẩm vân học viện lợi hại nhất cái kia là nhị giai thánh linh sư mà so với tang vu tăm giai căn bản không đủ xem Mà đây cũng là vì cái gì Phong Nguyệt vẫn luôn có thể áp cẩm Vân một đầu nguyên nhân. Bùi Thúy Hoa bị chấn đến ngũ tạng lục phủ đều sinh đau, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, "Tang Vu, ngươi quên mất quy củ sao?" Ai ngờ, Tang Vu nghe xong lời này, cư nhiên là cười ha ha lên, cười đến điên cuồng cực kỳ. "Quy củ? Ở ta tôn nhi chết thời khắc đó, lòng ta liền không còn có những cái đó cái gì phá quy củ. Nếu các ngươi không cho kia tiểu nha đầu ra tới, vậy các ngươi liền đại kia tiểu nha đầu cho ta tôn nhi trôn cùng đi tang vu cười lạnh bùi thúy hoa cắn răng đáng chết như thế nào chạm vào một cái kẻ điên hai phương không ngừng chiến đấu dần dần cẩm vân phía dưới càng thêm rõ ràng mặt trên cái kia lao đông tây muốn đánh đúng không vậy số dưới bỗng nhiên một đạo khó phân nam nữ thanh âm vang lên nhung tơ hoa lệ mang theo dậy sớm khi độc hữu tử tính tang vu đột nhiên một túi đầu trong lòng kinh hãi hắn vừa mới cư nhiên không có phát hiện phía dưới có người bùi thúy hoa đám người cũng là kinh ngạc là khanh như thế nào ra tới lấy nàng tam giai đại linh sư cấp bậc này ra tới cũng chỉ có bị ngược phần thấy mặt trên lão giả không có phản ứng lạc cửu lê không kiên nhẫn nhẹ sách thanh ý niệm sâu động sau lưng hỏa cánh ngưng kết hai cánh chấn động tóc đen mắt đỏ thiếu nữ bay lên không chính là ngươi lão nhân tới tìm cha kia phiến dài đến một mét nửa hòa cánh, đỏ đậm đến huyên Mỹ, dị thường hoa Mỹ, cùng thiếu nữ trên trán phượng hoàng dương cánh kim văn, có loại mạc danh tương sớn. tang vu kinh hãi, dị trùng hỏa, núi cao đỉnh, hành cung, nội thất. Trên giường lớn tuấn mỹ nam nhân, lông mi vũ run rẩy, tựa hồ có tỉnh lại chi thế. Một giờ sau, nam nhân rốt cuộc trầm rãi mở bừng mắt, cặp kia màu hổ phách đôi mắt, tà tứ như giang ràng rùa. Lại phảng phất là sâu không thấy đáy hát đảm. Đột nhiên, nam nhân từ trên giường ngồi dậy, vàng ròng. Nhưng mà trong nhà trừ bỏ hắn, không có một bóng người. Ký ức trở về, liệt vô cương hung hăng mà ở bên người trên giường chủ y một chút, một lát sau, hắn chậm rãi nâng lên tay che lại chính mình hai mắt. Chạy thoát, người nọ lại chạy thoát. Quả nhiên, vẫn là muốn đem ngươi khóa lên A. liền tính ta cùng với ngươi ở chung phương thức, chỉ còn lại có cuối cùng tàn sát. Ta cũng muốn đem ngươi ôm vào trong lòng ngực, tính cả ngươi trong tay đối với ta nhận, cùng nhau ôm vào trong lòng ngực. Ở ngươi giết chết ta thời khắc đó, ta cũng đem kết thúc ngươi sinh mệnh, chúng ta, ôm nhau chết đi, chết cùng huyệt, cũng táng. người tới, nhìn lạc cửu lê phía sau hai phiến hỏa cánh, tang vu sắc mặt một tấc một tấc ngưng trọng. Có thể đem dị trùng hỏa vận dụng đến loại tình trạng này, mồi lửa lực tương tác đã chân thật đáng tin, loại người này hơi thêm bồi dưỡng. nhất định có thể làm này trở thành danh luyện khí sư hoặc là danh luyện dược sư chính là cẩm vân học viện khi nào có loại người này tồn tại lạc cửu lê cũng mặc kệ hắn tay phải hư không nắm chặt thóc đen thiếu nữ bánh bạch đầu ngón tay trống rông xuất hiện ngọn lửa màu đỏ đầm ngọn lửa tụ tập bất quá là một cái trước mắt một phen nước 2 mét lớn lên trường thường bị thiếu nữ nắm trong tay ở súng kiếp ngưng kết hoàn thành kia một khắc lạc cửu lê sau lưng hỏa cánh đồng thời chấn động Tiêu mạt thon dài thân ảnh thoáng chốc hóa thành một đạo màu đỏ đậm tia chớp. tang vu kinh hãi, không nghĩ tới lạc cửu lê không nói hai lời, lại là trực tiếp đấu võ. Mà hắn ở khiếp sợ lúc sau, đó là dấu không được giận. Kẻ hèn một cái tam giai đại linh sư, cư nhiên dám muốn khiêu khích hắn. Đáng chết. Cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, lạc cửu lê cảm thấy nàng trong lúc đánh nhau, luôn nghe được lục lạc vang lên thanh âm. Một tiếng lại một tiếng, không có dừng lại. Như là một khúc giai điệu, lại như là Triệu hoán Tri Âm Đem thần tự thu liễm, Lạc Cửu Lê vẫn là quyết định không thèm nghĩ mà khác Cái này tang vu là tam giai thánh linh sư Hiện tại nàng linh lực bị phong ấn đại bộ phận Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng Ở bùi thúy hoa đám người còn không có phục hồi tinh thần lại khi Liền thấy hai người đã đấu ở một đoàn Mà bọn họ kinh ngạc phát hiện Lạc Cửu Lê trong lúc đánh nhau cũng không dùng linh lực Nàng phản phất là căn bản không chịu tăng vũ uy áp ảnh hưởng, vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, đều động tác tự nhiên. Tăng vũ là tam giai thánh linh sư, là khanh cư nhiên không chịu ảnh hưởng. Đây là... Vì sao? Cùng bùi thúy hoa đám người kinh ngạc bất đồng, tăng vũ là càng ngày càng kinh hãi. Nếu không phải hắn còn có huyễn kỹ, hắn tuyệt đối đánh không thắng này thiếu nữ, cho dù là căng thượng 5 giây, đều tuyệt không khả năng. Quỷ dị dị chủng hỏa. Xứng với tinh vi cách đấu, hai người phảng phất bị dung hợp tới rồi cực hạn, cho dù nàng sử không ra lợi hại huyên kỹ, nhưng gần là làm lơ tam giai thánh linh sư uy áp cái này, cũng đã thập phần lợi hại. Ở lại một lần giao phong trùng, tang vu lại lần nữa bị thua, mà liền ở hắn muốn dùng cấm thuật khi, hắn khiếp sợ nhìn cái kia dưới chân uổng phí linh văn sậu hiện tóc đen thiếu nữ. Linh văn sậu hiện, quanh thân linh lực kích động, phong vân biến sắc. Đó là Phổ cấp Mà ở thời khắc đó, Tang Vu rõ ràng liền cảm giác được có như vậy trong ngáy mắt, một cổ làm cho người ta sợ hãi huy áp che trời lấp đất mà đến, hắn hoàn toàn bị định trụ, thậm chí liền trong mắt động một chút đều không thể. Tuyệt đối so với hắn huyễn linh cấp bậc muốn cao. Nhưng tùy theo thập phần kỳ quái một màn đã xảy ra, ở tóc đen thiếu nữ phổ cấp sau, nàng quanh thân linh lực, như là bị cái gì giam cầm, cư nhiên này đây một loại càng khủng bố tốc độ sói mòn. Tang vu đều có thể nhìn đến, lạc cửu lê cái này phổ cấp người, tự nhiên cảm thụ đến càng vì rõ ràng. Tuy rằng nàng cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ trong lúc đánh nhau phổ cấp, nhưng mặc kệ như thế nào, có thể phổ cấp là chuyện tốt. Nhưng mà, đương bị cương chế mang ở trong tay cổ giới nhanh chóng nóng lên khi, lạc cửu lê chịu khẩu khí lạnh, mới vừa rồi phổ cấp sinh ra lực lượng, bay nhanh sói mọn. Ánh mắt hung ác, lạc cửu lê chỉ cảm thấy ngực nghẹn một hơi. vườn bực cực kỳ. Nhìn trước mặt cùng gặp quỷ dường như Tang vu, tóc đen thiếu nữ khỏe môi gợi lên tàn nhẫn độ cung, hôm nay hết thảy, đều là ngươi tự tìm. Nói, lạc cửu lê đột nhiên nâng lên tay, trưởng trước bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn hỏa trận. Hỏa trận hoa mỹ, phượng văn khắc. Như cuồng phong uy áp thổi quét mà đến, tăng vu nhìn trước mặt bị ngưng ra hỏa phượng, con ngươi thu được cực hạ. Hỏa phượng hoa mỹ, hai tròng mắt Phù kim. dắt vạn quân chi thế triều bên này vào tới giống như muốn xé rách không gian Và anh, giữa không trung huyễn mỹ hỏa hoa nổ tung giống như mẫu đơn nổ phóng mà đợi quang mang tan đi lúc sau giữa không trung chỗ nào còn có tang vu bóng dáng từ lạc cửu lê xuất hiện đến chiến đấu kết thúc cũng bất quá là vài phút thôi nháy mắt liền quá khứ thời gian lại làm bùi thúy hoa chờ cẩm vân chúng đạo sư toàn bộ trận tròn mắt bọn họ mở to hai mắt nhìn biểu tình nhất trí còn nhìn ngay từ đầu tang vu trạm địa phương phảng phất cái kia ngang ngược kiêu ngạo lao giả còn ở giống nhau lạc cửu lê lúc này lại cảm giác có chút mệt mỏi phổ cấp lúc sau bạo phát trong nháy mắt lục giai thánh linh sư thực lực rồi sau đó lại là bay nhanh sói mòn hiện tại được nàng liền phía trước tam giai đại linh sư cấp bậc đều duy trì không được lại đi xuống rất nhất giai từ giữa không trung nhảy xuống thời khắc đó nhân tiện đem hỏa cánh thu hồi Lạc kiểu lê nhìn động tác cứng đờ chiều nàng đi tới bùi thúy hoa đám người, cười cười, xin lỗi, mới vừa rồi cho các ngươi mang đến phiền thoái. Bùi thúy hoa liên tục lắc đầu. Phiền thoái. Ở lạc khanh không có ra tay trước, này có lẽ thật sự có thể là phiền thoái, nhưng ở nàng đem tang vu giải quyết rất khi đó, này ngược lại là bọn họ thiếu nàng nhân tình. Phong nguyệt sở dĩ có thể áp cẩm vân một đầu, cái này tang vu chiếm hơn phân nửa nhân tố. hiện tại phong nguyệt người tâm phúc đều không có ngươi nói ai càng phiền thoái lạc các hạ lạc các hạ đông nhiên nơi xa truyền đến vui sướng tiếng gọi ở mỹ lạc các hạ truyền tống trận sửa được rồi lạc cửu lê mắt đỏ sáng lời liền trên mặt mấy phần mỏi mệt đều nháy mắt bị đuổi tàn ra truyền tống trận trước tiên sửa được rồi này chuyện tốt ta cùng lạc cửu lê hương phấn so sánh với đùi thúy hoa liền không vui ai nếu không phải không đủ tư bản thật muốn đem này tiểu nha đầu lưu lại. là khanh nha đầu, ngươi liền không thể nhiều ngốc hai ngày. Bùi Thúy Hoa hỏi, trong mắt mang theo kỳ vọng. Lạc cửu lê lại lắc lắc đầu, ta có việc gấp thật sự đến đi rồi. Nàng cấp liệt vô cương thôi miên, nhiều nhất chỉ đủ duy trì một ngày, tính tính thời gian, hắn không sai biệt lắm muốn tỉnh, nếu là một lần nữa bị trảo trở về, không. Ai đạp mã phải đi về. Bùi Thúy Hoa đang tiếc thở dài, nếu ngươi nha đầu này có việc gấp Liền không lưu ngươi, chỉ là có rảnh thời điểm, có thể tới chúng ta bên này chơi chơi, cẩm vân tùy thời để hoan nên ngươi. Lạc cửu lê gật đầu. Nhưng mà, liền ở lạc cửu lê sắp bước lên truyền tống trận khi, nàng trong lúc vô ý thấy được cách đó không xa không chung xuất hiện một cái điểm đen. Lạc cửu lê sứng sốt, nhìn kia điểm đen, trong lòng có loại mạc danh bất an. Đó là cái gì? kia điểm đen đi tới tốc độ cực nhanh, có thể nói một chút tử liền phóng đại rất nhiều. Bất quá là mấy tức thời điểm, Lạc Cửu Lê liền thấy rõ toàn cảnh. kia lại là, một cái cốt long. Mà thật lớn cốt long trên đầu, đứng một người nam nhân. Đãi nhận ra nam nhân kia khi, Lạc Cửu Lê sắc mặt kịch biến, nàng vội vàng bước lên truyền tống trận. Đối bùi Thúy Hoa nói, phiền toái mở ra truyền tống trận. Hiện tại, lập tức, Lạc Cửu Lê lúc này thật là sắc mặt đều thay đổi. Liệt vô cương tỉnh lại thời gian, so nàng dự tính còn muốn buổi sáng rất nhiều. Hơn nữa, hắn lại như thế nào tìm được nơi này tới? Nàng chạy trốn lộ tuyến, hắn cư nhiên sẽ biết. Bùi thúy hoa ngẩn ra, phản ứng lại đây sau, vội vàng đem năng lượng cung cấp tinh thạch để vào truyền tống trận tạc khẩu. Tinh thạch để vào, mà truyền tống trận sáng lên. Chỉ là, đương nhìn liên tục chấp động quan mang, rõ ràng ở chậm rãi khởi động dưới chân truyền tống trận khi, là cửu lê trong lòng lộ bột một chút. Không, nàng không đủ thời gian. ở lạc cửu lê bước lên truyền tống trận khi cái kia ước chừng có thượng trăm mét lớn lên cốt long đã ở đi tới cẩm vân học viện trên không cốt long thể xác to như vậy mỗi một khúc xương trăng cực kỳ thô tráng khớp xương tương liên chỗ trống không một vật cư nhiên là chạm giống liên tiếp vang ròng người nếu là dám đi ra liền đem nơi này người toàn bộ giết sạch một cái không lưu nam nhân trầm thấp thả điên cùng thanh âm rõ ràng truyền vào phía dưới mỗi người trong hai Cương đại uy áp thổi quét mà đến, có chút cẩm vân học viện học sinh đã chịu đựng không nổi, hưởng phí phun ra một mồm to máu tươi, lại là cứ như vậy hôn mê qua đi. Mà thực lực tương đối lợi hại cẩm vân đạo sư, cũng không hảo bao nhiêu, toàn bộ sắc mặt đều trắng. Nhìn cái kia đạp phòng, từ giữa không trung chậm rãi mà xuống áo đen nam nhân, là cửu lê mắt đỏ run lên. Đột nhiên quay đầu, là cửu lê đối bùi thúy hoa nói, bùi gì, ta làm ơn ngài một chuyện. khẩn cầu ngài giúp giúp ta bùi thúy hoa cứng đờ gật đầu lạc cửu lê đi thiên diệu học viện tìm viện trưởng gia Cát thành hoặc là đệ nhất đạo sư mộ dung triều dương ngài liền nói lạc cửu lê bị liệt vô cương khấu hạ. mà nói xong lạc cửu lê không đợi bùi thúy hoa đáp lại sau lưng đổ sinh hai cánh chấn cánh liền đi Ra Cát thành cùng mộ dung triều dương tên bùi thúy hoa đương nhiên nghe qua ở vẫn ngọc chi đô nội phòng trường liền không có ai không biết bọn họ Nhưng là, làm bùi thúy hoa ngoại ý muốn chính là, trừ bỏ này hai cái quen thuộc tên ngoại, nàng còn nghe được một cái gần nhất quật khởi thiên tài chi danh. Lạc cửu lê. Này không phải thiên diệu lít đại biểu thủ lĩnh tên sao. Bọn họ cẩm vân trong học viện đầu, cất chứa không ít lít đối chiến hình ảnh đâu. Chờ hạ, lạc cửu lê. Lạc khanh. Nhớ tới hình ảnh trung kia mặt tiêu ngạo như cây cao to thân ảnh, bùi thúy hoa sắc mặt biến kỳ quái. đến bây giờ Bùi Thúy Hoa mới kinh ngạc phát hiện, Lạc Cửu Lê cùng Lạc Khanh khí Chất, khuôn mặt, ánh mắt đều có kinh người tương tự. Bọn họ là huynh muội. Mặc kệ Bùi Thúy Hoa như thế nào tưởng, hiện giờ Lạc Cửu Lê có thể nói là toàn lực ứng phó Đào vong. Bốn phiến hỏa cánh, hơn nữa một phiến Thật Thể Chất Kim Dực, toàn bộ triển khai, nàng đem tốc độ để cao tới rồi cực hạn. Kia mạt xích mang nhanh như tia chớp, thấn manh nhắm hướng Đông Sườn bay đi. Mà thấy lạc cửu lê rời đi truyền tống trận, liệt vô cương hơi không thể thấy cười cười, cười đến tàn nhẫn. Nam nhân hư không một bước, thân ảnh đồng dạng cực nhanh. Phía sau cảm giác gáp bách trận đánh úp lại, lạc cửu lê một lòng đều nắm khẩn, lấy nàng hiện tại thực lực, nàng biết chính mình chạy không thoát. Nhưng là, nàng cần thiết rời xa cẩm vân học viện. Tuyệt đối không thể làm liệt vô cương kia kẻ điên đem cẩm vân học viện đồ, mà bùi thúy hoa hiện tại là nàng duy nhất hy vọng. vang dòng, Ngươi không chạy thoát được đâu, nam nhân trầm thấp thanh âm, bay vào trong hai. Đống nhiên, lạc cửu lê cảm thấy có cái gì cuốn lên nàng cánh chim, kia phiến thực thể hóa hoa mị kim dược ở khoảnh khắc không thể động đậy, bị chặt chẽ chói lên. Ở kim sắc trường cánh bị bỏ trụ thời khắc đó, lạc cửu lê theo bản năng liền muốn đem cặp kia một mét nửa lớn lên kim dược thu hồi đi, nhưng nàng lại phát hiện thu không quay về. Thật sự thu không quay về, liên tính là điều khiển ý niệm. kia phiến kim dực chỉ là tản mát ra nhàn nhạt kim mang, lại hoàn toàn không có muốn tiêu tán ý tứ. Lạc cửu lê chịu khẩu khí lạnh, nàng có thể cảm giác được, cái kia bó nàng kim dực lạnh leo trường liên, cư nhiên như là có ý thức ở động. Đó là thứ gì? Lạc cửu lê hơi hơi nghiêng mắt, liền thấy một cái hiện lên màu đen phủ văn trường liên, giống xà giống nhau dọc theo nàng kim dực về phía trước du tẩu. Nếu là đem màu đen phủ văn loại bỏ rớt, cái kia thon dài dây xích, Thật sự bình thường cực kỳ, nhưng này liếc mắt một cái, liền tính xem đến lạc Cửu lê khắp cả người phát lệnh. Cái kia trường liên đem kim rực chặt chẽ một bó, rồi sau đó bỏ đến cánh căn, nhẹ nhàng chạm chạm kim rực cánh căn sau, đó là lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đồng nhiên một phân thành hai, đem cánh căn một bó, một lạc. Bị cương ngạnh mang lên cổ giới lại lần nữa bắt đầu nóng lên, lạc kiểu lê có thể cảm giác được trong cơ thể vừa mới mới ổn định xuống dưới linh lực. lại bắt đầu nhanh chóng sói mòn, Đạp mã giữa không trung, kia nói màu đỏ đậm lưu quang ở bay ra một đoạn sau, như là bị cái gì quấy nhiễu, nghiêng nghiêng hướng phía dưới núi rừng truy đi. đứng ở truyền tống trận bên bùi thúy hoa, trơ mắt nhìn kia nói lưu quang hoàn toàn đi vào núi rừng, bùi thúy hoa sắc mặt tái nhợt, nàng đương nhiên biết kia nói lưu quang là lạc cửu lê, nhưng như thế nào mới nháy mắt liền ra như vậy biến cố. bùi gì ta làm ơn ngài một chuyện. Khẩn cầu ngài giúp giúp ta. Đi thiên diệu học viện tìm viện trưởng gia cắt thành, hoặc là đệ nhất đạo sư mộ dung triều dương, ngài liền nói là cửu lê bị liệt vô cương khấu hạ. Thiếu nữ thanh âm ở bên thai văng lên, cặp kia mang theo suốt ruột xinh đẹp mắt đỏ, tựa hồ hiện lên ở trước mắt. Bùi thúy hoa đánh cái giật mình, vội vàng bước lên truyền tống trận. Giang rắc! Giang rắc! Nhánh cây bị cường ngạnh bẻ gãy thanh âm văng lên. thực mau! Này một phương núi rừng! Lại quay về yên tĩnh, liệt vô cương đã đến khi, hắn có thể nhìn đến, ở một chúng đứt gây nhánh cây nhỏ trùng, bối sinh hai cánh mắt đỏ thiếu nữ nửa nằm bò. Màu đen lạnh băng trường liên, đem cặp kia hoa mị kim rực vây ra yêu ớt độ cùng, lại làm này có loại lưu luyến kinh diễm. Trường liên ở cánh căn vòng vài vòng, làm hai cánh cưỡng chế đứng lên, theo sau phân ra hai tiểu cổ cuốn lên thiếu nữ thủ đoạn. Người nhỏ giống như là sa đoạ sĩ sí thiên sứ. dừng ở bùi gai tùng trùng chưa từ bỏ ý định dãy giụa y đổ xua tan từng bước đến gần ác ma liệt vô cương đi đến lạc cửu lê trước mặt ngồi xổm xuống, xuống dối tay nhẹ nhàng rút ve lạc cửu lê kim sắc trường cánh hệ dễ ngự khi ám trầm, vàng dòng ta sẽ không lại làm ngươi rời đi ta ta có thể cho ngươi tự do nhưng lại không đại biểu ngươi có thể rời đi ta nếu kia cái gọi là tự do chính là đem ngươi mang ly ta bên người như vậy ta sẽ không để ý một tấc một tấc đem nó tử trên người của ngươi chóc lạc cửu lê thân mình run lên tự cánh chim hệ dễ truyền đến dị thường cảm làm nàng có chút không biết làm sao liệt vô cương ngươi cái này kẻ điên lạc cửu lê ý đồ trần cánh nhưng kia trường liên thật sự bò đến nàng kịch liệt dãy giụa trừ bỏ đánh rơi xuống đầy đất kim sắc linh vũ, nàng cư nhiên là liền vị trí đều không có di động một chút liệt vô cương bỗng nhiên câu môi cười mau hổ phách con ngươi tràn ra điên cuồng ra sắc thật là kẻ điên từ gặp được ngươi ngày đó liền điên rồi cho nên nếu ngươi không thể yêu ta vậy bồi ta cùng nhau xuống địa ngục đi thiên diệu đạo sư viện frank đại môn bị đột nhiên đẩy ra bên trong ngồi mộ dung triều dương bị này chợt nếu như tới một tiếng hung hăng hoảng sợ ngoa tạo ai như vậy đại lá gan mà đợi hắn thấy rõ bước đi tiến vào tiểu bao từ khi mộ dung triều dương trên mặt khí không có Vị này chủ nhân không phải dễ trọng hắn kia cha mẹ càng không phải dễ trọng lão nhân, bản thiếu chủ mẫu thân đại nhân không thấy. Vừa tiến đến, mẫu bánh bao liền đi thẳng vào vấn đề, hắn là thật sự nóng nảy. Ở biết được mẫu thân đại nhân không ở một lớp học giờ dạy học, hắn không chết tâm đem 2 năm cấp sở hữu lớp đều tìm một lần, nhưng là... Không có. Không có tìm được. Chẳng lẽ mẫu thân đại nhân không ở thiên diệu? Chính là, không nên A. mộ dung triều dương lăng nhiên lắp bắp nói cái cái gì này nói lắp là chỗ dạ bởi vì phía trước hắn phái ra hơn 10 cái lớp 4 sinh đi tìm người nhưng làm người thất vọng chính là hoàn toàn không có bất luận cái gì tin tức mỗ bánh bao vài bước liền đi qua nghe hà đi thân cận quá phát hiện mộ dung triều dương bản làm việc thật sự cao mà làm cho thị giác đã xảy ra biến hóa hắn nhìn không tới mộ dung triều dương bất đắc dĩ mẫu bánh bao sau này lui lại mấy bước ta nói mẫu thân của ta đại nhân không thấy ngươi đến giúp ta tìm người mộ dung triều dương đánh ha ha không thấy không có khả năng a nàng có phải hay không đi ra ngoài mặc kệ nói như thế nào trước ổn định này chỉ tiểu báo tử túc dịch lê đôi tay chống lạnh thịt hô hô bánh bao mặt có chút hồng nha lão nhân này cư nhiên không tin hắn túc dịch lê nghiêm túc nói thật sự ta tìm khắp toàn bộ thiên diệu. đều không có tìm được. Mộ Dung triều dương cười cười, khả năng đi ra ngoài đi, quá mấy ngày nàng sẽ đã trở lại. Mắt đỏ trừng, mỗ bánh bao nổi giận, vài bước đi qua đi, một chân liền đá vào mộ Dung triều dương bàn làm việc tượng. Và anh, nay một chân, trực tiếp đem thoạt nhìn dị thường rắn chắc bàn làm việc đá nứt ra, nứt thành phiên phiến, cuối cùng ầm ẩm sợ. Lúc này, trừng mắt thành mộ Dung triều dương, hắn tức giận đến liền dương dâu đều nết lên tới, tiểu bao tử, ngươi làm gì đâu túc dịch lê không rời hắn từng câu từng chữ lặp lại nói ta nói mâu thân của ta đại nhân không thấy muốn ngươi tìm người mộ dung triều dương thở dài thành thành thành ngươi nói cái gì chính là cái gì tìm ta đây liền làm người đi tìm còn không thành sao kéo kẹt nhưng mà đúng lúc này đạo sư viện môn lại lần nữa bị đẩy ra Trương hoa hoa mà táo bảo cho thanh niên bước đi tiến đồng đồng cũng là tiếp nhiệm vụ Vốn dĩ lấy hắn hiện tại tích phân, căn bản có thể đem nhiệm vụ đẩy, nhưng là nhìn đến nhiệm vụ nội dung khi, hắn cả người đều không tốt. Cái gì? Cựu lê sư đệ mất tích? Sắc, việc này nếu là cấp giật hắn biết, lấy hắn kia bảo bối đệ đệ tính tình, giật hắn chẳng phải là muốn nổi điên. Mà ở nhìn đến đồng đồng đi vào tới thời khắc đó, mộ dung triều dương. Sắc mặt khe biến, đồng đồng là hắn phái ra tìm người cao niên cấp sinh chi nhất. như vậy hiện tại trở về hơn phân nửa là tới hội báo tình huống chính là này chỉ tiểu bao tử còn ở chỗ này a như vậy tưởng tượng mộ dung triều dương vội vàng hướng đồng đồng đưa mắt ra hiệu nhưng là thập phần tiết nối đồng đồng không minh bạch hắn ý tứ báo cáo mộ dung đạo sư ở thiên bên trong thành tìm không thấy lạc đạo sư xin chỉ thị tuy rằng trong lòng cấp nhưng đồng đồng vẫn là lời nói thật lời nói thật nhưng lời này nói đến một nửa hắn dừng lại hắn phát hiện nguyên lai nơi này còn có một người ân là một cái tiểu báo tử mà có thể làm đồng đồng chú ý tới túc dịch lê nguyên nhân hoàn toàn chính là túc dịch lê trên người bỗng nhiên phát ra hàn ý mộ dung triều dương túc dịch lê đều mau khí điên rồi này tao lão nhân cư nhiên dám lửa hắn cư nhiên dám che giấu cay sao nhiều tin tức túc dịch lê lúc này là cảm giác lại tức lại ủy khuất thậm chí liền khoe mắt đều có chút đỏ hắn đợi một ngàn năm khó được có thể cùng mẫu thân đại nhân ngốc tại cùng nhau chính là lúc này mới nhiều ít thiên thời gian liền ba ngày đều không có hắn liền đem mẫu thân đại nhân đánh mất nếu như bị phụ thân biết có thể hay không ghét bỏ hắn không bao giờ thích hắn nhìn đến túc dịch lê khỏe mắt đỏ mộ dung triều dương càng thêm không hảo hắn vội vàng từ ghế trên lên vòng đến túc dịch lê trước mặt ta lập tức phái người đi tìm lập tức liền đi nhất định có thể đem cửu Lê Tiểu Tử tìm ra, ngươi, ngươi đừng khóc ca, ngươi vừa khóc ta liền luôn uống, vạn nhất Túc Hoàng Khanh cho rằng ta khi dễ con của hắn làm sao bây giờ. Mặt sau một câu, mộ dung triều dương nói được thập phần nhỏ giọng nhưng thực bất hạnh, mộ tiểu bao tử vẫn là nghe thấy. Vốn dĩ mua bánh bao liền nghẹn nghe được mộ dung triều dương lời này, càng khí, khóe mắt càng hồng, trong ánh mắt đầu đều nổi lên hơi nước. Túc dịch Lê nổi giận, Dứt khoát theo cột hướng lên trên bò, ngươi không cần toàn lực tìm, ta, ta, ta liền nói cho phụ thân, nói ngươi khi dễ ta, nói ngươi đem mẫu thân của ta đại nhân bán. Mộ dung triều dương. Đồng đồng, hắn có phải hay không tới không phải thời điểm. Cùng thời gian, thiên diệu đại hình truyền tống trận thiết chỗ. Quang mang sáng lên, bắt mắt thôi diệu. kia quang mang liên tục bất quá mấy giây, liền ảm đạm rồi đi xuống. Ở kia lúc sau. Có thể nhìn đến hai mặt thon dài thân ảnh đứng ở truyền tống trận thượng. Một thanh tuyển như tiên, một ôn nhuận nhĩ nhã. Mà nhìn kỹ dưới liền sẽ phát hiện, bọn họ đồng dạng xuất sắc dung nhan, cư nhiên có bốn phần tương tự. Chỉ là, tên kia thân xuyên thanh y hề nam tử, trong mắt nhiều mấy phần dày nặng, đó là năm tháng lắng động lại xuống dưới lịch duyệt, là thời gian lưu truyền lúc sau, thượng thiên phú dư hắn độc đáo ổn trọng. Lạc giật hàng từ truyền tống trận đi xuống, thúc thúc. Nơi này đó là thiên diệu, ta mang ngài nơi nơi đi xem đi. Nhưng mà, Lạc Thiệu Thần lại lắc lắc đầu, không đi đi dạo, người phía trước nói Lê Nhi cũng ở chỗ này, ngươi dẫn ta đi thôi, ta muốn nhìn một chút nàng. Lạc Giật Hàn gật gật đầu. Hắn cũng đã lâu không có nhìn đến tiểu Lạc Nhi, cũng không biết nàng có không ngoan ngoan ăn cơm. Đương Lạc Giật Hàn mang theo Lạc Thiệu Thần tiến vào học sinh khu thời điểm, học sinh khu xôi trào. Cùng Lạc cửu Lê giống nhau. Lạc giật hàn ở thiên diệu đồng dạng là nhân vật phong vân, nhưng cùng thông qua lít nhất cử nổi danh lạc Cửu lê không giống nhau, hắn là đi bước một đi vào mọi người tầm mắt, hơn nữa người sùng bái tập trung ở cao niên cấp. Nếu nói Yến hy truyền kỳ, là ở chỗ hắn trước sau thủ vững, hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành suất cao tới trăm Như vậy lạc giật hàn truyền kỳ, là ở chỗ hắn học lên tốc độ. Thứ năm nhất đến năm bốn, hắn chỉ dùng 3 năm thời gian. Và Đó là lạc giật hàn sư huynh A. A a a a a nghe nói hắn là nhà ta phu quân ca ca, hảo xoái hảo xoái, ha ha, bất quá ta còn là tương đối thích tiểu bá vương. Sách, các ngươi này đàn nữ nhân thật là, xem nhân gia tiểu bá vương sư đệ lớn lên đẹp, liền hồn đều ném. Ấn ta nói, cùng với sùng bái tiểu bá vương, còn không bằng sùng bái hắn ca. Hắn ca thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều. Ngươi nhà biết cái gì? ai nói chúng ta chỉ là nhìn chúng phu quân bộ dạng ngươi cũng không nghĩ ta phu quân giống như vừa mới thành niên thiên diệu bên trong ai có hắn tuổi tắt tiểu chúng ta nhìn chúng chính là thiên phú thiên phú hiểu hay không a chờ hạ lạc giật hàn sư huynh bên cạnh vị kia là ai mặc danh cảm thấy bọn họ giống như a a a a a a a chẳng lẽ là nhà ta công công này một đường đi tới các loại thanh âm Lạc thiệu thần chỉ cảm thấy nghe được không hiểu ra sao. Nhà ta phu quân. Tiểu bá vương. Tiểu bá vương hắn ca. Lạc giật hàn sư huynh. Lạc thiệu thần trong lòng tò mò. Hàn nhi, bọn họ nói tiểu bá vương, là ai? Kết hợp phía trước câu kia nhà ta phu quân, nghĩ như thế nào đều phỏng chừng là cái nam nhân. Bất quá, tiểu bá vương ca ca, cùng hàn nhi rốt cuộc lại là cái gì quan hệ? Lạc giật hàn cười cười, nơi này nhiều người. Trở trở về thời điểm, ta lại cùng thúc thúc nói. Lạc thiệu thần bật cười, treo chọc nói, lại không phải cái gì ngượng ngùng sự, nhiều người liền không thể nói. Ai biết, lạc giật hàn nghe xong, cư nhiên là thập phần nghiêm túc gật gật đầu. Mà lúc này, hai người cũng chưa nghĩ đến, một cái tiểu nữ sinh bỗng nhiên vào ra Thực đáng yêu một cái tiểu nữ sinh, quả táo khuôn mặt nhỏ đỏ rực nhưng nhất dẫn nhân chú mục vẫn là cặp kia lập lẻ lang quang đôi mắt. Xin hỏi. xin hỏi ngài là tiểu bá vương phụ thân sao kia nữ sinh hỏi lạc thiệu thần căn bản không phản ứng lại đây là chuyện như thế nào ma chung quanh bởi vì lời này mà yên tĩnh một giây một giây lúc sau đột nhiên buộc phát ra nóng bỏng thét trói thai a a a a a ta như thế nào không nghĩ tới muốn đi lên công công công công ta ở chỗ này a nhà ngươi con dâu ở chỗ này a a a a ngoa tào cư nhiên bị giành trước một bước Phật vui vẻ, công công xem ta, nhà ngươi con dâu cũng tại đây a ta thực hiền huệ, sẽ đi đường cái loại này. Ta ta ta, ta là hảo thanh niên, ta sẽ chiếu cố tiểu bá vương sư đệ. Ngài khiến cho ta chiếu cố hắn đi. Sắc, nơi nào tới dã nam nhân, mau bài trừ đi. Nhìn ô nào nhốn nháo mọi người, lạc thiệu thần ôn ngươi khuôn mặt tuấn tú thượng, có một cái chớp mắt hiện ra một cái viết hoa ngốc tự. Lạc thiệu thần kia đồng lửa. bọn họ là huynh đệ ba người. Mà tam huynh đệ bên trong, chỉ có hắn một cái còn không có hôn phối, chính là đừng nói hài tử, hắn liền hôn phối đều không có, lại bị người vây quanh kêu công công. Giờ phút này lạc tiểu thần, trong đầu cái thứ nhất ý niệm đó là, bọn họ có phải hay không nhận sai người. Cái thứ hai ý niệm, nơi này thật là thiên diệu. Không nói thiên diệu học sinh đều cao lánh sao. Lạc giật hàn cũng là bất đắc dĩ, nhưng so với bất đắc dĩ, Hắn càng nhiều lại là tự hào. Xem, hắn tiểu lạc nhi có như vậy nhiều người thích. Bị mọi người trong mắt lang quang xem đến ra đầu tê dại, lạc thiệu thần cứng đờ quay đầu, "Hàn nhi, bọn họ. Công công, ta là phu quân chính thất. Các nàng đều là tiểu thiếp, nhớ kỹ ta nhớ kỹ ta. Công công, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta mới là chính thất. Là phu quân dùng kiệu tám người nâng từ đại môn nâng tiến vào nàng rõ ràng chính là cái đi cửa sau tiến bảo. Nha, người cái này bỏ lỗi chó tiến vào cư nhiên dám bôi nhỏ bổn chính thất. Người tới, đem nàng xoa đi ra ngoài. Lạc thiệu thần cả người đều không tốt, mà đến mặt sau, hắn đã không quá nhớ rõ là như thế nào trở lại lạc giật hàn biệt thự đi. Từ đầu tới đuôi, hắn đều cảm thấy thật nhiều người a. Hơn nữa tiểu bá vương này bà chữ, tựa hồ từ bước vào khu biệt thự trước, liền không ở bên thai hắn biến mất quá. Ở nguyên trong kế hoạch, Lạc giật hàn là muốn mang lạc thiệu thần đi một khu tìm người, nhưng xem phía trước kia tư thế, lạc giật hàn tạm thời đánh mất ý niệm. Học đệ học mội có điểm điên cuồng, giống như đem nhà mình thúc thúc dọa. Ngồi ở phòng khách bên trong, lạc thiệu thần có chút kinh hồn chưa định, hắn nhìn lạc giật hàn trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi, thiên diệu nơi này, đều là cái dạng này. Hỏi xong sau, lấy quá đặt lên bàn ly nước, uống một ngụm. Ngày xưa không có biểu tình khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn nhu hòa. Lạc giật hàn lắc lắc đầu, không phải, bọn họ chỉ là đặc biệt thích tiểu lạc nhi thôi. Khu khu khu, thập phân bất hạnh mỗi thúc thúc, bị thủy sặc tới rồi. Lạc giật hàn vội vàng qua đi giúp hắn thuật khí, thúc thúc ngươi đừng vội. Mà tuy rằng là nói như vậy, nhưng lạc giật hàn khỏe mắt đôi lông mày, đều mang lên ý cười, nhìn trước mặt sặc gương mặt có chút hồng ôn ngươi nam tử, tiểu lạc nhi, chính là bọn họ trong miệng tiểu bá vương. Lạc thiệu thần ho khan động tác một đốn. đột nhiên ngẩng đầu cái gì tiểu ba vương là lê nhi bọn họ trong miệng tiểu ba vương không phải nam nhân sao chớ hạ nếu lê nhi là tiểu ba vương đám kia tự xưng là thiếp thân chính là sao lại thế này như là biết lạc thiệu thần suy nghĩ cái gì lạc giật hàn giải thích nói tiểu lạc nhi ở thiên diệu bên trong xuyên đều là nam trang thúc thúc còn nhớ rõ sao nam đó mẫu thân cho ta cốt giới hiện giờ tiểu lạc nhi trên tay liền mang một cái cùng khoản lạc thiệu thần lăng nhiên cổ xưa ký ức bắt đầu quay cuồng bỗng nhiên lạc thiệu thần nhíu mày, cùng khoảng. ý của ngươi là lê nhi cũng không có mang nhị tẩu cho người kia cái lạc giật hàn gật đầu lạc thiệu thần lại hỏi kia hiện tại lê nhi trong tay mang cốt giới là ai cấp năm đó hắn nhớ rõ nhị tẩu cũng nói với hắn quá nếu có một ngày lê nhi bày ra nhượng lại người kinh ngạc cảm thán thiên phú kia cần thiết làm nàng mang lên cốt giới Bằng không sẽ đưa tới họa sắt hơn. nay vấn đề, thật đúng là đem lạc giật hàn hỏi. Mà mô ca rũ mắt trầm tư nửa ngày, mặt soát một tiếng đen. Bị cháu trai hàn ý sát sát, lạc thiệu thần lo lắng nói, hàn nhi, làm sao vậy? Lạc giật hàn nước mắt, nhìn lạc thiệu thần nghiêm túc nói, thúc thúc, có đầu đại giã lang coi trọng tiểu lạc nhi, muốn đem nàng ngầm đi. Cho nên, chúng ta hẳn là liên thủ kháng địch. Lạc thiệu thần kia lời nói. thật đúng là đem lạc thiệu thần kinh tới rồi. cái gì, có đại dã lang còn muốn ngậm đi lê nhi? không không không, này tuyệt đối không thành. vì thế lạc thiệu thần ngồi nghiêm chỉnh, cũng thập phần nghiêm túc hỏi, ai? ta trộm đi hạ độc độc chết hắn, đã là danh luyện dược sư lạc thiệu thần tỏ vẻ, đánh không lại có thể hạ độc. hạ độc không áp lực. len ken. thanh thủy dễ nghe giống như nước suối đánh thạch thanh âm vang lên, đánh vợ yên tĩnh. mang đến thấm vào ruột gan thoải mái hơi lạnh. Nồng đậm như phiến vũ lông mi run lên, một lát sau, tóc đen thiếu nư chậm rãi mở mắt. Liễm diễm mắt đỏ nội, mờ mịt một tầng sương mù, mang theo mấy phần mê mang, mấy phần ngốc lăng, hiển nhiên người còn không có hoàn toàn tỉnh lại. Len Ken Trước trước mắt, là kiểu laser tay tưởng ấn hướng phát đau huyệt thái dương, lại chưa từng nghĩ đến nghe được một tiếng thanh thúy như nhạc cụ tiếng vang. Thanh âm này, hình như là Lạc cửu lê mắt đỏ dùng mình, đột nhiên ngồi dậy tới. Một trận len ken len ken tiếng vang, theo tóc đen thiếu nữ động tác, đột nhiên vang lên. Lạc cửu lê hô hấp cứng lại, mà đương nàng ánh mắt, chạm đến tới tay cổ chân chỗ từng điều tinh tế trường liền khi, huyết toàn mắt đỏ chợt ngưng băng. Siêng xích bên cạnh, hợp với mấy điều thủ công cực kỳ tinh tế ngân hồng sắc trường liên, trường liên duyên hướng bốn phía. Tuy nói không đến mức làm lạc cửu lê hoàn toàn không thể động đậy. nhưng lại đem nàng vây ở dưới thân năm mét trường khoan bạch ngọc trên giường đá. Mắt đỏ đen tối không rõ, trong đó hình như có giữ tợn manh thu ở giết gạo, lạc cửu lê thật sự giận cực, đột nhiên chiều dưới thân giường lớn chủ y một quyền. Lên keng. Như cũng là dễ nghe thanh âm, nhưng truyền vào mắt đỏ thiếu nữ trong thai, lại làm nàng sắc mặt càng thêm khó coi. Mà lạc cửu lê nắm thành quyền đấm ở ngọc thạch trên giường lớn tay, xanh tím hiện lên. Sau một hồi, Lạc Cửu lê đè ép áp trong lòng quay cuồng cảm xúc, ngước mắt nhìn về phía bốn phía, lại là đương thấy rõ chung quanh chi cảnh khi, hơi hơi sửng sốt. Nơi này, ước 50 mét vuông trong thạch thất, trừ bỏ nàng dưới thân này một trương bạch ngọc giường đá ở ngoài, địa phương khác lại là bị một loại màu trắng gạo chất lỏng bao phủ. Dưới thân bạch ngọc giường đá, xúc ra sinh ôn, ấm như ngày xuân sơ dương, nằm ở trên đó, tựa trong cơ thể len lỏi một cột như nước cấm áp. thấm vào ruột gan mà kia màu trắng gạo chất lỏng giờ phút này tản ra một cổ nhàn nhạt thanh nhã lanh hương như mai như lan sâu kín nhậm núi không gợn sóng dịch mặt giống như mài rua đến cực kỳ bóng loáng ngọc thạch Này thượng không ngừng sinh ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt xương trắng khói sóng mênh ngông ám hương di động nhưng thật ra có vài phần tiên cảnh hương vị thạch thất bốn vách tường ly dịch mặt nửa thước chỗ đều có một cây to lớn bạch ngọc trường quản vương kia bạch ngọc trường quản bất quá là nửa thước, ngọc quản phía cuối thỉnh thoảng tích ra một hai giọt màu trắng gạo chất lỏng, chất lỏng hạ xuống dịch mặt phát ra len ken tiếng nhạc, tựa ngọc châu lạc bản thanh thúy. Phía trước là Cửu Lê mới vừa thanh tỉnh khi nghe được thanh âm, đúng là này chất lỏng rơi xuống khi phát ra tiếng vang. Kia bạch ngọc quản quản trên người, điêu khắc phượng tường long bản chi đồ, phượng hoàng tuyệt đẹp, trường long uy vũ, kia tinh xảo như quỷ thần điêu khắc trên đời chỉ có, vừa thấy liền biết đều không phải là vật phàm. Mà là cửu lê tay chân cổ tay nhũ đỏ bạc trường liên một chỗ khác, còn lại là phân biệt liên tiếp bốn căn bạch ngọc trường quản đỉnh Long Văn Khấu. Ngang dọc đan sen nhũ đỏ bạc trường liên, ở thản nhiên xương trắng trung đi qua, đi được tới nơi xa, ẩn ẩn có thể thấy ma mị nhũ đỏ bạc. Kia nhũ đỏ bạc không những không đột ngột, ngược lại cửa cùng kia xương trắng hoàn mị phối hợp lên, không có chút nào không khỏe cảm giác. Yên lặng thu hồi ánh mắt, lạc cửu lê mày linh khởi. Nàng một mình ngồi ở bạch ngọc thạch trên giường lớn, phía sau kim sắc cánh chim vẫn cứ vẫn duy trì bị trói buộc tư thái, nhưng so với phía trước, cánh chim cánh căn chỗ, lại bị thay một cái màu đen kim loại hoàn. Ánh mắt đảo qua lót nơi tay cổ chân cùng xiềng xích gian vải đồng, lạc cửu lê bực bội mí môi. Liệt vô cương cái này kẻ điên. Đem tầm mắt rời đi, lạc cửu lê phát hiện, hiện giờ nàng trô nơi này, thật đúng là chính là giường nước phía trên, trong nước giường lớn. Có thể là đem cánh chim hóa ra tới duyên cớ, lạc cửu lê đối mép giường chất lỏng, có loại nói không rõ không mừng, không thích cánh dính lên thủy. Giống thiên, lạc cửu lê kêu lên, kim mang lập lòe, bù bấm mèo con xuất hiện ở trên giường đá. Cái này điểm nhi, mô miêu miêu tựa hồ còn không có tình ngủ, bị triệu hồi ra tới sau, đầu nhỏ lắc qua lắc lại. Giống thiên, ngươi sẽ bơi lội sao? Lạc cửu lê hỏi, đông nhiên bay tới hương khí. làm giống thiên vốn dĩ liền không quá rõ ràng đầu đột nhiên một trọng lập tức cư nhiên là một đầu liền khái ở ngọc thạch trên giường lớn lạc cửu lê nhữ mày xách theo mỗi chỉ kim sắc mèo con sau cổ đem nó nhắc lên giống thiên tỉnh tỉnh miêu buồn ngủ mẫu miêu miêu kêu một tiếng rồi sau đó lắc lắc đầu không trấn mắt giống thiên tiểu bệ hạ lạc cửu lê trấn mắt giống thiên ta ta còn muốn ngủ Lạc cửu lê mắt đỏ mị mị, theo sau ý xấu cười, giống thiên, muốn hay không ta giúp ngươi thành tỉnh thanh tỉnh. Vẻ mặt ngộng bức mố miêu miêu theo bản năng liền gật đầu. Dẫn theo mỗi chỉ kim sắc mèo con, lạc cửu lê một phen liền đem nó ném xuống ngọc thạch giường lớn. Ngọc thạch giường lớn dưới, đó là... Thình thịch. Mỗi trọng vật rơi xuống nước thanh âm, cư nhiên là dị thường vang dội Mô miêu miêu. Mẹ trọc, nay tình huống như thế nào? Hai giây lúc sau, lạc cửu lê trước người, trận xuất hiện một cái kim sắc quang trận. Đó là khế ước ma thú triệu hoán trận. Cả người ướt lộc cộc giống thiên, cái này hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng mà, tại hạ một khắc, đang xem đến chung quanh tỉnh cảnh khi, kim sắc mèo còn trên lưng mềm mại kim mau tất cả đều tạc đi lên. Ta triệt thảo tập võng, cái nào hốn đản ăn gan hùn mật gấu, cư nhiên dám như thế nào đối đại tiểu bệ hạ? Chói buộc ở kim dược hệ dễ kim loại đen hoàn, cường ngạnh đem cánh chim khép lại. Cánh chim thu không quay về, lại làm không ra quá lớn động tác, lạc cửu lê nằm thời điểm, sau lưng giống như là bị thứ gì cộm, thập phần không thoải mái. Phẩy phẩy cánh chim, lạc cửu lê không có gì bất ngờ xảy ra, nàng lại lần nữa nghe được kim loại liên đong đưa thanh âm. Kim sắc mèo con chạm chạm lạc cửu lê trên tay màu đen xiềng xích, đại đại bích mâu trầm xuống dưới, tiểu bệ hạ, này hình như là... băng huyền thiết lạc cửu lên nâng nâng tay nhìn trong chốc lát theo sau suy sụp bông bông tha mới vừa tỉnh lại khi giận nhiên nàng hiện tại bỗng nhiên cảm giác có chút mệt mỏi muốn ngủ đợi trong chốc lát mô chỉ kim sắc mèo con không có chờ tới lạc cửu lê phản ứng giống thiên đột nhiên vừa nhấc đầu cư nhiên liền đem mới vừa rồi còn sinh long hoa hổ ý xấu đem nó ném xuống thủy tóc đen thiếu nữ lông mi vũ một chút một chút hạc hởi hiển nhiên liền phải như vậy ngủ qua đi Giống thiên đại kinh, dọc theo lạc cửu lê cánh tay, ba lượng hạ bò đến nàng trên vai, rồi sau đó. Huy chảo. Mèo con mềm một thịt lót, đánh vào tóc đen thiếu nữ tinh xảo mặt nghiêng thượng, nhưng mà lạc cửu lê chỉ là lông mi vũ run rẩy không có muốn trận mắt xúc động. Giống thiên tâm đế lột bột một chút. Tiểu bệ hạ trạng thái không đúng. Này thủy có vấn đề. Đây là giống thiên trước sau phản ứng. mà coi như giống thiên muốn dùng sức đem lạc cửu lê trụm tỉnh khi phía trên một tiếng nổ vang truyền đến giống thiên đánh cái giật mình theo bản năng nó xúc thành một đoàn lăn nhập lạc cửu lê kim sắc cánh chim hạ thanh thanh tiếng bước chân truyền đến giống thiên cảm giác nó toàn thân thần kinh đều không được căng thẳng này hoàn toàn là bản năng phản ứng đối cường đại nguy hiểm dự cảm bất quá làm giống thiên kinh ngạc chính là người nọ gần là ở mặt trên tựa hồ không có muốn xuống dưới ý tứ ngay cả như vậy giống thiên vẫn không được đem hô hấp bình khởi rất lâu sau đó lâu đến giống thiên đều sinh ra nghĩ hoặc nó thậm chí suy nghĩ có phải hay không chính mình mới vừa rồi ảo giác kỳ thật căn bản là không có bất luận kẻ nào tới nay ý niệm vừa mới khởi nó liền nghe được một tiếng thở dài kia thanh thở dài tựa hồ là cô đơn cũng tựa hồ là phiền muộn cô tịch tang thương nhuộm dần mang theo nói không nên lời mỏi mệt giống thiên giật mình rồi sau đó nó liền nghe được tiếng bước chân tái khởi người nọ đã là rời đi ở cửa đá khép lại thời khắc đó giống thiên kinh giác gai ở nó trên người kim sắc cánh chim hơi hơi giật giật bích sắc miêu đồng chừng giống thiên kinh ngạc tiểu bệ hạ ngươi tỉnh cảm giác thế nào lạc cửu lê chậm rãi mở bừng mắt xoa xoa huyệt thái dương tình huống không tốt lắm rất mệt giống thiên tiểu bệ hạ vừa mới có người đã tới lạc cửu lê ứng thanh cái này nàng biết Phía trước nàng là thật sự vây, sau lại nhận thấy được có khác thường, dứt khoát liền giả bộ ngủ. Bất quá. Lạc cửu lê mày hợp lại khởi, một giấc này tỉnh lại sau, nàng phát hiện nàng trong đầu đầu, giống như nhiều vài thứ. Một ít rách nát ký ức đoạn ngắn. Trong trí nhớ, cung điện Hoa Mỹ, Kim Bích Huy Hoàng. Mà nàng có thể thấy, kia to như vậy cung điện trùng, chủ tọa bên cạnh có một cái thật lớn nhà giam. Nhà giam chung đóng lại một con cánh chim điệt lệ tiểu phượng hoàng. Tựa hồ có người lập với kia kim sắc nhà giam bên cạnh, dùng thâm tình thả điên cuồng ánh mắt nhìn trong lồng quý giá tiểu phượng hoàng. Mà hình ảnh vừa chuyển, lại là một mảnh tựa vào núi rừng hoa đảo. Phong quá, đầy trời đào hoa tựa tuyết bay bay tán loạn. Xoay tròn, bay xuống, vô số cánh hoa ở không trung vẽ ra tuyệt mỹ độ cung, tựa ngộng tựa huyễn. Chân núi dưới, nhân gió nhẹ quá, tựa ở kia một cái trước mắt. nên đón một hồi có một không hai đào hoa vũ. Trên mặt đất, đào hoa cánh hoa thành thảm. Nàng có thể nhìn đến, thân xuyên cháy sắc váy dài tiểu nữ hài nhi, đi chân trần đạp ở đào hoa thảm thượng, dùng nhất kinh hoa vũ bộ bước ra khuynh thế phong hoa. Dưới cây hoa đào, thân xuyên áo đen nam nhân ỉ ở thụ công thượng, nam nhân khuôn mặt nàng xem không quá rõ ràng, lại có thể cảm giác được trên người hắn tản mát ra sung sướng. Này hai phút rách nát hình ảnh, rốt cuộc là ai trước ai sau. Lạc Cửu Lê chính mình cũng phân ra không rõ ràng lắm, mà cho dù hai đoạn ký ức mảnh nhỏ chung, kia thân xuyên áo đen nam nhân khuôn mặt mơ hồ, nhưng nàng lại có loại dự cảm, người nọ là Liệt Vô Cương. Liệt Vô Cương? Lạc Cửu Lê bỗng nhiên cảm thấy đầu tràn ra một cổ đau đớn, như là có cái gì muốn cầm tủ trung tan vỡ mà ra. Vẫn luôn ngơ ngác thần giống thiên, đang xem đến Lạc Cửu Lê trên trán ẩn ẩn hiện lên ngân bạch giọt nước văn khi, con ngươi đột nhiên co rụt lại. đây là vê anh dương nước chung quanh ầm ầm tạc khởi có nước mấy chục điều trường liên điên cuồng đong đưa ở giống thiên không thể tưởng tượng bên trong tóc đen thiếu nữ mắt đỏ từ đồng tâm chỗ hướng ra phía ngoài phô nhiễm một tầng ngân bạch lạnh nhạt ngân bạch thay thế được trương dương màu đỏ đậm phảng phất cũng mang đi chủ nhân sở hữu cảm tình nhìn kia tay không đem trên người xiềng xích xả đoạn tóc đen thiếu nữ giống thiên tâm trung hoàng hốt kim mang trận lóe mèo con thân ảnh không thấy Một cái tóc vàng bích mâu tiểu Nam Hải xuất hiện ở mèo con mới vừa rồi địa phương. Tiểu bệ hạ. mau tỉnh lại. Giống thiên vội vàng đi kéo người. Lúc trước ở cực vương nơi, bọn họ bị cửu trọng huyết môn vây công thời điểm. Hắn nhớ rõ tiểu bệ hạ chính là tiến vào loại này cuồng hóa trạng thái. Thực lực đông nhiên tăng lên, cường hắn đến cơ hồ vô địch, nhưng lại là. Lấy thọ nguyên vị đại giới. Frank. Frank. Mấy điều trường liên. ở lạc cửu lê trong tay hóa thành bột mịn lạc cửu lê trên trán ngân bạch giọt nước văn quang mang càng thêm cường thịnh phản chiếu kia trương tinh xảo su lệ dung nhan có loại không nhiễm nhân khí lạnh nhạc man di chi hải đông sườn chi nhai thiên địa phong vân biến sắc kia mênh mông một mảnh thiên cư nhiên là nhanh chóng bị màu đen bao trùm Trung quanh quang tức tức bị cắn ướt giống ngâm lảnh lót thú giống dung trời Này phương thiên địa tựa hồ ở dung chuyển mà thập phần kỳ dị ở màu đen đêm này phiến không trung bao trùm sau, trung quanh cảnh sát, cư nhiên là hưởng phí biến đổi. Màu đen không thấy, thay thế được mà chi chính là vô tận sao trời. Vô số lộng lẫy sao trời phân bố ở các nơi, quần cuộn vô ngần sao trời tựa như ảo ngộng, mờ mị tựa xa, uyên bác như thiên. Tóc đen áo trắng nam nhân, lập với trong hư không, hán tư thái ngạo Nghễ bệ nghệ khinh cuồng Nơi này, phảng phất chính là hắn sân nhà. Mà hắn. Là nơi này duy nhất vương giả. Sao trời nội sở hữu sao trời, đều nhanh chóng hướng về áo bào trắng nam nhân phía trước trăm mét chỗ di động, va chạm, dung hợp, biến hình, cuối cùng lại là hóa thành một đầu bạch kỳ lân cự thú. Kỳ lân chiều cao vài trăm thước, toàn thân bạc trắng. Thú khu thượng mỗi một mảnh vẩy, đều phiếm cao quý bạch mang, vẩy phía trên hình như có tinh xảo tinh tế hoa văn khắc. Bạch kỳ lân trên người thú giáp sắc bén mà tự phụ. mang theo hàn khí cùng sắc bén tựa viên cổ mất mát thần tộc binh khí phía dưới nước biển tựa hồ ở mới vừa rồi biến mất không thấy mà đây là có thể nhìn đến sinh lần đầu tám mắt hải quái mục nén giận hỏa điên cuồng đong đưa chính mình trên người vây cá y đồ đem này phương thiên địa phá hư cao cấp lĩnh vực như thế nào sẽ là cao cấp lĩnh vực hải quái kinh hãi nhìn trước mặt bạch kỳ lân cặp mắt vĩ đại trung lộ ra hoảng sợ cao cấp lĩnh vực lĩnh ngộ ngàn vạn chung mà vô thứ nhất, hôm nay nó cư nhiên tại đây nam nhân trên người thấy được. Chỉ cần này cao cấp lĩnh nộ không phá, lĩnh nộ thi triển giả liền có được tuyệt đối ưu thế. Không, nó còn không muốn chết. Đối, nó đến thông tri vương, làm vương lập tức lại đây. Tựa hồ nhìn ra hải quái ý đồ, bạch kỳ lân ngâm nga một tiếng, thanh âm nhất hai, tựa từ viễn cổ phiêu đãng mà đến kẻn, chào dâng trấn cảm. Ở kia lúc sau, bạch kỳ lân miệng khổng lồ trùng. Uổng phí tụ tập bạch mang, bạch mang thôi rượu, tháng qua này phương sao trời chi mang vô số. Vâng. Bạch kỳ lân một kích, trực tiếp đem như là bị dừng hình ảnh trụ hải quái Oanh phi, tự hải quái trên người chảy ra máu tươi, nhiễm hồng một mảnh sao trời. Kia hải quái ở thừa nhận rồi bạch kỳ lân một kích sau, đã là tiến khí thiếu, ra khí nhiều. Túc Hoàng Khanh ở chính mình cao cấp bên trong lĩnh vực, hắn chiếm hữu tuyệt đối ưu thế. Trật nhi. Bạch kỳ lân phảng phất là đã nhận ra cái gì, lại lần nữa ngâm nga một tiếng, cư nhiên là nhanh chóng đem quang cầu lại tụ. anh Này phương thiên địa, tựa hồ đều ở đông đưa. Một lát sau, vô tận sao trời khoảnh khắc biến mất. Màu đen hải dương, ám trầm không trung, một lần nữa xuất hiện ở hải quái trước mắt. Chỉ là này liếc mắt một cái, chú định là nó xem đông sần chi nhai cuối cùng liếc mắt một cái. Túc Hoàng Khanh thu đao. nhàn nhạt nhìn phía dưới nhuộm thành huyết hồng hải vực thân hình chất lóe lại lần nữa biến mất một lát sau giống như phía trước một đạo thật lớn màu đen cái khe bỗng nhiên xuất hiện số lấy vạn tấn kế nước biển khuynh đảo nhập này phương hải vực thân hình khổng lồ hắc tầm từ cái khe chúng tới cũng là cùng phía trước tương đồng cùng to lớn hắc tầm cùng nhau tới còn có đế tả nhìn thủi hạ lại một người đại tướng thi thể đế tả màu đỏ sậm con ngươi gợn sóng không dậy nổi vương thượng Đây là rõ ràng chính là khiêu khích. Hát tầm lại là miệng phun nhân ngôn, giận cực, chúng ta đem hoàng linh thần vực đánh hạ đến đây đi. Đế tà đứng ở giữa không trung, tái nhật khuôn mặt mang theo quỷ quyệt lạnh nhạt, chờ một chút, hiện tại không phải thời điểm. Hát tầm còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngầm miệng. Bọn họ dị tộc tự hàng tỷ năm trước trận chiến ấy sau, đã bị chạy tới hoang vắng man di chi hải, vẫn luôn bị đẻ ở đế đoan. Chứ bỏ ngủ đông. Thế nhưng là không còn hắn pháp Một năm lại một năm nữa quá khứ Nhìn những cái đó thấp kém nhân loại tiêu giao tự tại Ai có thể minh bạch bọn họ trong lòng không căm lòng Rõ ràng lúc ấy thành công liền ở trước mắt Rõ ràng toàn bộ lưu quang chi mặt thiếu chút nữa chính là bọn họ Lại cứ liền xuất hiện biến cố May mà Bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi phản tổ huyết mạch xuất hiện Cánh đồng hoang vu đỉnh Trăm hồ lĩnh To như vậy cung điện nội Giờ phút này yên tính không tiếng động. Hồ Chính mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn trước mặt mắt đỏ thiếu nữ. Này, đây là hắn đại nữ nhi. Khuôn mặt không giống nhau, thanh âm không giống nhau, khí chất không giống nhau, thân hình không giống nhau, thậm chí liền cốt cách đều không giống nhau. Mà nếu không phải nàng kêu phụ thân hắn, nếu không phải nàng bên cạnh đứng vị kia đại nhân, hắn thật sự muốn cho rằng trước mặt hắn cái này, không phải hắn hồ chính đại nữ nhi. Tâm nhi. ngươi như thế nào hồ chính kinh nghi bất định kia khuôn mặt điệt lệ mắt đỏ thiếu nữ đạm cười phụ thân ta có tân tên ta kêu phượng cửu lê hồ chính lăng nhiên một lát sau sắc mặt kịch biến phượng phượng cửu lê nay không phải ngàn năm trước vàng dòng phượng hoàng vương tên sao mắt đỏ thiếu nữ câu môi cười tràn đầy tự tin hiện tại ta chính là nàng nàng chính là ta mặc kệ người nọ có hay không trở về trên đời này vàng dòng phượng hoàng vương đều sẽ chỉ là nàng, mà đứng ở hồ tâm bên cạnh ăn mặc áo tràng đen nam nhân, nhìn sát mặt đại biến hồ chính, âm âm nở nụ cười, hồ cốc chủ, đây là chúng ta vô biên ám linh thành ý. Nói, nam nhân vung tay lên, trong đại điện tức khắc xuất hiện các loại dược tinh thạch, còn có luyện khí tài liệu, mà trừ lần đó ra, cư nhiên còn có ở bên ngoài có thị trường nhưng vô giá binh khí. Đang xem đến vài thứ kia thời điểm, hồ chính đôi mắt sổ lượng, Vô biên ám lĩnh luôn luôn lấy hành sự âm độc nổi tiếng, chỉ là hắn không nghĩ tới, bọn họ ra tay cư nhiên cũng như vậy hào phóng. Nhìn vai thứ kia khi, Hồ Chính lại nghe người nọ nói, Hồ Cốc Chủ là người thông minh, ta tin tưởng ngươi biết nên làm như thế nào. Mà nói xong, Hồ Chính rõ ràng nhìn đến người nọ quét hồ tâm liếc mắt một cái. Đây là, uy hiếp, ngươi nữ nhi ở chúng ta trên tay, nếu ngươi không nghe lời, chúng ta đây không ngại khác chọn người được chọn, thuận tiện. Đem toàn bộ trăm hồ cốc đều hủy hoại. Hồ Chính xem đến kinh hãi, chỉ có thể vội vàng gật đầu. Phu thân. Lúc này, ngoài điện truyền đến nữ âm. Đó là, Hồ Lan, Hồ Chính tiểu nữ nhi, Hồ Tâm muội muội. Hiển nhiên, Hồ Lan tiến vào thời điểm, nàng không nghĩ tới trong điện đầu còn có người khác ở. Mà đương nàng nhìn đến đứng ở Hồ Chính bên cạnh mắt đỏ thiếu nữ khi, con ngươi đột nhiên co rụt lại, là ngươi. Hồ Lan ở kia trương xuất trần khuôn mặt nhỏ, tại đây thanh thét chói thai bên trong, nhanh chóng vặn vẹo, nàng cả kinh sắc mặt trắng bệnh Bất quá ở một cái chớp mắt lúc sau, Hồ Lan lại đột nhiên lắc đầu. "Không không không, đây là cái thiếu nữ, không phải người nọ, đó là nam, là thiếu niên." Gương mặt này, ở cực vực nơi khi đó cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng, mỗi khi đêm khuya mập hồi, nàng đều hận không thể đem gương mặt này sẽ thành mảnh nhỏ. Mà nàng cũng vĩnh viễn sẽ không quên, kia thiếu niên chơi xấu khi, trong mắt chảy ra khinh miệt, người nọ nhìn nàng khi, giống như là nhìn đê tiện nhất con kiến. Cố tình, Hoàng Tôn chính là thờ ơ. Không, không thể nói là thờ ơ, hắn ở bao dung kia thiếu niên, thậm chí cố ý vô tình giúp hắn. Bị Hồ Lan trong mắt phát ra ra hận ý chấn động, Hồ Tâm không rõ nguyên do, Muội muội, Hồ Lan lang nhiên, tuy rằng không phải quen thuộc thanh âm, nhưng này ngữ điệu. hình như là tỉ tỉ tỉ tỉ hồ lan khiếp sợ không thôi thử hồ thanh hồ tâm gật đầu là ta hồ lan vẫn không có kinh nghi vội vàng quay đầu nhìn về phía hồ chính lại đang xem đến hồ chính cũng là gật đầu khi hoàn toàn kinh ngạc hồ lan lắp bắp hỏi ngươi ngươi như thế nào thành như vậy đối với gương mặt này nàng sợ nàng nhịn không được hủy hoại nó nhìn sắc mặt có chút tái nhợt hồ lan hồ tâm hỏi muội muội mới vừa nói là ngươi lời này rốt cuộc là có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi biết gương mặt này nói đến mặt sau hô tâm ánh mắt trầm xuống dưới phía trước ở thường xanh quả nguyên kia một chuyến làm nàng nhận thức đến rất nhiều không đủ có lẽ nói nàng cùng phượng cửu lê chi gian trinh lệ còn có thập phần đại một đoạn không cam lòng vì thế nàng lại làm ơn đại nhân lại lần nữa đối chính mình này đều thân thể tiến hành rồi cải tạo Đánh gãy cả người xương cốt, loại bỏ dư thừa bộ phận, đem chính mình hình thể hoàn toàn chuyển hóa vì một người khác. Uống kịch độc, mơ hồ thanh tuyến, lại chậm rãi thay đổi, biến hóa vì thiếu nữ độc lưu thanh thúy. Nhiều như vậy khổ, nàng đều chịu được. Cựu tử nhất sinh chung, nàng đoạt được kia một đường sinh cơ, nếu trời cao không có làm nàng ở cải tạo chung chết đi, đó có phải hay không đại biểu cho, trời cao cũng là hy vọng nàng đem phượng cửu lê thay thế được. Tỷ tỷ. gương mặt này ta ta đã thấy hồ lan cắn răng một cái nói ra mà lời này vừa ra lớn nhất phản ứng là kia thân xuyên màu đen áo choàng nam nhân hắc ảnh một lượt hắn liền xuất hiện ở hồ lan trước mặt nam nhân hung ác nham hiểm như xà đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân Người gặp qua ở đâu gặp qua chuyện khi nào liên tiếp mấy vấn đề đem hồ lan hỏi ngốc hồ lan bị hỏi đến lang nhiên Nàng nhìn trước mặt khuôn mặt vặn vẹo nam nhân, trong lòng không được bước lên khởi sợ hãi, ta. Ta lúc trước ở cực vực nơi gặp qua hắn. Hồ Lan nói chuyện có chút nói lắp. Chuyện khi nào? Ở cực vực nơi nơi nào? H.I.G. Nam nhân vội vàng truy vấn. Hồ Lan bỗng nhiên cảm thấy có chút đáng sợ. Nàng về phía sau lui một bước, nhỏ giọng nói, đại khái là hơn nửa năm trước sự, cụ thể địa điểm. Ta, ta đã quên mất. Chỉ nhớ rõ ở báo tuyết vượt quản hạt trong phạm vi. Trung niên nam nhân trong mày lẩm bẩm nói, cực vực nơi. Không nghĩ tới kia nữ nhân thật sự đã trở lại, còn tới rồi cực vực nơi. Nhưng mà, hồ lan lại là sửng sốt, nữ nhân. Đại nhân, ta nhìn đến cái kia, không phải nữ nhân, là cái thiếu niên. Không có sai, kia xác thật là cái thiếu niên. Trước ngực bình thản, có hầu kết, hơn nữa người nọ thanh âm. Cũng là thiếu niên thời kỳ vỡ giọng đặc có ám ảnh. Mà Hồ Lan lời này vừa ra, trong đại sảnh lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Trung niên nam nhân mày càng nhăn càng chặt, sau một hồi hỏi, kia thiếu niên màu mắt cũng là màu đỏ. Hồ Lan gật đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lát sau, nói, ta cảm giác trừ bỏ giới tính, đều, đều là kinh người tương tự. Áo choàng đen trung niên nam nhân như suy tư gì, việc này ngươi không cần phải xen vào, chưa giữ nguyên kế hoạch hành sự. mà lời này đương nhiên đúng vậy đối hồ tâm nói hồ tâm tuy rằng không rõ sự tình ngọn nguồn nhưng chỉ bằng muội muội trong miệng cái kia cùng vàng dòng phượng hoàng vương lớn lên giống nhau như lúc thiếu niên nàng liền mơ hồ cảm giác được việc này không đơn giản không có cố tình cải tạo dung mạo giống nhau ánh mắt cũng giống nhau này nghĩ như thế nào đều có chút mơ hồ ngươi gặp được cái kia thiếu niên khi hắn với ai ở bên nhau đống nhiên trung niên nam nhân lạnh giọng hỏi bị hắn trong mắt tàn nhẫn chấn động hồ lan sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng liền buột miệng thốt ra hoàng tôn cái gì cái gì cái này khiếm sợ liền không ngừng trung niên nam nhân hồ tâm cũng là kinh ngạc đến cực điểm kia thiếu niên cư nhiên cùng hoàng tôn ở bên nhau đó có phải hay không trung niên nam nhân ánh mắt hoàn toàn trầm xuống dưới như là ấp ủ một cái đầm bao táp. muội muội ngươi nói Hoàng Tôn. Cùng hắn ở bên nhau. Hồ Tâm không chấn định. Này! Như thế nào sẽ? Nếu thật là nói như vậy, như vậy kia thiếu niên tuyệt đối cùng vàng dòng phượng Hoàng Vương có quan hệ. Chẳng lẽ hắn là vàng dòng phượng Hoàng Vương đệ đệ? Hoặc là dòng bên huyết mạch? Hồ Tâm nhìn về phía trung niên nam nhân. Nguyên kế hoạch hành sự, nếu là có biến cố, ta sẽ thông chi ngươi. Ngươi nọ nói. Mà nói xong. Người nọ lấy ra một quả màu đen linh thạch, đem này bóp nát. Hắc mang sậu lượng, màu đen tinh thạch cư nhiên là hóa thành một phen hấp nhận, thẳng bổ về phía người nọ bên cạnh không gian. Vâng! Tiếng vang qua đi, thân xuyên màu đen áo choàng nam nhân lắc mình tiến vào cái khe chung. Cực vực nơi, di tộc lĩnh vực chỗ sâu trong. Liên miên hệ thống núi phía trên, mây đen tàn sát bửa bãi quay cuồng, đem này một phương dương quang tất cả chặn lại. Đại địa u ám âm trầm. giống như bị viên cổ hắc vu sư làm ma chú, không thấy thiên nhật. Màu đen thực vật mọc lan tràn đại sơn cốc trung ương, phạm vi trăm giảm nội, mặt đất rõ ràng ao hãm, như là bị từ thiên hướng lạc to lớn thiên thạch tạp ra một cái hố to. Hố to bên trong, một đám lớn nhỏ không đồng nhất huyệt động hỗn độn bộ phận với này thượng. Mà giờ phút này, từ huyệt động giữa, rất nhiều rất nhiều dị trùng tộc tự động trào ra, như là dâng lên hắc tuyển, mang theo mùi hôi thối nát hơi thở. lệnh người buồn nôn, Mấy vạn dị trùng tộc từ động ra tới sau, liền ngừng ở huyệt động quanh thân. Dâm dạp một mảnh, xanh đậm trùng mục phiếm làm cho người ta sợ hai u quang. Động tác nhất trí nhìn về phía trong sơn cốc gương, duy nhất một cái thô tráng cột đá. Cột đá cái đấy thật nhỏ, càng lên cao, dần dần biến thô, mang theo phong hóa dấu vết cột đá biểu thượng gập như là hoạn gia nấm người bệnh làng da Lúc này, cột đá đỉnh cao nhất, Một cái thân khoác màu đen trường bảo nam tử lập với này thượng. Áo đen che khuất nam tử dung nhan, đồ thừa một đôi xanh đầm mắt. Kia mắt tựa giếng cạn, không gợn sóng, không có một tia sinh cơ, con ngươi chỗ lộ ra một tia như có như không tử khí. Vô số dị trùng tộc ra huyệt sau, nam tử xanh đậm mắt tựa giật giật, ẩn ở, ở trường bảo nội tay phải vừa nhấc. Tiếp theo nháy mắt, muôn vạn dị trùng tộc trên người đều là lục mang chợt lóe. Quang mang tan đi, Một đám quái dị thân ảnh xuất hiện, thế nhưng đều là cao cấp dị chủng tộc biến thành người. Gặp qua đại tướng sĩ. Gặp qua đại tướng sĩ. Gặp qua đại tướng sĩ. Mang theo cung kính, mang theo cung nhiệt, mang theo kính sợ thanh âm đinh thai nhức ở ưu ám trong sơn quốc không ngừng tiếng vọng. Nam nhân ánh mắt chưa động, như cũ nếu một cái đầm tản ra hủ khí nước lặng, hiển nhiên là tập mãi thành thói quen. Mà nam nhân lộ ra đại trường. Này thượng mang theo từng vòng quỷ dị màu xanh lá phù văn, có loại quỷ quệt yêu dị. Theo nam nhân nâng trưởng động tác, muôn vàn hình người dị trùng tộc chợt hư thành, toàn bộ to như vậy sơn cốc đồ thừa từng tiếng tiếng vọng, giống như ma chú, không ngừng ở sơn cốc bốn phía xoay quanh. Cực vực chi vực phụ trách giả, ra tới. Nam nhân vừa dứt lời hạ, một cái lao giả liền vội vàng nhảy, sau lưng thật lớn tàn cánh đột nhân vương, tàn cánh chấn động, liền đã tới rồi nam nhân phía dưới. Cái kia bước ra khỏi hàng lão giả, nghiễm nhiên chính là lúc trước nhảy hiến tế chi vũ, cũng hạ lệnh đem Lạc Cửu Lê Bức Họa truyền ra đi cao cấp dị trùng tộc. Đối thượng cặp kia lạnh lẽo như đao, thâm trầm u ám xanh đậm con ngươi, lão giả thân hình cứng đờ, một trương mặt già thượng huyết sắc một chút tối lui, cuối cùng tái nhợt như lệ quỷ. Ngươi có biết ngươi phạm vào gì sai? Nam nhân nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc nói, lại là vô cơ sinh ra một cổ lạnh vô cùng thị huyết lãnh. Làm lão giả có chút câu lũ thân mình run rẩy như chấu si. Thuộc hạ không có hoàn thành nhiệm vụ, cô phụ đại tướng sĩ kỳ vọng. Đại tướng sĩ, thỉnh, lại cấp thuộc hạ một lần cơ hội. Thuộc hạ lao giả nói lắp nói. Nhưng hắn nói còn không có nói chuyện, liền bị một đạo âm lệ tàn nhẫn mạnh mẽ lực đạo xúc phi, hướng tới nơi xa một viên che trời đại thụ thô tráng thủ côn đánh tới. Và anh Đủ cân bốn, năm người mới có thể vây quanh thủ côn. thế nhưng bị lão giả hung hăng đâm đoạn, phế vật, buồn sắp sửa ngươi gì dùng? Nam nhân ánh mắt hung ác nham hiểm, đại trưởng hư không nắm chặt, kia lão giả cốt cách nháy mắt bị tấp tấp liền nát. Mới nhất tin tức, hồn chi tâm ở vẫn ngọc chi đô, kia bức họa nữ hải nhi chính là ký chủ. Tìm, toàn bộ cấp bổn đem đi tìm người.